hồi thứ bảy đất Thương Châu lâm giáo đầu chịu nhục rừng giả trư qua hòa thượng xung gan Bây giờ lũ kia đổ xô vào trói Lâm sung rồi Cao Thái Quý thét quân lính vàng hàng, để đem Lâm sung ra chém. Lâm sung kinh sợ kêu là quan uổng thì Cao Thái Quý lại quát lên rằng, quan gì? Ngươi tự tiện đi vào bạch hổ đường có việc gì? Bây giờ trong tay vẫn cầm đao đó, không phải là ngươi định hại ta hay sao? bẩm Thái Quý không cho đòi, thì khi nào tôi dám vào? Hiện có hai tên dẫn tôi vào đây lúc nãy. Trong phủ ta có lính nào mà ta chả biết? ta sai đi hay không ta lại không biết à tảo hữu đâu hãy đem nó ra phủ khai phong bảo quan phủ tra xét việc này thế nào rồi sẽ xử quyết cho nó nói xong sai một người thân mật lấy thanh đao của lâm xuân phong vào cẩn thận rồi giải ra phủ khai phong tên người nhà giải lâm xuân và thanh đao ra phủ khai phong lại đem lời thái quý bẩm cho quan phủ biết quan phủ nghe nói liền hỏi lâm xuân rằng lâm xuân làm chức giáo đầu Sao không biết pháp luật mà cầm đao đi vào bạch hổ đường như vậy? Tội có đáng chết hay không? Lâm Xung chấp tay kêu rằng, Xin ân tướng xét cho, Việc này thực là quan ức. Chúng tôi dốt nát thô lỗ, song cũng biết đôi chút pháp luật, Có đâu dám thiện tiện vào bạch hổ đường như vậy? Việc này chẳng qua vì một lẽ riêng, Chúng tôi có thể đoán ra rồi, Xin ân tướng xét kỹ cho. Vì lẽ gì người cứ nói, lâm xung bèn thuật đầu đuôi từ khi cao nha nội gặp vợ mình ở nhạc miếu cho đến khi lập kế ở nhà ngu hầu là đến lúc mua thanh đao và hai tên lính gọi vào trong phủ thái Quý, rồi vì sao mà đến thế này nhất nhất phải kể cho phủ doãn nghe phủ doãn nghe xong nhất diện viết công văn về trình thái Quý, rồi nhất diện hãy cho gông cổ lâm xung mà giam vào ngục vì đâu nên nổi nước này Anh hùng trái giận đắng cây chăng trời. Bên kia bố vợ Lâm Xuân là trương giáo đầu, biết tin con rể mắc nạn, liền kiếm tiền của đến nói với người tra án, để chăm chước giúp cho. Người này họ tôn tên Định, vốn tính hiếu thiện, xưa nay hay che chở giúp đỡ cho người, nhưng thế người ta thường gọi là tôn Phật Nhi. Tôn Định biết đầu đuôi là Lâm Xuân quan Quốc, liền kêu với quan Phủ rằng việc này xét ra lâm Xung thật là quan khuất xin quan lớn che chở cho hắn thì hơn quan phủ lắc đầu mà phán rằng tội này là hắn làm ra quan thái quý đã phê chấp vào tội vô cớ cầm đao tới bạch hổ đường định sát hại quan trên như vậy còn che chở sao được bẩm ngài nếu vậy thì phủ khai phong đây đã thuộc về nha tư của quan thái quý họ cao chứ không phải thuộc về triều đình nữa hay sao nói lạ Xưa nay ai không biết rằng Cao Thái Quý đã ý quyền ý thế, làm lắm điều sằng bậy, thế mà Phủ Khai Phong lại hùa vào làm đáng nữa. Thôi thì bảo giết là giết, bảo mổ là mổ, như vậy há không phải phủ nha riêng của Thái Quý sao? Đành vậy, nhưng việc này biết làm thế nào cho được. Cứ ý chúng tôi xem ra thì lâm sung vô tội, nhưng chỉ có một điều là bây giờ không bắt đâu được hai tên lính dẫn hắn vào bạch hổ đường thì cũng hơi khó lòng một chút. Vậy chỉ nên khép tội cho hắn là cầm đao đi lầm vào bạch hổ đường thì phạt hai mươi trượng và bắt đi xung quân ở một nơi xa. Thế là đủ rồi. Phủ Doãn nghe nói có lẽ liền đem việc ấy vào bẩm cho Cao Thái Quý biết. Cao Thái Quý nghe lời Tri Phủ nói cũng biết là việc mình làm sằng hụt lý và cũng hơi e lòng Tri Phủ nên ưng lời mà phê phó ngay. Hôm đó Tri Phủ trở về Phủ Cho đòi Lâm Xung lên tháo các đồ gông ra, đánh phạt hai mươi trượng, rồi gọi thợ thích chữ vào mặt, rồi lại gông vào cẩn thận, mà giết công dân trao cho hai tên công sai giải tù, sang đầy ở Thương Châu. Hai tên công sai là Đống Siêu và Tiết Bá, dân lĩnh giấy má, rồi đem Lâm Xung ra khỏi phủ khai phong. Bây giờ hàng xóm láng giềng, cùng bố vợ Lâm Xung là trương giáo đầu, cùng đến cửa phủ để đón tiếp. Rồi đưa cả nhau vào một cái hiệu ở bên cầu để nói chuyện. Lâm sung phàn nàn với Trương Giáo Đầu rồi lại nói rằng, Mày nhờ Tôn Phật Nhi có lòng che chở giúp đỡ, cho nên đòn cũng đỡ đau, chứ không thì có lẽ không đi được nữa. Trương Giáo Đầu nghe nói nửa cảm nửa thương, liền gọi tử bảo lấy rượu ra đãi hai người giải tù cùng uống cho vui. Rượu được vài tuần thì Trương Giáo Đầu lấy ra mấy lạng bạc. Đưa cho tên công sai, rồi dặn dò để trong non giúp đỡ. Bây giờ Lâm Xuân đứng dậy chắp tay nói với Trưởng nhân rằng, Con chẳng may gặp ngày Xuân tháng hạn, bỗng dưng nên nổi nước này. Vậy con có mấy lời tâm sự, xin Trưởng nhân thương đến. Từ khi vợ chồng con xung họp với nhau, đến nay đã được ba năm. Tuy rằng trời chưa cho con một chút con nào, song sự ăn ở với nhau chưa hề có điều gì là trái ý. Tới nay con phải đi đầy ải xa khơi, sau này mất còn chả biết. Nếu mà để vợ con ở quá một mình, thì thật trong lòng không ổn. Giả chăng vợ con cũng còn đương trạc thanh xuân, e khi ở lại trong nhà, lỡ bị cao nha nội lại đem lòng ức hiếp thì bây giờ sẽ xử ra sao? Việc ấy quyết nhiên không nên vì con mà để mất con đường thân thế. Vậy tiện đây đông đủ xóm giềng, Con xin viết tờ giấy hưu thư để cho vợ con tùy tiện lấy chồng, như vậy thì con mới yên lòng đi được. Trương giáo đầu gạt đi rằng, Chết nổi, sao hiện tế lại nói như vậy? Bây giờ chẳng may gặp phải cơn đang giận túng, đành hãy đến Thương Châu mà lánh nạn ít lâu. Rồi sau này tất nhiên trời kia thương lại, cũng còn vợ chồng sum họp với nhau, chứ có điều gì mà ngại. Nhà lão đây nghèo cũng còn kiếm được để nuôi hai thầy trò nó. Trong năm ba năm mà đợi khi sắc cầm tái hợp về sao. Còn như cao nha nội có ý lôi thôi, Thì ta sẽ cấm con gái ta ở nhà, Còn gặp ở đâu mà sinh sự được nữa. Việc ấy hiền tế cứ an tâm, Đi sang Thương Châu ở đó, Rồi thỉnh thoảng viết giấy về cho ta. Quần áo ta đây sẽ chu cấp gửi sang, Chứ nghĩ quanh quẩn làm cho thêm khổ. Đành vậy, con xin cảm tạ trưởng nhân, song không thể nào yên tâm để cho vợ con lỡ làng như vậy được. Nếu trưởng nhân có lòng thương con mà nhận lấy lời cho, thì con chết đi mới được yên hồn nơi chính suối. Xin với trưởng nhân biết cho. Trường giáo đầu nghe vậy lại càng cảm động, nhất định không ưng lời, đoạn rồi xóm làng súng vào mặt viên can, không nên như vậy. Lâm Xuân quả quyết đáp rằng, Nếu trượng nhân không nghe lời con, thì sau này có được về đây, con quyết không đoàn tụ với nhau được nữa. Trương giáo đầu nghe nói không biết trả lời ra sao, liền bảo Lâm xung rằng, Nếu như vậy tùy ý hiền tế, muốn giết sao cứ giết, nhưng tôi đây không gả chồng cho con gái tôi thì thôi. Nói đoạn sai tử bảo lấy bút và mượn người đến giết hộ, trong thư giết đại khái như sau. Tôi là Lâm Sung, làm chức giáo đầu ở Đông Kinh, nhưng vì mắc tội phải đi đầy ở Thương Châu, sau này sống chết thế nào chưa biết. Vậy nhân lập thư, thư tình nguyện cho vợ là Trương Thị trở về xuất giá, từ nay không can thiệp điều gì. Việc này tự ý định làm, không ai bức bách, sợ sao không tiện nên viết để làm tin. Ngày tháng năm, Lâm xung ký tên và in tay ở dưới. Vừa khi Lâm Sung ký xong, Toan đưa cho trương giáo đầu, thì thấy người vợ vừa gào vừa khóc, ở đâu đi đến, lại có cả con trẻ cắp gói áo quần đi theo sau nữa. Lâm Sung trông thấy, liền quay ra bảo vợ rằng, Nàng ơi, tôi có một câu chuyện đã thưa với trưởng nhân rồi, hiện nay tôi bị giận nạn thế này, chưa biết về sau còn sống chết hay không. Vậy nàng còn đương xuân xanh tuổi trẻ phải nên sớm liệu mà kiếm chỗ để nương thân. Tôi đã viết bức hưu thư ở đây, nàng giữ lấy làm tin. Không nên gì tôi để lỡ độ sung xanh mới được. Trương Thị nghe nói lại khóc nức nở mà rằng, trời ơi, tôi có điều chi thậm tệ mà phu quân nỡ bỏ tôi như vậy. Lâm Xung an ủi rằng, đó là lòng tốt của tôi. Không muốn để cho bó buộc, lầm lỡ cả nhau, cho nên mới viết bức thư này, xin nàng cứ yên tâm, đừng nghĩ nữa thêm phiền. Trương giáo đầu quay lại bảo với con gái rằng, Thôi, con cứ lặng yên, để cho chồng con viết. Sau này ta không gả chồng cho con nữa thì thôi, mà dạng nhất chồng con nó không về đây nữa, thì sau này ta sẽ kiếm kế sinh nhai. Cho con yên ấm một đời mà yên lòng thủ tiết Thế là cũng được chứ sao? Trương Thị nghe nói đã cay đắng trong lòng, Lại trông thấy phong thư ở đó, Thì khóc lên một tiếng, Mà ngã ngất ra đó, than ôi, Vì đâu mưa gió bất bình, Để ai chia rẽ gánh tình gì ai, Ngán thay là kiếp ở đời, Anh hùng khi cũng thua trời mới căm, Trương giáo đầu cùng Lâm Sung thấy vậy, thì đổ xô vào kêu gọi, hồi lâu mới tỉnh. Đoạn rồi, những người đàn bà hàng xóm, cùng súng vào khuyên giải mà dìu dắt Trương Thị ra về. Bây giờ Trương giáo đầu lại bảo Lâm Sung rằng, Hiện tế đi chuyến này, phải bảo trọng lấy thân, nếu có cơ hội gì, thì phải về đây mới được. Còn vợ con ở nhà, thì tôi sẽ đem về cùng ở với tôi. Để chờ khi tái hợp, Hiền tế chớ nên phiền nghĩ làm gì. Nếu có ai đi về, thì Hiền tế năng gửi thư luôn cho tôi được biết. Nói đoạn thì Lâm Xuân lấy từ nhạc phụ trương giáo đầu cùng lân bang, rồi khoác khăn gói. Theo hai tên công sai ra đi, hai tên công sai dẫn Lâm Xuân về tới phòng sứ thần ký giam ở đó, rồi cùng nhau về nhà để sửa soạn hành lý. Khi đó hai tên công sai là Đổng Siêu và Tiết Bá đều người nào trở về nhà nấy để sắp sửa đồ hành trang. Có một tên tử bảo ở tử điếm gần đó chạy đến nhà Đổng Siêu mà nói rằng Có một vị quan nhân người ở hàng tôi bảo mời ông đến chơi nói chuyện. Đổng Siêu hỏi Ai vậy? bẩm không biết là ai, ông ấy bảo cứ mời ông đến chơi thì biết. Đổng Siêu nghe nói liền theo tên tử bảo Đi đến tửu điếm xem ai. Khi tới một gian gác ở tửu điếm ấy thì thấy người kia ra vái chào Đỗng Siêu mà nói rằng Xin mời ông vào ngồi chơi. Đỗng Siêu thấy lạ mặt liền hỏi Tôi trong ngài hình như chưa được quen biết bao giờ. Chẳng hay ngài có việc gì mà cho gọi đến đây. Người kia cười mà đáp rằng Xin ông cứ ngồi chơi rồi một lát sẽ biết. Nói xong kéo Đổng Siêu ngồi xuống một bên, sai tử bảo gọi rượu và thức nhắm lên rồi lại nói luôn rằng. Không biết rằng nhà ông Tiết Bá ở đâu? Đổng Siêu đáp. Ở ngay ngõ trước kia. Người kia nghe nói liền sai tử bảo chạy ba chân bốn cẳng đi mời Tiết Bá đến. Khi Tiết Bá đến nơi, Đổng Siêu liền quay ra bảo rằng. vị quan nhân này mời chúng ta đến đây không biết rằng nói chuyện gì. Người kia nghe nói biết ngay rằng Tiết Bá. Liền đứng lên mời ngồi Tiết bá hỏi Chúng tôi xin hỏi khí không phải Quý hiệu ngài là chi xin cho biết Xin ông hãy ngồi sơi rượu với tôi rồi sẽ biết Nói đoạn sai tử bảo rót rượu ba người cùng uống Một lát người ấy móc túi ra lấy 10 lạng bạc Để ra bàn mà nói rằng Món tiền này xin hai bác nhận cho Tôi có câu chuyện muốn phiền hai ông đây đổng siêu tiếc bá thấy vậy đều ngạc nhiên, không hiểu mà nói rằng. Chúng tôi không được biết ngài, đâu mà dám nhận tiền của ngài. Có phải hai ông sắp đi thương châu nay mai đó không? Dân, chúng tôi dân lời quan sắp giải lâm sung đến đó. Bởi vậy tôi muốn phiền hai ông một chút. Tôi là lục ngu hầu, người nhà quan cao thái quý đây. Chết nổi, nếu vậy sao chúng tôi dám ngồi uống rượu với ngài? Không hề gì. Các ông có hiểu việc Lâm Sung đối với Quan Thái quý thế nào không? Bây giờ ngài sai tôi đưa món tiền này để biếu các ông, các ông cứ nhận mà hết sức giúp cho. Cứ đến chỗ nào vắng vẻ thì các ông giết phân tên Lâm Sung ấy đi. Rồi sau đi phủ Khai Phong, nếu có việc gì thì Quan Thái quý sẽ đảm nhận cho, không ngại chi cả. Đổng Siêu nghe nói liền đáp rằng: Việc ấy chỉ sợ không làm được. Vì trong công văn của Phủ chỉ nói là giải sang thương châu, chứ không nói gì đến sự giết hắn cả. Giải chăng ông ta còn đương khỏe mạnh, có thể nào hạ thủ ngay được? Lỡ như có xảy ra thế nào thì không tiện lắm. Kiết bá nói, Lão Động ơi, lão giớ giận quá, Quan Thế Quý bảo thế nào mà ta không phải theo? Huống chi ngài đã quỷ ngu hầu ra bảo mình, và lại cho tiền ở đây, thì anh còn từ nang thế nào được? Thôi. Anh em ta cứ chia lấy mà nhận lời thì hơn. Nói đoạn hai người chia nhau lấy mười lạng bạc rồi bảo Lục Khiêm rằng Được, xin ngài cứ yên tâm, chỉ trong mấy độ đường là chúng tôi liệu ngay thôi. Lục Khiêm cả mừng nói rằng Thế khi các ông làm xong thì mang cái kim ấn ở mặt lâm sung về đây. Để cho tôi biết làm tin, gọi là có mấy lạng bạc đó, các ông đừng chê ít mà cố sức cho. Tôi xin đợi ở nhà đó. Đoạn ba người lại uống một lúc nữa. Bây giờ lục khi mới trả tiền hàng mà cùng nhau từ giả chia đường. Khi đó Đổng siêu tiết bá đem tiền về giao để ở nhà. Rồi khoác khăn gói hành lý. Mỗi người dắt một thanh gậy đến phòng sứ thần đem lâm sung giải đi. Đời nhà Tống có lệ, phàm những quân lính giải tù, đi đến đâu ngủ trọ đều không phải trả tiền. Hôm ấy hai người đi hơn 30 dặm đường thì trời sắp tối, liền tìm vào một hàng cơm để trọ, rồi sáng hôm sau lại ăn uống mà đi thật sớm. Bây giờ đương độ tháng 6, tiết trời nóng bức lạ thường. Mấy hôm trước Lâm Xuân mới bị đòn, còn chưa việc gì, tới nay mới được vài hôm. Bị khí trời nung nóng làm cho các chỗ bị đánh đều sưng tấy cả lên, đào đớn quá đổi không làm sao đi được. Tiết bá thấy Lâm Xuân đi chậm thì mắng rằng Từ đây tới Thương Châu những hai ngàn dặm đường mà đi như vậy Thì bao giờ cho tới nơi được Lâm Xuân phàn nàn rằng Tôi chỉ vì bị mấy chục trượng Bây giờ trời nóng phát lên Cho nên không thể nào mà đi nhanh được Xin các ông thứ cho Đổng siêu thấy vậy thì bảo rằng Thôi thông thả vậy Không nói làm gì nữa Tiết bá thì vừa đi vừa chửi rủa lảm nhảm suốt cả ngày không thôi. Khi trời đã sắp tối và một cái hàng kia, Lâm Xuân biết thân phải dỡ khăn gói lấy ra ít tiền, bảo nhà hàng dọn rượu để mời hai anh kia cùng uống. Bây giờ hai anh đổ rượu cho Lâm Xuân uống thật say, nằm giật xuống một xó. Rồi Tiết bá đi đun một nồi nước sôi, đổ ra cái chậu rửa chân, đem đến gọi Lâm Xuân dậy mà bảo rằng Giáo đầu hãy dậy rửa chân đã rồi hãy ngủ. Lâm Xuân nghe nói toan dậy, xong bị cái gông làm dướng, không sao con mình dậy được. Tiết bá liền bảo rằng, để tôi rửa chân hộ cho dậy. Lâm Xuân dội gạt mà rằng, có đâu dám thế. Tiết bá nói, chỗ lử thứ này cần gì, để tôi rửa đỡ cho. Lâm Xuân tin thật, thò chân cho Tiết bá rửa hộ. Tiết bá cầm chân Lâm Xuân, nhúng vào một cái trong chậu nước sôi. Lâm Xuân giật mình kéo chân lên thì đã phỏng hai bàn chân liền rên rỉ mà kêu rằng như vậy thì sống sao được. Tiết bá làm bộ nói rằng xưa nay người có tội phải hầu công sai chứ công sai phải hầu người có tội bao giờ bây giờ người ta đã có lòng tốt rửa chân cho tử tế lại còn quẻ quẻ nước nóng nước lạnh thực là làm phúc phải tội làm vậy. Nói đoạn lại lẩm nhẩm mắng suốt đêm lâm xung không dám mở miệng nói câu gì cả sáng hôm sau tiếc bá dậy sớm dục nhà hàng làm cơm ăn lâm xung thì đau đớn nằm vật ra đó mà không ăn được khi hai người ăn cơm xong thấy lâm xung không đi được thì đóng siêu đưa cho một đôi giày đây để đi lâm xung bất đắc dĩ phải xỏ chân vào giày rồi tính tiền trả tiền hàng mà theo hai người lên đường bấy giờ vào khoảng trống canh năm, Lâm Xuân mới đi được chừng dài ba dặm đường. Thì hai bên chân đi đôi giày mới sát vào toạt hẳn cả ra, rồi máu chảy đầm đìa, đành chỉ kêu gọi ầm ỉ mà không sao đi được nữa. Tiết bá quay lại mắng rằng, cô đi thì đi mau, mà không thì gậy đánh vào đích bây giờ đó. Lâm Xuân kêu gian rằng, Hốn kiếp, tôi dám lười đâu, vì hai chân đau quá không sao đi được nữa xin các ông xét cho đổng siêu nói nếu vậy để tôi dắt cho mà đi nói xong đến dắt lâm xung đi khi đi được độ 4 năm dặm đường thì xem chừng lâm xung lại mỏi mệt quá không sao mà bước đi được nữa bấy giờ trong đằng trước đằng sau đã có mấy khu rừng lớn cây cối um tùm khói mây mờ mịt tục gọi tên là giả trưa lâm Là một nơi rất hiểm ác quạnh hiu, xưa nay những kẻ vua lương thường đúc tiền cho đám công sai để kết quả tính mệnh biết bao tay hảo hán ở đó. Khi ấy hai tên công sai cố dịu dắt cho Lâm Sung đi đến khu rừng đó, rồi đống siêu thở dài mà nói rằng, đi suốt cả ngày không được mươi dặm đường thì bao giờ mới đến Thương Châu. Tiết bá nói, tôi cũng mệt lắm không sao đi được nữa, hãy ngồi đây nghỉ một lát vậy. Nói đoạn ba người cùng dứt khăn gói hành lý xuống gốc cây, rồi nằm giật xuống để nghỉ. vừa đi nằm chợp được một chút, thì bỗng thấy hai tên con sai kêu to lên một tiếng, mà nhảy choàng dậy. Lâm Xung thấy vậy thì hỏi, Các ông làm sao thế? Tiết bá động siêu bảo Lâm Xung rằng, Chúng tôi đương chợp mắt toan nghỉ một chút, nhưng lại sợ không có khóa xích gì, lỡ bác trốn mất thì sao? Tôi là thằng hảo hán ở đời, đã bị như vậy. Thì chịu vậy chứ có khi nào thèm chạy trốn làm gì? Tiết bá nói. Đành vậy, nhưng chúng tôi không yên tâm, muốn rằng trói bác vào đây thì mới tiện. Tùy ý các ông, muốn trói thì trói, chứ tôi có nói gì đâu. Tiết bá liền lấy thường trói lâm sung vào gốc cây cẩn thận. Rồi cùng với Đổng siêu vớ lấy gậy, cầm ở tay giơ thẳng cánh lên, nhắm ở giữa ót lâm sung để đánh. Hỡi ơi! Quá nhi thực có nở lòng, Đang tay vùi dập anh hùng mà chơi. Lấy ai xoay đất chuyển trời, Trăm năm càng thấy chuyện đời càng đau. Cây xanh lá biết một màu, Hỏi hồn nghĩ hiệp về đâu bây giờ. Hồi thứ tám Hử ngón gậy, lâm sung hạ giáo đầu. Mở cánh cổng, xài tiếng đón tân khách. Khi đó Tiết Bá dơ gậy nhằm giữa đầu Lâm Sung để đánh thì bỗng dưng thấy một người thét như sấm ở đằng sau rồi thấy thanh thuyền trưởng đánh chút một cái bắn phăng ngay gậy của Tiết Bá đi lăn lắc đâu mất. Đoạn rồi có một vị hòa thượng ở đâu hiện thân đến mà quát rằng Tao ở đường này, nghe hai chúng bầy nói đã lâu. Nói đoạn múa thuyền trưởng dơ giới đao toàn đánh hai công sai. Bây giờ Lâm Sung mở bừng mắt ra Trong thấy vị hòa thượng mình mặc áo trắng một tay cầm giới đao một tay cầm thuyền trượng thì nhận ra ngay là lỗ trí thâm liền kêu lên rằng sư huynh hãy dừng tay đừng đánh dội, để tôi nói câu này đã trí thâm nghe nói dừng tay đao trượng rồi trừng hai con mắt nhìn đổng siêu tiếc bá bằng một cách nghiêm khắc đáng kinh hai anh ấy thấy vậy thì đứng nhũng người ra không còn cựa quậy được nữa Lâm Sung nói, Việc này là tại cao thái quý, bảo lục Ngô hầu sai họ giết tôi, chứ không phải tội tự họ đâu. Nếu sư huynh giết họ, thì quan cho họ lắm. Lỗ trí thâm liền quay sang cách thừng trói ra, mà dắt Lâm Sung dậy rồi kể chuyện rằng, Từ khi tương biệt ở chỗ mua bảo đao rồi, sau khi nghe bác bị cao cầu ức hiếp, bắt đi đày ở Thương Châu, tôi liền đến phủ khai phong để tìm mà không gặp. Đến lúc biết tinh bị giam ở phòng sứ thần, thì tôi đã toan đến đó. Xong lại thấy có một tên tử bảo đi tìm hai đứa công sai này để đến bàn thì thầm to nhỏ với một người nữa. Tôi liền có bụng ngờ, chắc là nó toan hại bác, cho nên phải cố đi theo. tối hôm qua vào hàng cơm, thấy hai thằng ăn mày này, nó làm trời làm đất. Nhúng chân bác vào chậu nước sôi, tôi cũng biết hết. Đã tính giết ngay lúc bấy giờ, nhưng lại sợ hàng quán đông người không tiện. Cho nên phải thôi, sáng hôm nay lúc đầu trống canh năm, bác sắp ra đi, tôi đã đến đây trước, đoán chắc đến đây tất nhiên quân này nó hại bác, thì tôi sẽ giết đi. Ai ngờ quả nhiên như thế thật. Giá tôi không sớm ở đây, thì tính mạng bác còn đâu với nó được nữa. Bác cứ yên lặng để tôi giết phần chúng nó là xong. Thôi bây giờ sư huynh đã cứu được tôi rồi, còn giết người ta làm gì nữa? Trí thâm quát bảo hai tên công sai rằng. Nếu ta không nể anh em bạn, thì ta đã xé xác chúng bay ra làm mắm đó. Nói xong bỏ dưới đao vào bao và ra lệnh rằng, Hai thằng ăn mày này, phải dắt bạn ta đi theo ta mới được. Hai tên công sai nghe nói cúi đầu cúi cổ, nhặt lấy khăn gói cho Lâm Sung, rồi hai người lại cùng đỡ Lâm Sung, để đi theo lỗ trí thâm. Khi ra khỏi rừng được ba bốn dặm đường, thấy có một hàng rượu con con ở đó, trí thâm liền dẫn ba người vào nghỉ, Đoạn gọi tử bảo lấy bánh và rượu thịt lên để cùng nhau ăn uống. Bây giờ hai tên công sai mới khép nếp mà hỏi rằng Bẩm sư phụ, người trụ trì ở chùa nào, chúng con chưa được biết. Lỗ trí thâm cười mà đáp rằng Các anh hỏi ta làm gì, định về tâu nộp với cao cầu phải không? Ta nói thiệt, ai sợ hắn chứ ta đây không sợ gì đâu. Nếu ta có gặp hắn, thì ta cũng đãi hắn mấy trăm cái thuyền trượng này đã. Hai tên công sai nghe vậy thì câm như miệng hến, không dám nói năng gì nữa. Được một lát cơm rượu xong rồi, liền cùng tính trả tiền hàng mà cùng nhau trở ra. Lâm Xuân hỏi lỗ trí thâm rằng, Sư Huynh định đi đâu bây giờ? Trí thâm đáp rằng, Giết người phải thấy máu. Cứu người thì phải tới nơi, Vậy tất nhiên tôi phải đưa bác sang đến tận Thương Châu, Chứ không đành lòng mà để bác đi một mình được. Hai tên công sai nghe thấy vậy thì cay đắng trong lòng, chắc rằng mưu kế của mình không thi hành được nữa, nhưng cũng đành chịu vậy thôi. Từ đó các sự đều nhất nhất theo ở trí thâm, bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, tử tế ra thì mắng nhiếc láo xuất ra thì roi giọt, không anh nào dám hó hé gì cả. Cách ít lâu thuê được cổ xe, trí thâm để cho Lâm xung ngồi trên xe mà mình đi đất với hai tên công sai. Trong khi đi đường, Lỗ Trí Thâm thường mua các thứ rượu thịt cho Lâm xung ăn, và cả hai tên công sai được ăn ké vào đó. Duy mỗi khi đến hàng quán để nghỉ, thì Trí Thâm lại bắt hai tên công sai phải thổi cơm, hầu hạ luôn cạnh, không anh nào dám cưỡng. Thỉnh thoảng hai anh lại bàn thầm với nhau rằng, Việc này khi ta trở về đến Đông Kinh mà Cao Thái Quý hỏi đến, thì ta biết nói làm sao cho được. Tiết Bà Bá bàn định một kế rằng, mới đây nghe nói ở Dường Rao Giải Vũ thuộc Chùa Tướng Quốc, có một lão sư mới đến tên gọi Lỗ Trí Thâm, có lẽ chính là anh này đây. Nếu quả vậy thì khi ta trở về, ta cứ nói thật với Thái Quý rằng, chúng tôi định giết Lâm Sung ở rừng Giá Trư, nhưng chẳng may bị lão sư ấy ngăn cản, mà nó lại đưa sang đến Tận Thương Châu, cho nên không sao mà hạ thủ được. Đoạn rồi hai ta trả lại 10 lạng bạc cho Lục Hiêm cũng được chứ gì? Hai anh bàn định cẩn thận với nhau, rồi lại chăm chăm theo lỗ trí thâm, mà không hề có một điều gì cưỡng trái. Khi đi được 17-18 ngày đường, lỗ trí thâm dò biết là ở đó cách Thương Châu còn có dăm bảy dặm nữa, mà lại toàn là nơi đông đúc sầm uất chứ không vắng vẻ như trước. Thì trong bụng đã hơi yên vững. Liền tìm vào một chỗ ngồi nghỉ Và bảo với Lâm Sung rằng Từ đây đến Thương Châu Đường xá đã đông vui Mà cũng không còn xa mấy nữa Vậy tôi xin từ biệt bác Để rồi khi khác sẽ gặp nhau Lâm Sung bồi hồi Cảm tạ mà nói rằng Bây giờ sư huynh cóp về Thì xin nói chuyện đi đường cho nhà tôi được biết Còn tôi đây nếu trời còn cho sống Thì tất nhiên có ngày trả nghĩa sư huynh Trí thâm lại lấy ra mấy lạng bạc đưa cho Lâm Sung và lại đưa cho đám công sai mấy lạng mà dặn rằng Lũ bay đáng lẽ ta chém cổ đi rồi nhưng vì ta nể mặt anh em bạn mà tha cho đó Vậy từ đây trở đi, chúng bây phải nên cẩn thận đừng trở bụng chó má ấy ra nữa mà nguy hiểm đến thân, nghe chưa? Hai tên công sai giơ tay ra đỡ lấy tiền và đáp rằng Bẩm ngài, đó là quan thái quý bắt như vậy Chứ chúng tôi đây có bao giờ đem lòng tàn nhẫn mà cư xử với ai? Nói đoạn vừa mới toan chia tiền với nhau, Thì lỗ trí thâm lại trừng mắt nhìn hai tên công sai, Rồi lại trông sang gốc cây thông gần đó mà hỏi rằng, Đầu chúng bay có rắn bằng cây gỗ thông này không? Bẩm ngài, đầu chúng con là thịt da cha mẹ sinh thành, Có đâu mà rắn như thế được? Lỗ trí thâm phong phong giác cây thuyền trượng đánh vào góc thông một cái thật mạnh, sâu vào đến hai ba tấc gãy răng rắc xuống một lượt, rồi quay ra thét bảo hai tên công sai rằng, "Bây trông đó, nếu mà mang tâm phản trắc, thì ta cho đầu chúng bày cũng như cây thông ấy. Lũ công sai thấy vậy thì qua mặt choáng người mà không dám thở nữa, đoạn rồi trí thâm đeo đao giác trượng từ biệt lâm xung mà quay trở về. Lâm Xuân thấy trí thâm quay về rồi, liền bảo đám công sai rằng, bây giờ chúng ta đi đi thôi. Bây giờ hai tên công sai vừa tỉnh hồn, định mắt lại mà hỏi Lâm xung rằng, Gớm, nhà sư ấy sao mà khỏe đến vậy, đánh gãy hẳn cây thông dễ như bỡn." Thế đã thấm vào đâu? đến như cây liễu ở chùa tướng quốc, ông ấy còn nhổ được cả gốc lẫn rễ lên nữa. Đổng Siêu Tiết Bá nghe nói lại trông nhau, lắc đầu le lưỡi mà kinh sợ vô cùng. Đoạn ba người cùng kéo nhau đi. Trưa hôm ấy đến một tiểu điếm ở gần bên cạnh đường Cái quan, Lâm Sung bèn mời Đổng Siêu Tiết Bá vào nghỉ. Khi vào tới nơi, thấy hai ba tên tiểu bảo rót rượu mang thịt, đưa hết nơi này đến nơi khác, mà chỗ Lâm Sung ngồi thì không ai nhìn đến. Lâm sung đợi mãi một hồi lâu cũng không thấy gì cả, lấy làm sốt ruột, liền đập tay xuống bàn mà hỏi rằng, Chủ nhân đâu? Ngươi khinh ta là kẻ phạm nhưng mà không thèm tiếp đến là nghĩa lý gì? Ta có ăn quỵt của nhà ngươi đâu? Chủ nhân nghe nói liền đáp, Các ngươi không biết tôi có lòng tử tế đãi các người đó. Tử tế gì? Cách đến không thèm tiếp còn gì là tử tế? Để tôi nói cho mà nghe trong thôn kia có một ông đại tài chủ tên gọi là sài tiến ở đây thường gọi là sài đại quan nhân mà đám giang hồ thì vẫn gọi là tiểu toàn phong sài tiến vốn là con cháu sài thế tôn nhà đại chu khi trước từ khi trần kiều binh biến nhường ngôi cho thái tổ rồi vũ đức hoàng đế mới sắc phong cho thệ thư thiết khoán ở nhà ông ta vì thế mà không ai dám khinh rẻ ông ta thích chiêu nạp những hảo hán trên đời, cho nên trong nhà lúc nào cũng nuôi đến năm bảy mươi người ở đó. Lại thường dặn ở nhà tôi, nếu thấy những người nào mắc tội đầy ải qua đây thì đưa vào để ông ta giúp đỡ. Bởi vậy nên tôi không dám bán rượu cho các người, sợ khi uống rượu đó mặc vào mà tới nơi thì ông ta lại cho là phong lưu mà không giúp đỡ nữa chăng? Lâm xung nghe nói quay lại bảo với Đổng Siêu tiếc bá rằng Khi tôi còn làm giáo đầu ở Đông Kinh, vẫn thường nghe thấy tiếng xài đại quan nhân, nhưng ngày nay mới biết là ở đây, vậy bất nhược ta thử vào đó xem sao. Đỗng siêu tiếc bá nghĩ một lát rồi nói, như vậy có thiệt hại gì đến ta mà không đi. Nói đoạn liền thu thập hành lý, mà đến hỏi chủ hàng rằng, nhà xài đại quan nhân ở chỗ nào, xin chỉ giúp cho, chúng tôi đương muốn tìm đến đó. Chủ hàng trở về phía trước mặt mà bảo rằng, Cách đây độ hai ba dặm đường, đi qua cái cầu đá lớn, rồi đến một chỗ góc đường gần quanh, thì có một nơi trang diện lớn, tức là ở đó. Lũ lâm sung bèn tạ chủ nhân, rồi cùng nhau theo lối ấy mà đi. Quả nhiên đi độ hai ba dặm đường thì đến một cầu đá lớn. Đoạn rồi thấy đường rộng thênh thang, chẳng khác gì một nơi quan lộ. Gần trong có một đám tơ liễu xanh rì, Hiện ra một tòa trang diện đất to, chung quanh toàn là hào rảnh đào sâu, mà trên bờ trồng tinh dương liễu. Ba người dẫn nhau đi theo con đường lớn, vòng quanh sang mặt tả, thì đến một nơi cầu nhỏ cổng trong. Bây giờ có ba bốn tên trang khách, đang ngồi hóng mát ở đó. Lâm Xung cùng hai tên công sai liền vái chào mà nói rằng, Dám chào các ông, xin phiền các ông vào nói với quan nhân rằng, Có tên Lâm Xung là Phạm Nhân ở Đông Kinh qua đây, xin vào yết kiến. Lũ trang khách nghe nói thì đáp rằng, Các ông hôm nay thật là đen lắm, giá có gặp quan nhân ở nhà thì ít ra cũng phải có rượu thịt tiền nông để đãi Nhưng tiếc gì ngài lại mới đi săn sáng hôm nay rồi. Bẩm, ngài đi săn bao giờ mới về? Cái đó không biết đâu là chừng, chỉ sợ ngài lại đi sang nghỉ bên Đông Trang thì khó lòng gặp được. Lâm Xuân thở dài mà than rằng, Nếu vậy thì chúng tôi kém phúc đức quá. Thôi, xin chào các ông, chúng tôi đi vậy. Nói xong ba người thui thủi đi ra, Dậm nghìn nước thẩm non xa, Tiền đồ mang mát, ai là tương tri, Lạ thi trong lúc gian nguy, Cơn đen đen cả đường đi lối về bây giờ trong bụng Lâm sung hơi có phần buồn bã, trách thương cho số phận long đông đi đến đâu cũng lỡ làng không gặp. Chợt đâu vừa đi được nửa dặm đường thì thấy một bọn đương cưỡi ngựa ở quảng rừng xa trở lại. đằng trước có một người sang trọng, vào trạc ngoài ba mươi tuổi, lưng đeo một cây cung, một túi tên, cưỡi con ngựa trắng long quăng mà dẫn lũ sao đi về trang diện. Lâm Xuân thấy vậy trong bụng đã đoán chắc là sài đại quan nhân về đó, song còn ngờ ngỡ chưa dám hỏi ngay. đương lúc trù trừ chưa quyết, thì đã thấy người ấy phóng ngựa đến trước mặt Lâm Xuân mà hỏi rằng, Người đeo gông là ai đó? Lâm Xuân thấy hỏi, liền quý chào mà đáp rằng, Tôi là cấm quân giáo đầu Lâm Xuân ở Đông Kinh, bị quan cao thái quý ức tiếp, bắt đi đầy sang Thương Châu. Nhưng qua đây, thấy nói có quan sài đại nhân là Tây Hảo Hán, hay chiêu hiền nạp sĩ xưa nay, cho nên muốn vào ý kiến, nhưng chẳng may lại không được gặp. Lâm Xuân vừa nói dứt lời, thì người kia vội nhảy xuống ngựa đi gần đến tận nơi mà nói rằng, Nếu vậy thì tôi xin lỗi, không nên tiếp được ngài, xin ngài tha thứ cho. Nói xong cúi rạp xuống đất mà lạy đoạn rồi dắt Lâm Xuân đi vào trang diện. Khi vào tới nhà khách, sai tiếng mời Lâm Sung ngồi chơi rồi nói. Chúng tôi được nghe danh giáo đầu đã lâu, nay ngài lại đến đây cho tôi được thừa tiếp, thì thật là thỏa lòng khát vọng vô cùng. Lâm Sung tôi vẫn biết tiếng quan nhân, tấp trong bốn bể ai ai cũng có lòng kính phục, nhưng hiền gì chưa có dịp nào mà bái yết tôn nhan. Nay gì bước quan khổ lưu ly, mà lại được tới đây để hầu ngài như vậy, thì thực may lắm sài tiến khiêm tốn hồi lâu rồi gọi trang khách sai dọn rượu để uống lâm Sung có ý từ chối mà rằng quan nhân có lòng hạ cố như thế này là quá đáng còn đâu dám phiền nhiễu làm gì sài tiến nhất định không nghe đáp rằng mấy khi giáo đầu đến đây có lẽ nào lại vô lễ như vậy được nói đoạn thúc trang khách lấy rượu lên rót luôn ba chén mời lâm xung lâm xung uống ba chén lại rót ba chén để tạ lại sài tiến đoạn rồi sài tiến tháo cung bỏ tên đưa người nhà cất đi mà ngồi tiếp rượu lâm sung sài tiến nhường lâm sung ngồi khách vị mà tự mình ngồi chủ vị còn hai tên công sai thì ngồi dưới lâm sung được một lát mặt trời đã lặng non tây người nhà lại bày các thực phẩm la liệt trên bàn nào là hải vị sơn hào không gì là không có sài tiến cất chén mời lâm sung uống rượu Lấy các món nhắm rồi dở chuyện giang hồ. Đàm luận với nhau rất là vui thú. Đương khi chén tạc kén thù thì thấy trang khách vào báo rằng Có hồng giáo sư sai chơi. Sài tiến quay bảo trang khách rằng bây mời vào đây uống rượu một thể cho vui. Đoạn rồi sai người kê thêm bàn ghế để ngồi tiếp vào đó. Khi hồng giáo sư vào, Lâm Xuân đoán chắc là thầy dạy sài tiếng. Liền đứng dậy cúi đầu mà chào rằng Tôi Lâm Xung kính chào giáo sư Hồng giáo đầu nghe thấy Lâm Xuân chào Thì cứ lặng yên không chào lại Mà cũng không thèm để mắt tới Lâm Xung thấy vậy thì cúi mặt xuống Mà không dám ngẩng đầu lên Xài tiếng trỏ vào Lâm Xung mà bảo Hồng giáo đầu rằng Ông này là Lâm Xuân giáo đầu Dạy 80 dạng cấm quân ở Đông Kinh đó Xin giới thiệu để ngài biết Lâm Xuân thấy Sài Tiến nói xong, liền cúi rạp xuống đất. lạy chào Hồng Giáo Sư. Bây giờ Hồng Giáo Sư cũng không đáp lễ mà chỉ nói một câu rằng, Thôi đừng lạy nữa. Sài Tiến thấy vậy trong lòng có ý không thích, song cũng không dám nói ra. Lâm Xuân lạy xong rồi, nhưng Hồng Giáo Sư ngồi lên trên mà lui xuống ghế dưới. Hồng Giáo đầu cũng cứ ngồi phăng ghế trên mà không khiêm tốn một chút nào cả. Sài Tiến thấy vậy trong lòng lấy làm khó chịu Không bằng lòng chút nào song không muốn nói ra Hồng giáo sư ngồi một lát rồi mới hỏi Sài Tiến rằng Hôm nay làm sao đại quan nhân lại hậu đãi một kẻ đi đầy như vậy Sài Tiến nói Ông này là giáo đầu dạy 80 dạng cấm binh ở Kinh Sư Chứ chẳng phải là người thường đâu Chết nổi Đại quan nhân lầm rồi Vì ngài hay thích chơi võ nghệ Cho nên bao nhiêu bọn tù tội qua đây Cũng nói hưu nói chuyện, Mượn tiếng giáo đầu mà kiếm chén đó thôi Quan nhân tưởng họ là thật hay sao Lâm Xuân nghe vậy cứ ngồi lặng yên Không nói gì hết Sai tiếng bảo Hồng giáo đầu rằng Người ta giả mạo sao được Ông chớ coi khinh nữa Mà Hồng giáo đầu nghe đến đó Thì đứng phắt nghe vậy mà nói rằng Tôi chẳng khinh ai nhưng nếu hắn có dám đi với tôi một bài gậy thì mới có thể biết là giáo đầu hay không được. xài tiếng cả cười mà rằng tốt lắm tốt lắm. lâm võ sư nghĩ sao? lâm sung ra dáng kiêm tốn mà đáp rằng chúng tôi có đâu dám thế? hồng giáo đầu thấy vậy đoán chắc là lâm sung không biết gì liền làm bộ thách thức già lên. bây giờ xài tiếng vừa phần muốn xem võ nghệ của lâm sung có giỏi hay không vừa phần thì cũng muốn Lâm Sung đánh đổ hồng giáo đầu để cho hết múa mép, liền nói lên rằng, Được lắm, xin hãy uống rượu đã, để lát nữa trăng mọc rồi sẽ hay. Nói xong hai người cùng ngồi uống rượu, khi uống được năm bảy chén, thì bóng Nga đã dằn dặt rạng soi trước cửa. xài tiếng liền đứng dậy mà nói rằng, Bây giờ hai vị giáo đầu thử đấu một ngọn xem sao. Lâm Sung nghe nói, cũng muốn đấu chơi. Nhưng lại e khi đánh ngã ông giáo sư ấy, thì đối với Sài tiếng có điều gì không tiện nên đành phải ngồi im, không dám nói gì cả. Sài Tiến biết Lâm Sung có ý trù trừ, liền nói lên rằng ông giáo sư cũng mới đến ở đây, song dụng này không có ai là địch thủ, vậy Lâm giáo sư đấu thử xem sao? Không có điều gì mà ngại, dạ tôi cũng muốn nhân đây được xem võ nghệ của các ngài một thể, xin ngài chớ từ nang. Lâm Xuân nghe Sài Tiến nói câu ấy mới hiểu rõ ý tứ, liền muốn đứng dậy để đánh thử ngay. Bây giờ Hồng Giáo Đầu lại đứng lên trước mặt thách thức rằng Nào, mau lên, thử đấu với ta một bài xem sao. Nói xong nhảy ra sân cởi áo ngoài ra, rồi lấy một cây gậy múa may xoay sở mà kêu lên rằng Ra đây, mau lên! Sài Tiến thấy Hồng Giáo Đầu ra dáng cấp bách, liền nói với Lâm Xuân rằng giáo sư cứ thử đi một bài có gì ngại? khi đó lâm xung làm ra dáng rụt rè mà nói, xin quan nhân chớ cười mới được. nói xong liền lấy một cây gậy chạy ra sân, bảo hồng giáo đầu rằng, xin ngài tha lỗi cho. hồng giáo đầu thấy lâm xung bước ra, thì trong bụng tức giận, muốn làm sao nuốt sống được ngay mới thích, liền giác gậy đến đấu luôn mà không nói năng gì cả. Hai người mới quần nhau được độ 5 bảy hiệp, thì Lâm xung bỗng nhảy ra ngoài mà kêu lên rằng Khoan đã! Sài Tiến thấy vậy chạy đến hỏi Lâm xung rằng Sao võ sư đương đấu lại thôi? Thưa ngài, có lẽ tôi thua mất Có lẽ đâu vừa đánh mấy hiệp mà đã thua ngay như vậy được Thưa ngài, vì tôi còn bị gông trói dướng bắt, tất nhiên không thể nào đấu được Sài Tiến nghe vậy liền cười mà nói rằng Trời ơi tôi quên đi mất, Được có khó gì đâu. Nói đoạn sai người lấy 10 lạng bạc, Liền đưa cho đám công sai mà bảo rằng, Thế này thì không phải, Tôi phiền hai ông làm ơn hãy tạm tháo gông cho lâm giáo đầu một lúc, Rồi sáng mai đi sẽ lại lấp vào tử tế, Nếu có xảy ra chuyện gì, Trách nhiệm tôi xin chịu hết, 10 lạng bạc đây xin bác nhận lấy cho. Đổng siêu tiết bá thấy xài tiếng là tay lỗi lạc phi thường, thì cũng không dám trái ý. Giả chăng lại được 10 lạng bạc bỏ túi, mà Lâm Xuân cũng không có lẽ trốn ngay đi đâu được. Vậy thì làm gì không nhận cho xong, liền nhận ngay lấy tiền, mà tháo gông cho Lâm Xuân lập tức. xài tiếng cảm mừng mà reo lên rằng, Nào, bây giờ hai ông giáo sư thử một keo xem sao. Khi đó Hồng Giáo Đầu thấy tay gậy của Lâm Xuân lúc trước, cũng hơi có vẻ rối loạn, thì trong bụng đã coi thường, mà cho là không thấm vào đâu. Liền xăm xăm chạy ra toan để đánh, sai tiếng lại dìu hồng giáo đầu khoan lại, rồi gọi trang khách lấy lên 25 lạng bạc mà nói rằng món tiền này gọi là tạm làm tặng vật, vậy nếu ngày nào được thì xin thu lấy hết cho. Hồng giáo đầu thấy vậy, lại múa mây đầu gậy diễn ra một thế, bảo quả siêu thiên để nạt lâm sung kinh sợ. Bên kia Lâm Sung hiểu ý sài tiếng muốn cho mình được, Nên mới quăng tiền ra như vậy, Liền cũng múa gậy mà diễn thế bác thảo tâm xà một lúc. Bây giờ hồng giáo đầu thét lên một tiếng, Rồi dắt gậy xông vào đánh Lâm Sung. Lâm Sung lùi về đằng sau một bước, Hồng giáo đầu sấn lên một bước, Rồi giơ gậy dục luôn một cái nữa. Lâm Sung xem những cách tiến thoái của hồng giáo đầu hơi loạn, Liền giơ gậy lia từ mặt đất lia lên một cái rất mạnh, Hồng giáo đầu không kịp trở tay đỡ, bị đầu gậy của lâm sung đánh vào đầu một cái nên thân. Đoạn rồi bật hẳn cây gậy ở trong tay đi mà ngã xuống đất. Sai tiếng thấy vậy mừng reo lên, rồi gọi người lấy rượu ra rót mừng lâm sung một chén. Còn hồng giáo đầu thì ngã xuống sân mà gượng mãi không sao dậy được. Chúng thấy thế ai cũng cười ầm cả lên, rồi xuống vào để đỡ hồng giáo đầu dậy. Hồng giáo đầu bò được dậy lấy làm hổ thẹn quá chừng. Dội lẻn cút đi lúc nào không ai biết nữa Bây giờ sài tiến dắt tay lâm xung vào nhà trong mời ngồi rồi lại sai đem tiền thưởng cho lâm xung lâm xung từ chối không được sao bất đắc dĩ phải cảm ơn mà nhận lấy cho xong đoạn rồi sài tiến lưu lâm xung ở luôn trong trại năm bảy hôm nữa thiết đãi rất là long trọng sau đám công sai thấy lưu luyến quá lâu bèn có ý thúc giục để cho lâm xung ra đi Sài tiếng biết thế không lưu được Liền đặt tiệc tiễn hành Và viết hai phong thư đưa cho Lâm Xung Mà dặn rằng quan Đại Doãn ở Thương Châu Đối với tôi rất là tử tế Mà mấy người quản doanh hay là sai bác ở đó Thì lại là thân mật với tôi lắm Vậy tôi gửi hai phong thư này Xin Ngài cứ đưa cho họ Tức là họ phải biệt nhãn đãi Ngài Nói đoạn lấy 25 lạng bạc Đưa tặng Lâm Xung Và lấy năm lạng bạc tặng lũ công sai một thể Sáng hôm sau cơm nước xong rồi Sài Tiến sai trang khách Quẩy hành lý đi theo ba người Bây giờ Lâm Xung lại đeo gông như trước Và từ biệt Sài Tiến để lên đường Sài Tiến tiễn chân ra đến cổng trang mà dặn rằng Bây giờ ngài sang đó phải bảo trọng lấy thân Rồi đến mùa đông Thì tôi xin đưa quần áo rét sang để ngài dùng cẩn thận Lâm sung bái tạ mà rằng, tấm lòng nhân hậu của quan nhân bao giờ tôi mới báo được. Đoạn rồi hai tên công sai cũng bái tạ xài tiếng mà đi. Ân cần trong lúc chia tay, anh hùng ly biệt cho hay khác thường. Trưa hôm ấy, ba người đi tới thành Thương Châu liền cho đám trang khách trở về, rồi ba người cùng mang lấy khăn gói hành lý mà vào chầu nha để đệ trình công văn Khi Châu Doãn xem xong rồi phê một đạo hồi văn, giao cho hai tên trở về Đông Kinh, còn Lâm Xuân thì giao xuống phòng Đề Lao để đợi lệnh. Lâm Xuân bước vào phòng đợi ở Đề Lao, đã thấy bao nhiêu những tội nhân, Lao sao chạy đến, bảo với Lâm Xuân rằng Ở đây có một người quản doanh và một người sai bác, đều là những tay ghê gớm bất nhân. Nếu có tiền nông đút lót thì họ còn cho được tử tế, bằng không thì họ đút nghe vào nhà hầm, Làm cho khốn nạn không sao mà chịu được nữa Lại còn có một cách Nếu mình có tiền cho họ Thì khi bắt đầu vào Đỡ phải chịu 100 roi ra quai Chỉ nói dối là có bệnh cũng được Thế mà không có tiền Thì làm thế nào họ cũng đánh đủ 100 roi Dẫu có sống được cũng đến tồi tàn đau đớn mới thôi Lâm Xung nghe nói liền hỏi Như vậy thì phải đưa bao nhiêu tiền mới xong Muốn cho được tử tế Thì hai người ấy tức phải đưa mỗi người năm lạng bạc mới xong. Đường khi nói chuyện, thì đã thấy tên sai bác đến hỏi rằng, Tên nào là tên phạm tội xung quân mới đến? Đâu? Lâm Xuân thấy hỏi vậy, bèn đứng lên nói rằng, Thưa, chính tôi đây. Sai bác thấy Lâm Xung nói vậy mà không có tiền nông gì đưa ra, liền biến hẳn sắc mặt đi, rồi chỉ vào Lâm Xuân mà mắng rằng, Thằng này gớm thiệt, sao mày trông thấy tao mà mày không lạy? Mày có biết khi ở Đông Kinh làm nên tội ác thế nào? Thế mà đến đây mày còn lên mặt với tao hả? Tao nhìn mặt thằng này sám xì lại Như thế là đời mày không có lúc nào mà ngốc cổ lên được đâu Mày là đồ băm không đức, đánh không chết Mà lại lạc vào tay ta Để rồi lát nữa ta cho mày biết Sai bác vừa nói vừa mắng tháo thốc luôn một hồi Mắng lấy mắng để Làm cho Lâm Xuân muốn nói cũng không biết nói vào đâu được nữa Lũ tội nhân đương đứng quanh đó. Thế vậy thì lãng giãn, cốc cả mỗi anh một nơi. Bây giờ còn một mình Lâm xung đứng lại, đợi cho hết cơn gắt, liền lấy ra năm lạng bạc, đưa cho tên sai bác, rồi làm bộ vui cười mà nói rằng Thưa bác, tôi có năm lạng bạc, gọi là có chút lòng thành, xin bác nhận giúp cho. Sai bác trông thấy năm lạng bạc liền hỏi Cái này là đưa cho ông quản Doanh với tôi nữa đây, có phải không? Không, đây là tôi kính tặng riêng ngài, Còn ông quản Doanh thì tôi đã có 10 lạng bạc đây, Để tôi phiền bác đưa giúp hộ cho. Bây giờ tên sai bác nhìn Lâm Sung, Rồi cười mà bảo rằng, Lâm giáo đầu, tôi nghe tiếng giáo đầu đã lâu, Thực là một tay hảo hán ở đời, Chẳng qua cao thấy quý thù hằng mà hãm hại đó thôi, Nhưng thế nào mặt lòng, sau này tất nhiên cũng khá vì một người tướng mạo đường đường mà lại có tiếng tâm lừng lẫy như giáo đầu thì làm gì mà chẳng có phen chức trọng quyền cao quy quyền to tác Lâm Xung nghe đến đó đã chán cả tay liền nói lên rằng dân, hồi trăm sự nhờ ở bác cả đây, tôi có bức thư sài đại quan nhân gửi đến phiền bác làm ơn đưa cho ông quản Doanh giúp hộ nói đoạn đưa bức thư ra cho viên sai bác Sài bác nói, Được lắm, có bức thư của sài đại quan nhân thì cũng như thêm 10 lạng bạc nữa rồi còn ngại điều gì. Nhưng nếu lát nữa quảng doanh có đến đây, gọi đánh 100 roi ra quay thì giáo đầu cứ bảo là mới ốm dậy, để rồi tôi nói đỡ cho. Như vậy thì người khác họ khỏi ngờ. Nói xong nhận lấy thư và tiền rồi đi ra. Lâm sung thấy thế thì thở dài, than một mình rằng, tha hồ nghĩa nặng tình sâu anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền thế gian không nói sai câu gì cả bây giờ tên sai bác nhận 10 lạng bạc và một bức thư của lâm xuân thì chàng ăn xén đức đi năm lạng chỉ còn có năm lạng đưa lên châu quảng doanh mà tán tỉnh lâm xuân là tay giỏi tay tài chỉ vì cao thái quý giáo hòa du quan chứ chẳng có tội chi là nặng giải chăng lại có thư của sài đại quan nhân gửi đến đây thì tất nhiên phải xử lý cho khác người ta mới được. quản doanh xem thư xong rồi cho người đòi lâm sung lên điểm danh. khi lâm sung lên tới nơi, quản doanh bảo ngay rằng anh là phạm nhân ở bên đông kinh mới đến đây phải không? theo như luật cũ của đức thái tổ vũ đức hoàng đế, phạm người nào mới đến sung quân tất phải chịu một trăm roi đòn ra quai trước đã. vậy tả hữu đâu? Đem tên Phạm Nhân mới ra đánh cho ta Lâm Xuân nhớ lời sai bác dặn liền kêu lên rằng Bẩm Chúng tôi đi đường xa bị bệnh chưa được khỏi Xin ngài hãy cho tạm khất ít bữa sẽ xin theo lệnh Tên sai bác đứng bên đỡ lên rằng Người y hiện đương có bệnh thực, Xin ngài hãy khoan thứ cho hắn Quản Doanh nghe nói truyền rằng Nếu quả còn yếu thực Thì hãy cho chịu đó bao giờ khỏi sẽ hay Sai bác lại nói với Quảng Doanh rằng Hiện nay người kháng thủ Ở Thiên Dương Đường mắc hạn đã lâu Vậy để cho Lâm Xung sang thay người đó Quảng Doanh cũng ưng thuận liền Về giấy cho Sai bác đưa Lâm xung Sang Thiên Dương Đường Sai bác dẫn Lâm xung vào phòng đề lao Lấy hành lý rồi cùng ra đi Mà bảo rằng Giáo đầu ơi Tôi thật là hết lòng hết sức Mới để cho giáo đầu ở Thiên Dương Đường này Chỉ sớm khuya quét tước dầu đèn, rất là nhàn hạ. Giáo đầu thử xem những người khác xem, có phải là làm vất giả cả ngày mà không được yên không? Lại còn những anh không có gì? Thì còn đúc vào trong hầm đất, chết không ra chết, sống không ra sống. Vậy thì khổ biết bao nhiêu. Lâm xung nghe nói thì cảm ơn, rồi đưa mấy lạng bạc nữa cho sai bác mà bảo rằng, Phiền bác làm ơn giúp tôi thế nào cho tôi được tháo gông ra một thể. Sai bác dân lấy dân để, rồi về kêu với quản doanh mà tháo gông cho Lâm Sung ngay lập tức. Từ đó Lâm Sung coi giữ ở thiên dương đường, sớm hôm chỉ đèn hương quét tước trong nhà, không có việc gì là khó nhọc. quản doanh với sai bác, anh nào cũng đã giớ được ít tiền của Lâm Sung đút lót, cho nên cũng phó mặt tự do mà không sai khiến đến thỉnh thoảng xài đại quan nhân lại gửi sang cho ít quần áo tiền nông để lâm sung chi dụng thành ra đôi khi lâm sung lại được dư dật mà cứu đỡ cho bọn tù túng thiếu đói chung quanh sớm hôm thay đổi ngày tháng lân la cái thân hào hiệp giang hồ dẫu bó buộc vào nơi cương tỏa nhưng một mình ăn ở ra vào cũng chẳng có điều cho là thúc bách băng khoăn. bởi thế mà hạ hết đông sang Cảnh trời đã xoay chuyển thế nào không biết. Một hôm vào khoảng giữa buổi trưa, Lâm Sung lửng thững ra ngoài cửa đình đi bắt bộ chơi, thì chợt thấy có người gọi ở phía sau mà hỏi rằng Lâm giáo đầu, ngài đi đâu mà lại ở đây? Lâm Sung nghe gọi lấy làm ngạc nhiên, không hiểu là ai, liền quay đầu lại xem. Ngậm ngùi nước thẳm non xa, nào ai quen biết đâu mà hỏi han Chẳng hay con tạo đa đoan, Còn mang quan nghiệt, Mà toan ghẹo người. Thôi thôi chấp hết chuyện đời, Gan già nuốt lệ, Gượng cười đã quen, Bốn phương trăng gió giáp dình, Đi đâu mà chẳng là duyên giang hồ. Hồi thứ chín Một mũi dao, Môi gan quân tàn bạo, Ba chén rượu, Say tiếp cả giang sơn, Bây giờ Lâm xung thấy người gọi, liền quay lại xem, thì nhận ra là Lý Tiểu Nhị ở Đông Kinh khi trước, liền hỏi lên rằng, Kỳ Tiểu Nhị, nhà ngươi cũng ở đây sao? Nguyên Tiểu Nhị khi trước còn làm công cho một tiểu điếm ở Đông Kinh, thỉnh thoảng lại được Lâm xung giúp đỡ cho ít nhiều. Sau tên ấy ăn cắp tiền của chủ, bị người ta bắt được đem đến nộp quan Lâm xung lại che chở cho, rồi cho tiền để đền bồi thoát nạn đến khi tên ấy không muốn ở Đông Kinh nữa, thì Lâm Xung lại cho tiền nông làm vốn để đi kiếm chỗ khác mà làm ăn. Khi ấy Lý Tiểu Nhị thấy Lâm Xung quay lại hỏi, liền cúi xuống lạy chào mà rằng: Thưa ân nhân, từ khi được ân nhân cứu giúp cho đi, sao lại bị lên đên không gặp? Mà lần lửa đến mãi Thương Châu tìm vào một tiểu điếm họ Dương để ở. Khi ở đó được ít lâu, thì hàng quán một ngày một phát đạt. Mà khách hàng ăn ai cũng đến khen là làm ăn sạch sẽ. Bởi vậy chủ nhân có lòng yêu dấu mà gả con gái và bắt gửi rễ ở luôn ngay đó. Tới nay hai ông bà ấy chết đi rồi mà con trai không có. Cho nên vợ chồng con được thừa hưởng ngôi hàng ấy mà buôn bán ở đây. Vậy dám hỏi ân nhân có việc gì mà cũng đến đất này như vậy? Lâm Sùng chỉ lên cái kim ấn ở trên mặt mà đáp rằng. Ta chỉ vì lão cao thái quý, nó không bằng lòng, cho nên nó sinh sự bắt sung quân ở đây. Hiện nay quan sai ta giữ thiên dương đường đó. Lý Tiểu Nhị nghe nói liền mời Lâm Xung về tiểu điếm, bắt vợ ra lạy chào mà nói. Vợ chồng chúng tôi ở đây đương buồn, về nổi không có ai là người thân thích. Thế mà nay lại được ân nhân đến đây, thì thật là hạnh phúc vô cùng. Lâm sung thấy vậy liền đáp rằng. Tôi bây giờ đương cơn hoạn nạn thế này, chỉ e có điều làm giảm mất danh giá của vợ chồng anh thôi. Sau ngày vậy thế, tiếng ngài lừng lẫy khắp cả mọi nơi, còn ai không biết đến bao giờ. Nay ngài ở gần đây, nếu có quần áo gì, xin cứ đưa ra ngoài này, để nhà tôi giá khâu giặt vũ, không hề dám quản công. Nói đoạn liền dọn rượu ra thiết đãi Lâm Sung, rồi mãi đến tối mới đưa về Thiên Dương đường để nghỉ từ đó lý tiểu nhị thỉnh thoảng lại mời lâm xung ra chơi uống rượu hoặc khi lại đưa các thức ăn uống vào trại cho lâm xung còn các thứ quần áo giặt vũ giá may đều nhờ ở tay vợ chồng tiểu nhị nhân thế lâm xung cũng được thư nhàn dễ chịu mà đôi khi có được đồng nào lại đưa cho vợ chồng tiểu nhị để thêm làm vốn buôn bán tháng ngày thấm thoát một hôm vào giữa mùa đông lý tiểu nhị đương đứng ở cửa chợt trông thấy có một người đi vào trong hàng ngồi đó rồi lại có một người nữa nối gót theo vào sau người đi trước trông ra dáng một viên chức quan quân mà người đi sau thì ra vẽ tên lính hầu chi đó khi hai người vào cùng ngồi ở một bàn lý tiểu nhị liền hỏi các ngài xơi cơm rượu chăng người kia đưa ra một lạng bạc cho lý tiểu nhị mà bảo rằng bác hãy cất tiền này đi Rồi cho tôi bốn bình rượu ngon ra đây. Rồi lúc nào có khách sẽ bày các món ăn lên, không cần phải hỏi. Ngài định mời ai đến đây? Tôi phiền bác vào trong dinh, mời giúp ông quản Doanh và ông Sai Bác ra đây giúp. Nếu các ông ấy có hỏi là ai mời? Thì bác cứ nói rằng có quan nhân ngồi đợi có việc cần. Lý Tiểu Nhị vâng lời, một lát hai người cùng đến. Khi tới nơi, Hai người kia đứng lên chào quản Doanh và Sai Bác, rồi mời ngồi. Quản Doanh có ý rụt rè mà hỏi rằng, Chẳng hay các ngài ở đâu tới, chúng tôi không được biết. Xin các ngài hãy ngồi chơi, rồi một lát ngài xem thư đây sẽ biết. Nói xong quay ra bảo Tiểu Nhị lấy rượu và bày các thứ lên. Đoạn rồi rót rượu mời hai người kia uống, rồi quay lại bảo Lý Tiểu Nhị rằng, Thôi anh cứ đi chỗ khác. Để đây còn nói chuyện riêng, nếu có việc gì đây sẽ gọi. Tiểu nhị dâng lời rồi quay ra ngoài cửa, sẽ bảo với vợ rằng, Hai người này ta lấy làm lạ lắm. Sao mà lấy làm lạ? Ta xem hai người cùng nói tiếng Đông Kinh, mà cũng biết đến quản Doanh và Sai Bác. Sau khi ta vào rót rượu, thì chỉ nghe Sai Bác nói câu gì, lại có ba chữ cao thái quý ở đó. Chẳng hay việc này có quan hệ đến giáo đầu Lâm Sung chăng. Để ta ở đây. Đằng ấy thử ra lối sau nghe ngóng xem sao. Hay là gọi Lâm giáo đầu ra đây để nhận xem có phải không. Chết nổi, ông ấy nóng tính, hơi một chút là đốt nhà giết người ngay. Nếu bây giờ ông ấy ra đây mà quả là người đối thủ với ổng, thì tất nhiên là sinh sự lôi thôi, liên lụy cả đến mình chứ không chơi. Thôi cứ vào đó nghe xem sao đã. Người vợ lấy làm phải, liền chạy vào nghe ngóng một lúc, rồi chạy ra bảo với tiểu nhị rằng. Ba bốn anh đó nói thì thầm gì, không nghe được câu nào cả. về sao người kia đưa ra một gói bạc cho quảng doanh và sai bác, ý hẳn tiền nông cho đó, rồi thấy sai bác gật gù bảo rằng. Được, việc ấy cứ để mặc tôi, thế nào tôi cũng kết quả được tính mạng nó. Vừa nói đến đó, thì đã thấy trong kia gọi món ăn lên. Lý Tiểu Nhị chạy vào đưa món nấu lên, thì thấy trong tay Quản Doanh hãy còn cầm một phong thư ở đó. Bây giờ mấy người quay ra ăn cơm xong tính tiền hàng đưa trả cẩn thận, rồi Quản Doanh sai bác đứng dậy về trước, còn hai người kia đi ra sau. Vừa đi được một lát thì Lâm Xuân ở đâu chạy đến, Tiểu Nhị liền mời vào đếm ngồi chơi, rồi đem các câu chuyện vừa rồi kể rõ từng ly từng tí cho Lâm Xuân nghe, rồi lại nói rằng Việc ấy nghe chừng có quan hệ đến ân nhân, cho nên tôi đương định tìm để nói cho ân nhân biết. Lâm Xuân nghe nói liền hỏi Tiểu Nhị rằng, Người ấy tướng mạo thế nào? Bẩm người ấy trạc vào 30 tuổi, tướng ngũ đoạn, mặt trắng bệt, mà không có râu ria gì cả. Lâm xung nghe nói kinh ngạc mà rằng, Nếu vậy thì chính thằng lục ngu hầu rồi, thằng ăn mày đó lại muốn đến đây hại ta hay sao? Trời ơi! Nếu ta gặp nó bây giờ, thì phải làm cho nó nát thịt xương tan nó mới yên được. Nói xong hầm hầm đứng dậy mà đi ra phố, mua một con dao găm dắt vào lưng, rồi đi khắp các nơi để tìm lục ngu hầu. Vợ chồng tiểu nhị thấy vậy lấy làm kinh sợ, mà nghe ngóng suốt ngày hôm ấy, cũng không thấy tin tức gì cả. Sáng hôm sau Lâm Sung lại dậy sớm, dắt dao đi lùng khắp cả mọi nơi tìm ngu hầu không thấy mà trong dinh cũng không có điều chi là khác, liền chạy ra hàng bảo với tiểu nhị rằng, đến hôm nay cũng chưa việc gì là làm sao. Tiểu nhị nói, nếu vậy thì càng hay lắm, ân nhân cứ phóng tâm mặc đó là xong. Sao Lâm Xuân lại đi tìm lục ngu hầu đến 3-4 hôm luôn, mà cũng không thấy đâu, thì trong bụng đã nguôi nguôi dần mà không nghĩ đến nữa. Chợt đến hôm thứ 6, Quản Doanh gọi Lâm Xung đến mà bảo rằng, Người ở đây đã lâu, mà sài đại quan nhân cũng không tiến cử cho ngươi được, vậy có một chỗ thảo đường ngoài cửa đông môn 15 dặm, xưa nay vẫn nộp cỏ tháng để lấy tiền, có một tên lính già coi giữ ở đó, nay ta muốn đài cử cho ngươi ra thay, để lão lính già lại về ở thiên dương đường, vậy ngươi nên thu xếp, rồi ta sẽ bảo sai bác đưa ra. Lâm sung dâng lời Rồi đi ra ngoài phố bảo với vợ chồng Lý Tiểu Nhị rằng Hôm nay lão quản Doanh cắt ta ra coi ở Thảo Trường là ý làm sao? Tiểu nhị nói, ở đó lại tốt hơn ở Thiên Dương Đường. Vì mỗi khi thu cỏ thì lại được tiền thường lệ để tiêu. Xưa nay nếu không đút lót cho họ, thì bao giờ lại được làm những việc như vậy? Họ không mưu hại ta, mà lại sai ta ra chỗ tốt là nghĩa làm sao? Cái đó cũng cần phải nghĩ, ân nhân cứ đi. Hể không việc gì là tốt rồi, Duy có một điều là ân nhân đi xa như vậy, Thì chúng tôi lại không năng được hầu hạ mà thôi. Nói đoạn dọn rượu ra mời Lâm Xuân uống, Lâm Xuân uống rượu xong, Lại trở về thiên dương đường, Lấy khăn gói và hành lý, Dắt dao găm vào lưng, Rồi giác một cây gậy con, Mà theo sai bác đi ra thảo trường. Bây giờ đương độ nghiêm đông, Lưng trời mây kính, Gió bất điều hiu, mưa tuyết âm thầm, rất chiều lạnh lẽo. Lâm Xuân, theo Sai Bác đến Thảo Trường, thấy ở ngoài đất toàn tường đất, giữa có cổng lớn đi vào. Khi vào tới nơi thấy có bảy tám gian nhà lá, xung quanh xếp toàn cỏ ngựa. Giữa có hai gian thảo xanh, người lính già đương đốt lò sưởi ở trong đó. Khi đó Sai Bác bảo với tên lính già rằng, Quản doanh sai tôi dẫn Lâm Xuân ra đây để thay cho lão về coi ở Thiên Dương đường. Lão lập tức đi ngay. Lão già nghe nói, liền lấy chìa khóa, dẫn Lâm Xuân đi khắp nơi mà giao phó rằng. Trong kho này có quang biển ký, mà mấy đống cỏ đều có số hiệu cả. Tôi xin giao đủ từng ly và tất cả các chìa khóa đây nữa. Nói xong đếm mấy đống cỏ chỉ cho Lâm Xuân biết. Rồi trở vào thảo sảnh thu thập gói áo để đi. Khi sắp ra đi lại bảo với Lâm Xung rằng Ở đây có đủ các thức mâm bát nồi niêu và quả lò. Tôi xin để đây cho ông dùng. Lâm Xuân vâng nhận rồi bảo lão già rằng Bên thiên dương đường tôi cũng có đủ. Ông đến đó lại xin dùng những thứ của tôi. Lão già lại chỉ lên cái bồ lớn treo ở vách mà rằng nếu khi uống rượu thì cứ đi về phía đông cách đây chừng hai ba dặm thì có hàng rượu ở đó nói xong rồi từ biệt Lâm Sùng mà cùng với Sai Bác ra về bây giờ Lâm Sùng cởi để các đồ chăn áo vào ngồi một nơi rồi ngồi bên cạnh đống lửa để sưởi một mình trong trước trong sau thấy nhà cửa tồi tàn dột nát mà mỗi khi gió thổi thì lại chuyển đi ầm ầm liền nói lẩm bẩm rằng Cái nhà này khó lòng mà giữ cho qua được mùa đông, vậy khi nào hết tuyết, ta phải vào trong thành, tìm mấy anh thợ đất đến sửa lại ngay cho mới được. Nói đoạn lại quay vào đống lửa để sưởi khi được một lát, thấy trong mình hãy còn rét lạnh, lại nhớ đến lời dặn của lão già khi nãy, có thể mua rượu được, liền xăm xăm dậy, đậy đống lửa lại, lấy một ít tiền dắt vào lưng, rồi đeo bầu khoác nón, bước ra ngoài cổng khóa chặt cửa lại mà đi sang bên phía đông khi ấy gió lạnh căm căm lâm xung giày đạp đống tuyết mà đi chẳng khác gì ngọc dở châu rơi ở trên đường vừa đi được nửa dặm đường thấy có một tòa miếu làm ngay đó lâm xung bèn đứng lại cúi đầu lễ mà khấn thầm rằng dám xin thần minh phù hộ cho tôi rồi sau tôi xin đốt vàng lễ tạ Thấn xong lại đi một lúc nữa, đã đến một chỗ có nhà cửa đông đúc. Lâm xung liền tìm một hàng rượu đi vào. Khi tới nơi chủ hàng hỏi Lâm xung rằng, Khách ở đâu đến đây? Lâm xung chỉ vào cái bầu mà nói rằng, Nhà ngươi có nhớ cái bầu này không? Chủ hàng nhìn cái bầu mà nói, Cái này của lão quân ở trong thảo trường có phải không? Chính phải. Nếu vậy thì xin mời ông ngồi đây uống rượu mấy chén cho đỡ lạnh đã. Nói xong lại thái một đĩa thịt bò ra, rót một hồ rượu nóng lên mời Lâm Sung. Lâm Sung ăn uống xong, lại mua thêm một miếng thịt và một bầu rượu nữa, rồi tính tiền trả chủ hàng mà về. Bây giờ gió càng to mà tuyết xuống lại càng nhiều lắm. Lâm Sung đi lật đật về tới thảo trường, mở khóa cổng đi vào, thì bỗng ngạc nhiên mặt kêu lên rằng, Trời ơi, cái thảo trường kia đổ mất rồi ta ở vào đâu cho được. Đoạn rồi lại e đống lửa ở trong chưa tắt, mà lỡ ra bốc cháy thì nguy, liền lách tay vào sờ xem, thì thấy nước tuyết tưới vào lạnh như tro tàn vậy. Lâm sung lại lần vào sờ lên giường, kéo được một cái chăn khoát lên trên mình, thì thấy mặt trời sắp tối, bề nghĩ dẫn dơ một mình, không biết nghĩ đâu cho tiện. Đường cơn nhà nát dách tan, Đem thân mưa gió tồi tàn thêm nguy Mới hay vận mạng bất kỳ Phút nào được mấy quả thì đến luôn Lâm sung đương ngần ngại lo âu Chợt nhớ đến tòa miếu ở bên đường Thì nghĩ ngay ra một cách đến nằm tạm một đêm Liền chống gậy khoác khăn giác cả đồ đạc Rồi khóa cổng lại tử tế mà đi đến đó Khi tới nơi bước vào trong cổng miếu Thấy bên cạnh có một hòn đá lớn, chàng liền dần hòn đá lại, đè chặt cánh cổng mà đi vào trong miếu. Trong miếu có một tòa sơn thần tượng, ngồi ở bên điện, hai bên có hai vị phán quan và một tên tiểu quỷ đứng hầu. Lại có giấy vàng bỏ lung tung một đống ở đó. Lâm sung để gậy và bầu rượu lên trên đống giấy, rồi vũ sạch tuyết ở trên mình, cởi bỏ áo ngoài và nón ra, mà để lên trên bàn thờ. Nói đoạn ngồi xuống đó, kéo chăn đắp nửa chân dưới, mà lấy rượu thịt ra đánh chén. Đêm khuya tuyết giá trời đông, rượu bầu lạnh ngắt lửa lòng nóng rang. Cơn say say cả gian sang, hỏi chi quả phúc tuần hoàng uổng công. Đường khi Lâm Sung uống rượu một mình, thì bỗng nghe tiếng nổ lốp bốp ở gần đó. Chàng liền ngó cổ ra chỗ dách miếu để xem. Thì thấy bên thảo trường lửa cháy rần rật bốc lên, chẳng khác gì trận xích bích quả công mà Tào Tháo bị khốn với chu Lan vậy. Chàng thấy vậy liền vớ cây gậy chạy ra cổng, toàn mở cửa để đi cứu quả. Bất đồ lại nghe thấy có tiếng người nói lao sao ở đằng kia đi đến. Chàng liền nấp ở trong cổng để nghe xem sao. Bây giờ nghe kỹ thấy tiếng chân ba người đi đến trước cổng miếu, để cổng toan vào. Nhưng lại bị hòn đá đè chặn ở trong, cho nên đẩy mấy lần cũng không được, liền cùng nhau đứng ở thềm cổng mà xem lửa ở bên thảo trường. Đoạn rồi nghe thấy có một người ở trong đám ấy nói rằng, làm mẹo thế có kỳ diệu hay không? Lại có người nói rằng, cái đó là nhờ quản Doanh và Sai Bác có lòng chịu khó giúp cho mới được như vậy, để về Đông Kinh tôi sẽ kêu Thái Quý cho ngài được thăng chức chuyến này. Lại có kẻ nói rằng Phen này thì lâm giáo đầu tất chết chứ chẳng sai Thế là bệnh nhà nội có thể khỏi được rồi đó Anh kia lại nói Thằng trương giáo đầu gớm lắm Ba bốn phen nhờ người đến nói Nó nhất định không nghe Này còn rễ chết rồi thì phỏng có giữ được không Ấy cũng chỉ vì lão trương giáo đầu không thuận Mà bệnh thế Nha nội càng ngày càng nặng Cho nên chúng tôi mới phải sang đây Nhờ đến các ngài đó Một anh thì lại nói Bây giờ tôi nhảy vào trong tường Cứ mỗi đống củi lại cho một bó lửa Tính tất cả đến mười mấy bó lửa Rồi còn chạy đi đâu được nữa Anh kia lại ra dáng đắc ý mà rằng Có trốn thoát được hôm nay Thì cái tội đốt thảo trường cũng đến chết thôi Bây giờ một anh nói rằng Thôi bây giờ chúng ta đi về trong thành đi Một anh lại giữ lại mà rằng hoan. Ta hãy xem một lúc nữa, rồi ta nhặt một vài cái xương của nó đem về, để cho Thái Quý biết là chúng ta thạo việc. Khi đó, Lâm Sung nghe rõ tiếng ba người, biết một tên là Sai Bác, cùng Lục Ngu Hầu và Phú An ở đó, thì trong bụng tự nghĩ rằng, gớm thiệt, quân này định sát hại ta đây, nếu này trời không thương ta, mà cái nhà kia không đổ, thì có lẽ ta bị quân này đốt chết chẳng chơi. Quân súc sinh này, Để nó làm chi làm hại thế gian nữa. Nghĩ đoạn sẽ dần hòn đá, đè chặn cánh cổng, để ra một bên. Rồi cầm gậy mở cánh cổng bước ra mà quát lên rằng. Quân xuất sinh này, mày chạy đi đâu được nữa không? Ba anh kia nghe thấy vậy thì kinh chạy, nhưng lại cuốn cẳng không sao chạy được. Lâm Xuân liền giơ gậy, đánh cho sai bác một cái gậy, ngã quay ra đó. Lục ngu hầu kinh sợ rụng rời kêu xin tha tội. Còn tên Phú An thì dơ cẳng chạy cho mau để thoát. bất đồ chạy được mươi bước thì Lâm Xuân đã nhảy theo, đánh cho một gậy ngã lăn xuống đất. Rồi quay lại quát lục ngu hầu rằng. Thằng sổ lá kia, mày chạy đi đâu? Nói xong, xong đến dí đầu gậy vào bụng lục ngu hầu ngã sóng xoài ra đất. Rồi lấy chân đè trận lên bụng, rút thanh dao găm ra chỉ vào mặt mà mắng rằng. Đồ khốn kiếp này! Ta với mày có thù hận gì mà mày làm hại ta đến như vậy? Mày phải biết giết người còn có thể tha được, chứ cái lòng độc ác đó không thể nào mà dung thứ được đâu. Lục Ngu hầu rên rỉ kêu rằng, Ngài ơi, việc ấy là thái quý sai tôi, chứ bỗng dưng tôi đâu dám làm vậy. Lâm Sung cả giận mắng rằng, Quần chó đẻo này, ta chơi với mày từ thuở bé đến giờ, nay sao nở mưu kế hại ta? Vậy mà còn chối xoay xoát là không phải tại mày. Được, mày hãy nếm con dao ta xem. Nói đoạn liền cởi phăng áo lục ngu hầu ra, rồi đưa dao xả từ trên bụng xả xuống, rồi lấy ruột gan ra cầm ở tay. Khi trông thấy sai bác cựa dậy, toan chạy, Lâm xung lại cầm dao đến mà bảo rằng, Thằng này nữa, mày cũng hùa đảng với nó, để ta cho một dao nhân thể. Đoạn rồi dơ dao cắt đầu sai bác bêu lên trên gậy, rồi lại quay lại cắt cả đầu Phú An và đầu lục ngu hầu, mà buộc túm tóc ba cái đầu vào với nhau, xách vào để ở bàn thờ trong miếu. Bây giờ Lâm Sung lại mặc áo đổi nón, đem rượu ở trong bầu rót ra uống hết, rồi dứt bầu và chăng ra đó. Mà dắt gậy dắt đào đi ra. vừa đi được hai ba dặm đường, thì thấy thôn dân đương lao sao, kẻ thừng người gậy, kẻ câu liêm đổ xô ra thảo trường để chữa cháy. Lâm Sung gặp bọn ấy liền bảo rằng, Các người cứ đến đó mà chữa cháy, Để ta đi báo quan. Nói đoạn giác gậy chạy đi thật nhanh, Bây giờ mưa tuyết càng ngày càng mạnh, Lâm Sung cắm đầu cắm cổ đi mãi về phía đông, Ước chừng gần hai trống canh, Nghe trong mình lạnh rét quá chừng, Liền đứng dừng quay cổ lại xem, Thì đi cách thảo trường đã xa lắm rồi. Giờ trong đằng trước hãy còn một khu rừng cây cối um tùm, Trong đó có mấy gian nhà lá, bị tuyết đè siêu dẹo, lại có bóng đèn ở trong vách soi ra. Lâm sung mãi mốt chạy đến đó, đẩy cửa bước vào, thấy một lão nhà quê già, cùng dăm ba đứa trẻ ngồi quay quần xung quanh đống lửa để sưởi. Chàng lại chạy đến gần mà nói rằng Xin chào các ngài, tôi là lính ở trong thương thành, đi qua đây bị tuyết mưa ướt lạnh, xin vào ngồi nhờ, để hơi nóng một chút. Xin các ngài rộng cho. Lão nhà quê nói, Ba cứ ngồi đó mà hơ nóng, Có ai cấm đâu. Lâm Xuân liền ngồi gần lại vào đống lửa Để vừa sưởi vừa hơ áo. Được một lúc, trông thấy bên cạnh đống tro để một giò rượu, Hơi bốc sặc cả lên, Lâm Xuân liền nói với lão nhà quê rằng, Tôi có tiền lẻ đây, Nhờ ngài để cho ít rượu để uống. Lão già không thuận mà đáp rằng, Ở đây chúng tôi phải thay đổi nhau để canh kho thóc, trời rét mướt như thế này mà có bằng ấy rượu, đến chúng tôi cũng không đủ uống, còn lấy đâu để lại được nữa. Lâm Sung lại giật nài mà nói rằng, cụ bớt ra cho tôi vài ba chén rượu uống qua loa cho đỡ rét. Lão nhà quê nhất định không nghe mà bảo Lâm Sung rằng, thôi ông đừng lôi thôi nữa, tôi không để lại được đâu. Bây giờ Lâm Xuân thấy hơi rượu xông lên mũi thì trong bụng thèm quá, lại hỏi luôn lão nhà quê rằng Thế thì các ông không để lại cho tôi thật hả? Quái lạ cái bác này, người ta đã tử tế cho vào sữa ở đây lại còn đòi uống rượu sao? Có đi ngay ra không? Không thì chúng tôi kéo ra bây giờ đó. Lâm Xuân nghe nói nổi giận mà rằng Các anh này vô lễ thật Nói xong dơ gậy lấy thanh củi đường cháy Dơ vào mặt lão già, làm cho râu ria cháy, nhẵn nhụi cả một lượt. Lũ nhà quê thấy vậy thì đứng ùa cả lên. Lâm Xuân liền dung gậy đánh rối tít mù, làm cho anh nào anh ấy đều chen nhau mà chạy tháo cả. Lâm Xuân thấy bọn ấy chạy rồi thì nói một mình rằng, Được lắm, chúng bay chạy hết thì ông mang rượu ra uống một mình vậy. Nói đoạn trông lên dách, Thấy có hai cái gáo dừa treo ở đó, Liền với lấy xuống một cái, rồi nghiêng giò múc rượu ra uống một mình. Uống một lúc còn thừa một nửa, lại bỏ lại đó, rồi chân cao chân thấp, vác gậy ra cửa mà đi. Đi được hai dặm đường thì hơi rượu ngắm ra mà say sưa mê mệt. Lại bị cơn gió bất hổi mạnh quá, làm cho chàng ngã lăn xuống khe núi mà không động đậy được nữa. Bây giờ lũ trẻ nhà quê chạy đi lấy được trôi gậy về. Mà không thấy Lâm Sung đâu nữa Liền đổ xôi nhau đi tìm Khi tìm đến chỗ khe núi Thấy anh chàng đương nằm khô Khăm ở đó Mà gậy thì dứt ra một bên Lũ nhà quê liền reo ầm lên Rồi đem thừng đến trói Lâm Sung Mà bảo nhau đi giải nộp chủ nhân Mới hay Bước chân chưa thoát nạn kia Mà đâu nạn nọ đã kề tới nơi Ông xanh nghĩ cũng nực cười Công đâu đùa bỡn với đời mãi đua, Buồn tên cho lũ thôn phu, trồng non thái cũng như gò cỏn con, Thùng thiên khi nấp mạng cồn, Dùng cất, Phóng còn xác chăng. Hồi thứ 10 Giả dạng ngao du Cứu người hảo hán Đề thơ cảm khái Kết bạn Lương Sơn Lũ nhà quê đem Lâm Sung giải đến một nơi trang diện Rồi bảo trang khách vào báo với chủ nhân Bây giờ chủ nhân còn ngủ chưa dậy Lũ nhà quê bèn đem Lâm Sung Đến chỗ bóp gác mà để nằm ở đó Đến lúc Lâm Sung tỉnh rượu Mở bừng mắt trông ra Thấy mình nằm một nơi trang diện rất lớn Thì lấy lầm lạ quá mà kêu lên rằng, Đứa nào mang ta đến đây thế này? Lũ nhà quê thấy Lâm xung kêu, Thì cầm gậy đến mà bảo rằng, Liệu hồn, mày còn to mồm nữa hả? Bây giờ có cả lão già biểu đốt râu cũng ở đó, Mặt hầm hầm bảo với chúng rằng, Nói lôi thôi với nó làm gì, Cứ đánh thật lật đi, Để lát nữa quan nhân dậy sẽ hỏi tội nó. Nói xong súng vào đánh lấy đánh để, Làm cho Lâm Sung không thể nào cửa quậy được nữa Đương khi nguy cấp Cốm đốn Thì bỗng thấy một tên trang khách kêu lên rằng Quan nhân đã đến rồi kìa Lâm Sung nghe nói Thì lờ mờ nông thấy một dịu quan nhân Đường khoanh tay ra sau lưng Mà lững thững đi đến Rồi hỏi lũ kia Bị đánh ai vậy Lũ nhà quê bẩm rằng Đêm hôm qua chúng con bắt được thằng ăn cắp này Xin đem đến để nộp ngài Vị quan nhân ấy đi gần tới nơi, trông thấy Lâm Xung thì ngạc nhiên kinh lạ, dội thét đuổi lũ kia, mà tự đến cởi trói cho Lâm sung rồi hỏi rằng, Chết nổi, giáo đầu đi đâu mà bị chúng đem đến đây như vậy? Lũ kia thấy quan nhân xử sự như vậy, thì bảo nhau bỏ đó mà chạy đi, mỗi đứa mỗi nơi. Bây giờ Lâm sung mới liếc mắt nhìn lên, thì chính là tiểu toàn phong sài tiếng ở đó liền nói. Đại quan nhân cứu tôi với. Sài tiếng lại hỏi. Tại sao mà giáo đầu lại đi đến đây. Để đến nỗi chúng làm như vậy được. Thưa ngài. Chuyện tôi nói ra dài lắm. Vậy xin ngài hãy cho vào nhà trong. Xin kể ngài nghe. Nói đoạn. Sài tiếng mời Lâm xung vào trong nhà ngồi chơi. Lâm xung liền đem câu chuyện đầu đuôi. Từ khi lục ngu hầu. Cùng mưa với quản doanh sai bát. Để đốt thảo trường. Cho đến khi chạy trốn đến đây, thuật rõ cho sài tiếng nghe. Sài tiếng nghe rõ căn nguyên liền thở dài mà rằng. Nếu vậy thì vẫn quan Anh còn bỉ lắm. Nay trời suy khiến lại cho tiểu đệ được gặp quan Anh đây, thì xin tạm ở với tiểu đệ ít lâu, rồi ta sẽ liệu đường tiến hữu. Nói đoạn sai trang khách, lấy áo sim sạch sẽ ra cho Lâm Xuân thay, rồi thiết đãi rượu chè, mà cho Lâm Xuân ở đó bên kia quản doanh dò biết câu chuyện lâm xung liền lập mưu vào báo với châu doãn là chính tay lâm xung đã giết sai bát lục ngô hầu và phú an rồi đốt thảo trường mà trốn đi đâu mất châu doãn nghe báo cả kinh lập tức cho vẽ hình kê tên treo thưởng ba ngàn quan để thưởng người bắt được lâm xung rồi phái các viên thám tử đi khắp các chốn thành thị thôn quê để dò la tầm nã rất là cấp bách Bây giờ Lâm sung ở nhà Sài Tiến được dăm bể hôm, bỗng nghe tin thì trong lòng nóng nảy băng khoăn mà nói với Sài Tiến rằng, Quang Nhân có lòng tốt lưu cho tiểu đệ ở đây. thực tiểu đệ trong lòng vui lắm. sông ngặt gì mấy ngày nay, quang quân đương hết sức tầm nã để truy bắt. Lỡ như họ lần mò dò bắt ở đây, thì lại thêm phiền lụy đến quan nhân không tiện. Vậy tiểu đệ muốn rằng quan nhân sẽ lấy lòng quảng đại mà giúp cho ít tiền, để tiểu đệ tìm đi nơi khác là hơn. Ngày sau trời cho còn sống được, tiểu đệ xin làm thân trâu ngựa mà đền nghĩa trúc mai. Nếu giáo đầu có ý e ngại mà không muốn ở đây, thì tôi có một thư phòng để giới thiệu sang một chỗ kia có được không? Ngài có lòng tốt như vậy thì còn gì hơn nữa, nhưng chẳng hay Ngài định giới thiệu cho ở đâu. Ở Tế Châu thuộc quận Sơn Đông, có một chỗ gọi là Lương Sơn Bạc, dùng quan rộng hơn 800 dặm, khoảng giữa có thành Quyển Tử và Dũng Liễu Nhi. Hiện nay có ba người hảo hán là Bạch Y Tú Sĩ, Dương Luân làm đầu, Mùa Tước thiên Đỗ Thiên làm thứ hai, và Dạng Lý Kim Cương Tống Dạng làm thứ ba. Tụ họp có tới tám 800 lô la ở đó, xưa nay thường có những người tội nặng trốn tránh vào đó, thì họ đều dung nạp bọn ba người ấy đối xử với tôi cũng hơi có lòng trung hậu nếu tôi viết thư để quan bác vào đó thì tức là được ngay ngài nghĩ sao lâm xung gật đầu đáp rằng ngài có lòng tốt như vậy còn gì hơn nữa sài tiếng lại nói có một điều hơi khó là hiện nay quan quân truy nã bắt ngặt mà ở chỗ cửa quan con đường đây đi sang châu khác thì lại có hai viên quan canh giữ cửa tra hỏi luôn như vậy thì khó lòng đi cho lọt được Sai tiếng nói xong cúi đầu nghỉ một lát mà ngẩng lên bảo rằng được rồi tôi có kế này khả dĩ thoát cho quan bác đi được nói đoạn gọi một tên trang khách lên sai mang một gói hành lý đi trước ra khỏi cửa quan đi một quãng xa đứng đợi ở đó rồi lại sai mấy chục con ngựa và sắp sửa các đồ cung tên để đi săn đoạn rồi bảo lâm xung cưỡi lên mình ngựa cùng đi lẫn vào đám đi săn mà theo sài tiến đi ra quan ải khi đến cửa quan mấy viên quan coi giữ ở đó vốn quen biết sài tiến đã lâu liền đứng lên chào hỏi sài tiến mà rằng quan chầu lại đi săn hôm nay phải không sài tiến xuống ngựa cúi chào rồi lại hỏi luôn rằng các ngài có việc gì mà phải canh giữ cẩn thận ở đây Chúng tôi dân lệnh quan trên châu Doãn ở đây để tra bắt tên Lâm Sung. Phạm các thương khách đi qua đều phải khám hỏi tất cả. Sài Tiến thấy vậy liền cười mà bảo rằng Trong bọn tôi cũng có tên Lâm Sung đây, sao các ngài không nhận ra mà bắt lấy? Hai viên quan liền cùng cười mà đáp rằng Ngài là người biết pháp luật, có bao giờ lại làm như vậy? Xin các ngài cứ đi đi cho. Sài Tiến lại cười mà nói rằng Các ngài lại có lòng tin tôi như thế này thì hay lắm. Để tôi đi săn có được con gì, xin đem biếu các ngài. Nói xong bái biệt mà lên ngựa, dẫn lũ sao cùng đi. Khi ra ngoài cửa quan ước chừng 15 dặm, thì đã thấy tên trang khách, dắt khăn gói đứng đợi ở đó. Sài tiếng liền bảo Lâm xuân xuống ngựa, thay bộ quần áo đi săn, rồi mặc bộ quần áo thường, đội nón, dắt dao găm khoác khăn gói. Giác thanh đao lớn trên dai, đoạn rồi hai người từ biệt cùng nhau, để xài tiếng quanh đi săn, mà lâm sung thì lên đường trốn sang Tế Châu. Một lời đã biết đến nhau, trăm ngàn nguy hiểm dễ hầu tiết công, bân quân lòng những giận lòng. Nước non biết mẹo anh hùng này chưa? Trời đông giá tuyết, dặm khách thân cô, từ khi bái biệt xài đại quan nhân, rồi một mình dơ dẫn trên đường. Sớm nghỉ tối đi, trong mười mấy ngày trời rất là buồn bã. Một hôm, trời đã chiều, Lâm Xuân đi gần đến một khoảng hồ rộng, chợt trông thấy bên cạnh hồ có một hàng rượu thập thò trong ánh tuyết. Chàng liền mãi mốt tìm vào để trọ. Khi vào tới nơi, chàng vừa mới vũ sạch tuyết bám trên áo, bỏ nón và hành lý ra, dựng thanh đao vào một bên để đặt mông xuống ngồi, thì đã thấy một tên tiểu bảo chạy đến mà hỏi rằng: Ngài sơi rượu phải không? Phải, lấy hai nai rượu ra đây. Tử Bảo dâng lời lấy hai nai rượu ra, Lâm Xuân lại hỏi, Có gì nhắm không? Tử Bảo đáp rằng, Có thịt bò tươi, thịt bò chín và thịt ngỗng béo gà non, Ngài muốn sơi gì? Hãy thái hai cân thịt bò chín ra đây. Tử Bảo chạy vào một lát, Mang ra một miếng thịt bò to tướng, Và các thứ rau quả để lên trên bàn, Rồi rót rượu ra chén. Lâm Sung uống mấy chén, rồi đưa mắt, trông vào thấy một người, đường khoanh tay sau lưng, lững thững ở trong đi ra cửa xem tuyết, rồi hỏi tử bảo, người nào uống rượu ở đó? Lâm Sung nghe nói lặng yên, ngồi uống luôn mấy chén rượu nữa, rồi bảo tên tử bảo rằng, người đến đây uống một chén với ta cho vui. Tử bảo cảm ơn, uống một chén rượu rồi, Lâm Sung lại hỏi rằng, từ đây đến Lưu Sơn Bạc còn xa hay gần? bẩm, đây đi lương sơn bạc, chỉ còn có dặm đường nữa, nhưng phải đi đường thủy chứ không có đường bộ. Nếu ngài có muốn đi thì phải dùng thuyền mới được. Người có thể tìm cho ta một chiếc thuyền không? bẩm ngài trời sắp tối mà tuyết xuống ầm ầm thế kia, thì tìm đâu được thuyền. Lâm Sung nói, ta đưa nhiều tiền đây, ngươi có tìm cho ta một chiếc thuyền để ta đi. Tử Bảo nhất định tự nang mà rằng, bây giờ thật là không tìm đâu được. Lâm sung, nghe nói trong bụng lấy làm khó chịu, lại cất rượu uống luôn mấy chén nữa. Bây giờ một mình ngẫm nghĩ trong trước trong sau, càng thấy buồn tên buồn ngắt. Đoạn rồi lại nghĩ, mà tự ân hận rằng. Khi trước ta ở Kinh Sư, làm chức giáo đầu, cứ hàng ngày lại đi rong chơi phường phố. Chè chén vui cười, biết bao nhiêu là thú vị. Thế mà ai ngờ ngày nay lại bị thằng cọp già cao cầu kia nó hãm hại ta. Làm cho đến nỗi phải chạm dấu vào mặt. Đầy ải phương xa, Rồi lại lên đên đến tận chốn này. Khiến cho ta, Có nước không được về, Có nhà không được ở, Đêm ngày những âm thầm mà chứa chất kể biết bao cay đắng. Thế thì có đáng giận hay không? Nghĩa đoạn liền gọi tử bảo mượn bút giới nghiêng, Rồi nhân khi tử hứng, Dơ lên vách vôi mà viết tám câu thơ rằng, Cẳng khái thay lâm sung, trung nghĩa dốc một lòng, giang hồ từng nổi tiếng, thiên hạ khét anh hùng, thân thế thường chìm nổi, công danh ngán bấp bên, ngày sau như thỏa chí, lừng lẫy thái sơn đông. Giết xong dứt bút xuống rồi lại ngồi uống rượu ngẫm nghĩ một mình, chợt đầu thấy người xem tuyết lúc nãy chạy vào, cầm cánh tay lâm sung mà nói rằng, Bác này to gan thiệt, bác ở Thương Châu làm ra những tội Tây Đình, hiện Quang Tư còn đương thưởng tiền để bắt, thế mà lại dám đến đây hả? Lâm Sung quay lại hỏi rằng, bác biết tôi là ai? Bác là báo tử đầu Lâm Sung chứ ai? Lâm Sung tảng lờ đáp rằng, không phải tôi là họ trương kia mà. Người kia cười mà rằng, thôi bác đừng nói lòe tôi nữa, tên bác vừa mới viết trên dách, hãy còn kim ấn kìa bắt chối sao được Lâm Xuân biết thế không thể chối được liền hỏi anh bắt tôi hay sao người kia lại cười mà đáp tôi bắt bác làm gì bác hãy theo vào trong thủy đình này ngồi chơi rồi sẽ nói chuyện nói xong lại gọi Tử Bảo thắp đèn trong thủy đình rồi mời Lâm Xuân vào cùng ngồi mà nói rằng vừa rồi tôi thấy quan bác muốn thuê thuyền đi vào lương sơn bạc nhưng ở đó là một cái trại của đám cường hào quan bác định đến để làm gì? Không giấu gì bác. Tôi bây giờ bị quan trên truy riết, không trốn vào đâu được, cho nên tôi phải vào đó mà nhập bọn với họ cho xong. Đành vậy, nhưng tất là có ai tiến cử cho bác? Có người bạn cũ của tôi ở quận Hoàng Hải, thuộc về Thương Châu tiến cử cho tôi đến đó. Có phải là ông Tiểu Toàn Phong xài tiếng? sau ngài lại biết ông ấy? Nguyên ông ấy với các đại dương ở trong trại cũng chơi thân với nhau, thỉnh thoảng lại có thư từ đi lại luôn luôn. Ngày trước khi Dương Luân mới thi hỏng về, có cùng với ông Đỗ Thiên đến ở nhà ông Sài Tiến được ít lâu, rồi đến lúc đứng dậy ra đi, ông ấy lại tặng đãi tiền nông tử tế. Lâm xung nghe nói đến đó, đoán chắc rằng người kia cũng là một tuổi ở Lương Sơn, liền hỏi bằng cách lễ phép rằng Thưa Ngài, tôi thực là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, xin Ngài tha lỗi, mà cho biết đại danh là gì. Người kia vội đáp lễ mà rằng, Thưa Ngài, tôi là thủ túc của Dương Đầu Lĩnh, tên là Chu Quý, nguyên người ở Phủ Nghi Châu, huyện Nghi Thủy, đám giang hồ thường gọi tôi là hãn điệu hốt luật xưa nay. nay trong sơn trại cắt tôi ra giả danh mở một ngôi hàng ở đây, chỉ cốt để thám thính những kẻ qua người lại. Ai có tiền của thì lên báo với sơn trại, mà ai côi cúc không có gì thì để mặc cho đi. Kẻ nào có của cải đến đây, nhẹ thì cho uống thuốc mê, mà nặng thì tất phải kết quả tính mạng. Rồi thái thịt phơi khô mà lấy mỡ đốt đèn ngay lập tức. Vừa rồi vì thấy ngài hỏi thăm đường vào lương sơn bạc, cho nên không dám hạ thủ. Sao thấy ngài viết tên lên dách, bây giờ tôi mới biết ngài là bậc anh hùng có tiếng đã lâu. Cũng may mà tôi được gặp ở đây, thật là giảng phúc. Giả chăng lại có sai đại quan nhân tiến cử, thì ngài tới nơi, tức là được trọng dụng chứ chẳng chơi. Nói xong sai tử bảo lại dọn rượu thiết đãi Lâm Sung, hai người cùng ngồi ở thủy đình uống rượu hồi lâu, rồi Lâm Sung hỏi chu quý rằng, Bây giờ làm sao có thuyền mà đi vào lương sơn bạc được? Ngài cứ nghỉ ngơi đây một tối, rồi sáng mai khắc có thuyền để tôi cùng đi với. Đoạn rồi hai người cùng đi nghỉ, Sáng hôm sau, vào khoảng trống canh năm, Chu Quý đã gọi Lâm xung dậy, súc miệng rửa mặt, rồi cùng nhau uống dăm ba chén rượu, ăn qua loa một chút điểm tâm. Lúc bấy giờ trời còn lờ mờ chưa sáng, Chu Quý đi ra thủy đình, mở cánh cửa rồi lấy một cái cung, đặt tên nhắm vào thẳng một đám lao lách ở trong bến nước, mà bắn ra một phát. Lâm Xung thấy vậy, hỏi Chu Quý rằng, Bắn như vậy là ý gì? Đó là hiệu tên của sơn trại ở đây Bắn nghiệp dậy một lát có thuyền bây giờ Được một lát Quả nhiên có năm bảy tên lâu la nhỏ Chèo một cái thuyền đến bên cạnh thủy đình chu Quý liền dãy Lâm Sung Mang các đồ đao trượng hành lý Mà xuống thuyền Thuyền chèo vào Dũng Kim Sơn Mà đi đến bến chu Quý cùng Lâm Sung bước lên trên bờ Để mấy đứa tiểu lâu la Đều khăn gói Giác đao trượng đi theo sau lên sơn trại, còn mấy đứa tiểu lâu la, chèo thuyền cất về một chỗ. Lâm sung lên đến bờ, nom hai bên toàn thị cây lớn đẩy ôm, rồi thấy một tòa đoạn kim đình ở ngay lưng chừng núi. Đi một lát nữa đến một tòa cổng lớn, mặt trước bày vàng các đồ gươm giáo cung nỏ mát vạn roi, toàn xếp những gỗ súc đá đạn rất là quai vệ. Hai bên lối đi dàn các hiệu cờ đội ngũ Rồi lại đi qua hai lần cổng nữa, Mới tới cửa trại. Bây giờ Lâm Xung nhìn khắp bốn mặt non cao, Ba tòa cửa rộng, Lại có miếng đất phẳng lì như mặt kính, Chu vi chừng ba bốn trăm trượng. Ở giữa, Ngay giữa chỗ khe núi vào, Là tòa cửa chính. Còn hai cái phòng xếp ở hai bên, chu quý đưa lâm xung đi qua cửa vào đến tụ nghĩa sảnh thấy khoảng giữa kê một cái ghế chéo bạch y tú sĩ Dương luân ngồi đó bên tả cũng một cái ghế chéo mô tước thiên đỗ thiên ngồi còn bên hữu một cái ghế nữa vận lý kim cương tống Dạng ngồi chu quý đưa lâm xung đến trước mặt chào ba người rồi lâm xung đứng bên cạnh chu quý chu quý nói với ba người kia rằng ông này là ông lâm xung làm chức giáo đầu vậy tám mươi cấm quân ở bên đông kinh tên hiệu báo tử đầu lâm xung vì cao thế quý hãm hại phải đi đầy sang thương châu rồi là bị người lập kế đốt mất thảo trường cho nên bất đắc dĩ phải giết chết ba người mà đi trốn vào nhà ông sài tiến nay ông sài tiến có đưa thư tiến cử để nhập đảng vào đây xin trình để chu huynh biết lâm xung thấy chu quý nói liền lấy thư đưa ra Dương Luân cầm lấy thư bốc xem, rồi mời Lâm xung ngồi vào ghế thứ tư, còn chu Quý thì ngồi vào ghế thứ năm. Nhất diện lại sai Tiểu Lâu La đem rượu lên rót ba tuần, rồi mới hỏi thăm đến chuyện xài Đại quan Nhân. Lâm xung thấy hỏi đáp rằng, Sài Đại Quang Nhân chỉ ngày ngày đi ra ngoài nội săn bắn làm vui, không có việc gì là lạ. Dương Luân hỏi hang hồi lâu, rồi tự nghĩ một mình rằng, Mình là một anh học trò thi hỏng, chỉ vì bực trí mà dắt đổ thiên lên đây lạc thảo, rồi sau mới có tống dạng đem được ít binh mã mà tụ họp thêm vào. Nhưng khốn gì mình đây võ nghệ cũng chẳng biết gì, mà đổ thiên tống dạng thì cũng loàn nhoàn chẳng được bằng ai. Vậy mà lại rước một anh này đến đây. Trước anh ta đã làm chức giáo đầu, tất cao cường võ nghệ. Ngộ sau này anh ta biết thóp mà tranh chiếm chúng mình thì cự địch làm sao cho nổi. Âu là ta chối phắt cho hắn đi chỗ khác là hơn, như vậy thì cũng có điều hơi ngại với xài đại quan nhân, mà mang tiếng là thằng bụi bạc, song cũng không thể nào mà dung được hắn ở đây. Nghĩ đoạn liền sai đặt tiệc để thiết Lâm Sung cùng các bạn hảo hắn trên trại. Khi ăn tiệc xong, Dương Luân sai tiểu lâu la lấy một cái mâm 50 lạng bạc và cây lụa lên, rồi đứng dậy mà nói với Lâm Sung rằng không mấy khi Sài Đại Quang Nhân lại giới thiệu cho giáo đầu đến tiểu trại chúng tôi để vào đảng. Thực chúng tôi lấy làm may mắn. song hiềm gì chúng tôi ở đây trại nhỏ, lương ít, nhà cửa chật hẹp, sức dốc yếu đuối. Sợ sau này lại lỡ mất đường tiến thủ của Ngài. Vậy nay gọi có chút lễ mọn xin Ngài chấp nhận lấy. Và Ngài liệu đi tìm chỗ khác mà lập chí thì có lẽ tiện hơn. Xin Ngài chớ lấy làm lạ mà ngờ bụng chúng tôi. Lâm Xuân nghe nói liền từ chối mà rằng, Chúng tôi nghìn dậm tìm danh nhân, Muôn dặm tìm minh chủ. Nay nhờ được Sài Đại quan Nhân tiến cử đến đây, Để cùng các ngài theo đuổi, Vậy chúng tôi tuy tài hèn mọn, Cũng xin hết sức bình sinh, Không có điều chi xiểm nịnh, Dám xin các ngài rộng lòng cho ở lại đây. Chúng tôi thật không phải là cốt đến đây, Để lấy tiền tặng của các ngài, Xin đồ lĩnh xét cho. Hãy hay rằng vậy, nhưng ở đây nhỏ hẹp thế này, để ngài ở làm sao được, ngài chớ nghĩ chúng tôi có bụng gì đâu. Chu Quý nghe Dương Luân nói liền can rằng, Chấm thưa ca ca tôi nói câu này, xin ca ca thứ lỗi cho. Trong trại ta đây lương thực tuy ít, cũng có thể lấy thêm được ở các nơi, nhà cửa tuy không chỉnh đốn, cũng có thể lấy gỗ lạc trong rừng mà làm thêm được, vậy thì sài đại quan nhân đã tiến cử lâm giáo đầu sang đây, có lẽ lại để người đi đâu cho tiện. Giả lại sài đại quan nhân trước đã có ơn với sơn trại ta đây Này nếu làm như vậy mà quan nhân biết tức là mang tiếng không hay huống chi lâm giáo đầu lại là một người giỏi về võ nghệ ở đây hẳn cũng làm được việc hay vậy có điều chi mà ngại đỗ thiên cũng nói rằng trong sơn trại ta hẹp gì một người mà không thu lưu được nếu ca ca làm vậy e khi sài đại quan nhân biết đến thì tức là đeo điều bội nghĩa vong ân Phương Chi ngày trước ta nhờ giả cũng nhiều, thế mà ngày nay tiến cử một người đến đây, mà ta lại thoái thác không nhận, thì nghe sao cho xuôi Tống dạng cũng khuyên Dương Luân rằng, ta nên để lòng xài đại quan nhân mà lưu lâm giáo đầu, làm chức đầu lĩnh ở đây là phải, nếu không thì bọn giang hồ người ta, tất nhiên cười ta là lũ vô nghĩa không ra gì. Bây giờ Dương Luân quay ra bảo các người cùng đáng rằng, anh em không biết, Người ta ở Thương Châu đã gây ra những tội tày trời, nay lại lên sơn trại ta đây, ngộ nhở ra không phải là người tâm phúc, mà định đến để dò xét thực hư, thì ta làm thế nào? Lâm Sung nói, tôi vì phạm tử tội, trốn tránh đến đây một mình, còn có điều gì mà các ngài lấy làm ngờ nữa? Dương Luân nói, nếu quả thực là có lòng giàu đảng với chúng tôi, thì xin nộp một đầu danh trạng để làm tin. Dân Chúng tôi cũng biết dọc dạch được dăm ba chữ, xin cho đem giấy bút đây để tôi viết đầu danh trạng." Chu Quý nghe nói cười bảo Lâm Xung rằng: "Không phải vậy, Lâm giáo đầu ơi, phàm đám hảo hán muốn nhập bọn với nhau, tất phải có đầu danh trạng. Đầu danh trạng này là xuống núi giết được một người mà lấy thủ cấp lên đây, cho mọi người đều tin theo bụng mình, chứ có phải là giấy đầu danh đâu." Lâm Xung nói: "Cái đó thì cũng dễ." Để tôi xuống núi xem có ai là tôi làm được ngay, nhưng chỉ sợ không có ai đi qua đi lại thì làm thế nào. Dương Luân ra lệnh rằng, tôi hẹn cho ông trong ba ngày, nếu có đầu danh trạng thì xin lưu lại ở đây, bằng không thì ông đừng trách chúng tôi nữa. Lâm Xuân cúi đầu vâng lời, đêm hôm ấy chè chén xong rồi, Chu Quý lại trở về tử điếm, còn Lâm Xung thì đem các đồ hành lý đao trượng mà đến ngủ ở phòng khách. Sáng hôm sau, Lâm Xung dậy cơm nước xong, rồi gọi một tên lâu la chở thuyền đưa ra ngoài núi. Đến một chỗ đường con vắng vẻ để đợi khách qua lại, mà lấy đầu danh trạng. Đợi suốt từ sáng đến tối, không có một người nào qua lại ở đó. Lâm Xung lấy làm buồn bã, lại phải cùng tiểu lâu la mà cùng trở về sơn trại. Khi về tới trại, Dương Luân hỏi rằng, Đầu danh trạng ở đâu? Lâm xung đáp, Ngày hôm nay không có một ai qua lại Cho nên chưa làm sao lấy được Nếu ngày mai không có nữa Thì khó lòng mà ở đây được Lâm Xung nghe vậy thì không dám nói gì sông trong lòng hơi buồn bực không vui Sáng hôm sau cơm nước xong Lại cùng tên Tiểu Lâu La xuống núi Tiểu Lâu La lại đưa Lâm Xung sang mạng núi bên Nam nấp ở trong rừng Đợi suốt từ sáng đến trưa Cũng không thấy một ai Mãi sau có bọn tới 300 người Liền lũ với nhau qua đó. Lâm xung thấy vậy, đành dương mắt nhìn họ đi mà không dám hạ thủ. Đoạn rồi lại rình mãi đến tối, cũng không có một người nào đi qua nữa. Lâm Sung lấy làm bực dọc, bảo với Tiểu Lâu La rằng, Giận ta đen quá, đến nỗi hai ngày hôm nay không có một móng nào. Đi lẻ loi ở đây cả, như thế biết làm sao bây giờ. Tiểu Lâu La nói, Ngài hãy cứ quan tâm, còn một ngày mai nữa. Tôi xin đưa ngài sang mạng núi bên đông kia thì may ra có thể kiếm được. Nói đoạn cùng trở về sơn trại. Khi về tới nơi, Dương Luân lại nói rằng Hôm nay thế nào? Đâu danh trạng đâu? Lâm Xung chỉ biết thở dài mà không biết trả lời làm sao được. Dương Luân lại cười mà bảo rằng Ngày nay là không có hết rồi. Thôi tôi hẹn ba ngày. Mà nay đã hết hai rồi. Còn một ngày mai nữa. Nếu không có thì xin Ngài cứ đi đâu cho, chứ không nên gặp nhau nữa. Lâm Sung nghe thấy vậy, thì trong lòng lấy làm phiền não, chỉ trong trời mà than thở một mình. Hết một đêm hôm ấy, lại đến sáng hôm sau, Lâm Sung lại ăn qua loa một ít cơm, rồi sắp cả khăn gói vào lưng, và giác cây thanh đao lớn, cùng với Tiểu Lâu La đi xuống phía núi bên đông để đón. Khi tới sườn núi, Đứng nắp ở bên trong khu rừng. Ước từ sáng đến trưa. Tịch không một ai qua lại. Bây giờ gặp buổi tuyết tan mới lạnh. Bóng ác sáng soi. Lâm sung bảo với tiểu lâu la rằng. Dẫn ta thế này đen thực. Còn mặt mũi nào trở lại sơn trại nữa. Vậy bất nhược ngay bây giờ mặt trời chưa tối. Ta tiện đây thu lấy hành lý. Mà đi tìm nơi khác là hơn. Vừa nói dứt lời. Thì thấy tên Tiểu Lâu La chỉ tay ra mà bảo rằng kia kìa, có phải có một người đi đến kia không? Lâm Sung quay ra nhìn Thì quả nhiên có một người đang từ từ ở góc núi đằng xa đi đến Chàng liền thở dài một tiếng Ra dáng bất đắc dĩ trong lòng Rồi giác đao nhảy sổ ra Người đi đường trông thấy Lâm Sung nhảy ra Thì kêu một tiếng rồi dứt gánh xuống đường mà dùng chạy tháo thân Lâm Sung dội vàng đuổi theo đến chỗ góc núi, thì anh kia chạy ngoắt đi đâu mất, không sao bắt được. Bây giờ Lâm Sung quay lại bảo với tên Lâu La rằng, Ngươi xem giận ta thế có ngán không? Đợi ba ngày mới gặp một người, thì nó lại chạy mất, còn làm thế nào được nữa? Tiểu Lâu La nói, Không hề chi, ngài dẫu không giết được người, nhưng đã có gánh lụa đây, cũng có thể thay vào được. Nếu thế thì ngươi gánh về trại trước, Để ta đứng đây đợi một lúc nữa xem sao Tiểu lâu la dâng lời Gánh gánh lụa đi về trại trước Chợt đâu lại có một người to lớn vác một thanh đao ở đâu lù lù đến Lâm sung đã mừng thầm trong bụng Chắc là trời giúp cho ta phen này Vừa nghĩ vậy Thì người kia cầm thanh đao đi đến Quát lên như sấm gian rằng Đồ ăn cướp kia Muốn sống thì đem trả hành lý của ta Chính ta đương muốn bắt chúng bay Nay chúng bay lại còn muốn nhổ rau hùng nữa sao Nói đoạn dơ đao nhảy sấn vào mà đánh lâm sung, mới hay. Già gan mới biết gan già, giang hồ dùng dãy ai mà kém ai. Tuốt gươm đứng dậy hỏi trời, nam nhi này chịu thua thời được sao? Không gan ai gọi anh hào, không lên ai biết non cao mấy trùng. Dấn thân trong đám bụi hồng, một liều bảy tám chín lung lung ta quyết liều hồi thứ mười một múa đao thần lâm xung gặp người ngang sức bán gươm báo dương chí giết cọc không lông. lâm xung thấy người kia múa đao đến đánh thì hai mắt trợn tròn xoe hàng đau hùng dựng ngược rồi cũng dơ đao ra cự lại hai bên kẻ đánh người đỡ chống nhau ước chừng hơn ba mươi hiệp mà chưa rõ được thua khi đánh được độ hai hiệp nữa sắp quyết được thua thì chợt thấy tiếng trên đỉnh núi gọi to lên rằng: Hai vị hảo hán hãy dừng tay, đừng đánh nhau nữa. Lâm Sung nghe vậy, nhảy tốt ra ngoài vòng, rồi hai bên cùng dừng đao lại. Bây giờ Dương Luân đổ thiên tống dạng cùng mấy đứa tiểu lâu la xuống núi chở thuyền ra, rồi đi đến chỗ hai người mà nói rằng: Hai thanh đào của hai vị hảo hán thật là xuất quỷ nhập thần, không ai theo kịp. Ông này là báo tử đầu Lâm Sung là anh em chúng tôi còn ông mặt xanh kia là ai xin cho chúng tôi biết tên họ Người kia nói Ta là Dương Chí cháu ngũ hầu Dương Lệnh Công là dòng dõi ba đời cửa tướng lưu lạc ở quan Tây Khi còn ít tuổi có thi võ cử rồi làm đến chức điện tư chế sứ quân sau đức đạo quân xây lăng dạng tuế sai mười người chế sứ ra Thái Hồ tại Đá Hoa về nộp Kinh Sư Chẳng may đi đến giữa sông Hoàng Hà bị cân phong ba đánh đắm thuyền mất cả đá hoa cho nên phải trốn đi nơi khác mà không dám về kinh nữa nay nhân nghe tin triều đình xá tội nay định nhặt ít tiền để về kinh sư lo liệu ở cơ mật viện mà kiếm kế an thân về đâu đi qua đây lại bị các ngươi đánh tên gánh thuê mà cướp mất vậy các ngươi nên đem trả lại cho ta lập tức Lâm Sung nói nếu vậy ngài là thanh diện thú dương chí đó chăng chính phải vậy thì may lắm Xin mời chế sứ hãy vào chơi qua trong trại Sơi chén rượu suông đã Rồi chúng tôi xin nộp lại gánh hành lý Hảo Hán đã nhận biết tôi Thì xin trả lại gánh hành lý Còn hơn là cho tôi uống rượu bây giờ Mấy năm trước tôi vào thi ở Đông Kinh Cũng có được nghe tiếng chế sứ Thế mà ngày nay lại được gặp ở đây Thật là may quá Thế nào cũng xin đón chế sứ vào chơi Nói chuyện qua loa Chứ không có ý gì khác Dương Chí từ chối không được Đành phải theo lũ Dương Luân xuống thuyền mà đi vào sơn trại. Dương Luân cho tìm cả Chu Quý lên tụ nghĩa sảnh, sai bắt bốn cái ghế chéo để Dương Luân, đổ Thiên tống dạng Chu Quý ngồi về bên tả, còn một bên hữu thì bắt hai cái ghế chéo để mời Dương Chí Lâm Sung ngồi. Đoạn rồi sai mổ trâu làm tiệc khoản đại Dương Chí. Đương khi uống rượu, Dương Luân nghĩ thầm trong bụng, nếu ta lưu một Lâm Sung ở đây, Thì tất nhiên có điều không ổn cho ta Vậy bất nhược tiện đây giữ cả Dương Chí ở lại Để có tay địch thủ với Lâm xung thì mới được Cho hay Mấy quân bé mật ở đời Chưa đi đã sợ chưa ngồi đã kinh Những là lúng túng nghĩ quanh Chẳng qua thêm để bận mình mà chi Bây giờ Dương Luân nghĩ vậy Liền đem chuyện Lâm xung từ đầu đến cuối Thuật lại cho Dương Chí nghe Đoạn rồi bảo Dương Chí rằng Cái này không phải là dương luân tôi muốn cử hợp chế sứ ở đây đâu. Nhưng tôi thiết nghĩ tôi đây đã bỏ văn theo dõi đến lạc thảo đất này mà chế sứ là người có tội. Dẫu này được tha rồi nhưng cũng khó lòng được phục nguyên chức tước. Giả chăng hiện nay Cao Thái Quý lại coi giữ binh quyền thì tất nhiên hắn không dùng ngài được. Vậy bất nhược ngài tạm dừng ngựa ở đây để cùng nhau hưởng cái phú quý, kim ngân tửu nhục mà làm tay hảo hán có lẽ lại là hơn, không biết ý ngài nghĩ sao. Các ngài có lòng như vậy tôi lấy làm cảm ơn lắm, Song tôi còn có một người bà con thân ở Kinh Sư. Khi tôi làm việc quan có phiền lụy người ta nhiều lắm, mà chưa sao tạ ơn lại được. Vậy nay tôi muốn trở về qua đó một phen, xin các ngài trả lại hành lý cho tôi, bằng không thì dương chí tôi đành bỏ đó mà đi tay không vậy. Dương Luân cười rằng, Vậy thôi, chế sứ đã không ở thì chúng tôi cũng cưỡng bách làm gì, nhưng xin Ngài hãy khoan tâm ngồi đây một tối, rồi sáng mai đi sớm. Dương Chí cảm mừng lưu lại ở đó một tối. Sáng hôm sau, Dương Luân lại làm rượu tiễn Dương Chí, đoạn rồi sai tiểu lâu la quẩy hành lý đưa xuống dưới núi mà bái biệt, rồi trở về lưu giữ lâm sung ở lại. Bây giờ Dương Chí đi ra đến đường cái. Tìm một người nhà quê thuê quẩy gánh hành lý, mà cho tên Lola trở về sơn trại, rồi thẳng đường trong nẻo Đông Kinh. Khi tới Đông Kinh, Dương Chí tìm vào một tiểu điếm để trọ, rồi trả tiền cho đứa gánh thuê trở về. Cách vài hôm sau, Dương Chí nhờ đến trúc lót ở khu mật viện để lo bổ chế sứ điện tư phủ như cũ, lúc ấy phải đem các thứ kim ngân tài vật để đưa chỗ nọ tặng chỗ kia. Đến khi hết sạch cả tư trang hành lý, mới xin được giấy khai phục trong khu mật diện, nhưng còn phải đến trình cao thái quý mới xong. Tới khi đến trình cao thái quý, thái quý đem các lý lịch và giấy má ra xem một lượt, rồi cả giận mà rằng. Ngươi cùng đi vận tải với chính tên chế sứ, thì chính tên kia đã đem về trao nộp từ bao giờ rồi, duy còn có ngươi là đánh mất đá qua, mà thiện tiện trốn đi đâu mất. Quan quân truy nã không ra, thế mà nay lại muốn phục chức hay sao? Tuy rằng ngươi đã có giấy tha, nhưng cũng không khi nào rửa hết tội danh mà phục chức được. Nói xong đem các kế má phê bỏ tất cả, rồi đuổi dương chí ra ngoài soái phủ. Cây con đâu có cái tổ chim hồng, quân hèn đâu có cái lượng bao dung nổi người. Dương chí trở về nhà trọ, trong bụng lấy làm quốc ức mà tự nghĩ một mình rằng, Lời nói của Dương Luân khuyên ta thế mà có lý. Nhưng hiềm gì nhà ta, vốn là tiếng tâm trong sạch xưa nay. Lẽ nào ta lại đem cái di thể của tổ tiên mà làm nhơ bẩn cho đành? Bởi vậy ta cũng muốn trở về đây để đem cái tài võ nghệ, cây đao ngọn giáo ra chốn biên đình. Hoặc may lập được chút công danh để báo đền quan phụ, thì cũng hả trong lòng một chút. Ai ngờ bị lão cao cầu nó cây nghiệt tàn nhẫn, làm cho ta không còn kế chi mà xúc đầu được nữa. Chán chưa? Chàng nghĩ vậy, trong lòng lại phân dân khó chịu, đường xa tiền hết, đất khách quê người, không biết làm sao cho ổn được. Nhân nhớ đến ông cha ngày trước, còn để lại thanh bảo đao, xưa nay vẫn đeo luôn ở bên mình, liền nghĩ kế đem ra phố bán để lấy ít tiền mà đi nơi khác lập thân. Khi đem ra bán, đứng ở phố quần ngựa, có tới mấy giờ đồng hồ, cũng không thấy ai đến hỏi mua cả. Chàng lấy làm nóng ruột lại vác ra một chỗ náo nhiệt ở trên cầu Thiên Hán để bán. Dương Chí đứng một lúc thấy người ở hai bên phố đều la nhau nhau mà bảo nhau rằng cọp đã đến, ta trốn đi. Đoạn rồi người nào người nấy đổ xô nhau mà trốn vào trong ngõ. Dương Chí thấy vậy nói lẩm bẩm một mình rằng Họ nói quái lạ, ở chỗ cấm thành này còn làm gì có cọt đến đây được. Nói đoạn Trong xa thấy một anh đại hán, người đen chùi chũi, say rượu bứ bự đương chân nam đá chân chiêu đi đến. Nguyên đó là một thằng vô lại có tiếng ở kinh sư, vẫn thường gọi là một mau đại trùng ngưu nhị, xưa nay chỉ chuyên nghề rắc rối ở đầu đường cuối phố. Gặp ai là cũng dây vào làm cho lôi thôi khó chịu, mà quan tư ở phủ khai phong không sao trị nổi, bởi vậy mà ai trông thấy cũng tránh mặt cho xa. Không còn dám đi gần đến. Bây giờ tên Ngưu Nhị đi đến trước mặt Dương Chí. giằng tay cầm lấy thanh đao xuống để xem rồi hỏi rằng Anh này định bán thanh đao bao nhiêu tiền? Dương Chí đáp Thanh bảo đao này của tổ phụ tôi để lại Tôi định bán lấy ba ngàn quan tiền. Ngưu Nhị quát lên rằng Đao ăn mày này lại bán đến ngần ấy tiền Ta cứ mua ba mươi kẻ một con dao cũng thái được thịt cắt được đậu rồi. Cái đao này có cái gì tốt mà gọi là bảo đao. Thành đao của tôi có phải như của đám hàng chợ đâu. Đó là bảo đao kia mà. Thế nào gọi là bảo đao? Dương Chí nói. Một là có thể chặt đồng chặt sắt mà lưỡi không quằn. Hai là thổi lông đi qua được. Ba là chém người mà đao không có máu. Thế cho nên gọi là bảo đao. Anh có dám cắt đồng bây giờ không? Anh cứ đem đến đây tôi cắt cho mà xem. Ngưu nhị thấy nói bèn chạy đến một cái hàng ở cầu, tạo lấy một món tiền đồng, để thành một chồng ở bên cầu, rồi gọi Dương Chí rằng, Anh kia, nếu anh chặt đứt được thì ta trả cho ba ngàn quan. Bây giờ các người đứng xem, dẫu không anh nào dám đứng gần. Sông cũng đứng ở đằng xa mà nhìn lại, Dương Chí dán tay áo cầm đao, nhắm cho trúng rồi chém một nhát, cọc tiền đứt hẳn làm đôi. Những người đứng xem thấy vậy ai cũng reo ầm lên. Ngưu nhị quát lên rằng Reo cái gì? Anh này còn điều thứ hai, thế nào nữa? Dương Chí nói Điều thứ hai là thổi lông đi qua được Nếu cầm một sợi tóc thổi qua lưỡi đao thì tất đứt làm đôi. Ngưu nhị nói Ta không chắc được như vậy. Nói đoạn nhổ ngay sợi tóc trên đầu đưa cho Dương Chí mà bảo rằng Anh thử làm cho ta xem Dương chí tay tả cầm sợi tóc đưa lên trước lưỡi đao, rồi thổi một cái thực mạnh, sợi tóc bứt làm đôi mà rơi xuống đất. Ngưu nhị hỏi, Còn điều thứ ba là cái gì? Dương chí nói, là chém người mà đau không có máu. Thế nào là chém người mà đau không có máu? Nghĩa là cầm thanh đao mà chém giết một người mà máu không kịp dây vào được. Ta không chắc như vậy anh thử cầm đao chém một người cho ta xem. Dương Chí nói, trong chỗ cấm thành này, bỗng dưng giết người sao được, nếu không tin thì mang con chó đến đây, tôi chém cho mà xem. Ngưu nhị nói, anh bảo giết người không có máu, chứ anh có nói giết chó đâu. Thôi anh không mua thì thôi, đừng nhiễu người ta làm gì. Anh đưa đây ta xem nào. Dương Chí nói, không có tiền, tôi không cần cho xem nữa. Ngưu nhị nói, anh có dám giết ta không? tôi với anh trước không thù sao không oán? việc gì mà tôi giết anh? bây giờ ngưu nhị nắm chặt lấy dương chí mà bảo rằng thế nào ta cũng mua thanh đao của anh. dương chí nói anh muốn mua thì mang tiền lại đây. ta không có tiền. không có tiền thì giữ ta làm gì? ngưu nhị nói ta chỉ cần lấy thanh đao của anh thôi. ta không cho. ngưu nhị lại nói. Anh giỏi thì cứ chém ta đi. Dương Chí cả giận, Đẩy Ngưu Nhị ngã bắn xuống đất. Ngưu Nhị vội vàng bò dậy, Đâm hút vào bụng Dương Chí. Dương Chí kêu lên rằng, Xin hàng phố làm chứng cho tôi, Dương Chí này hết tiền, Phải mang đao đi bán. Lại bị thằng khốn kiếp, Nó chửt ăn cướp đao mà đánh tôi. Bây giờ hai bên hàng phố, Sợ Ngưu Nhị bằng một phép, Không ai còn dám đến gần mà can ngăn nữa. Ngưu Nhị thét lên rằng, mày bảo tao đánh mày ừ thì tao đánh chết nữa coi sao Miệng nói rồi giơ tay lên đánh dương chí dương chí vội né mình để tránh rồi nổi máu nóng lên cầm đao nhầm giữa trán ngưu nhị chém cho một nhát ngã lăn quay xuống đất đoạn rồi nhảy sấn vào đâm luôn mấy nhát vào bụng ngưu nhị máu chảy lên láng ra đường khi đó dương chí bảo với phố xá rằng tôi giết thằng ăn mày này không việc gì liên lụy đến ai Bây giờ nó chết rồi, các ông các bà cứ đi vào phủ với tôi, để tôi nhận tội cho. Gươm thần chém chết quan gia, trừ loài đê tiện cũng là nghĩa chung. Đường hoàng thay diệt anh hùng, trời soi đất xét, để hồng sợ chi. Bây giờ các người hàng phố nghe nói, mới đổ ra đi theo dương chí vào phủ khai phong. Tới nơi, vừa gặp lúc buổi hầu. Dương Chí cùng bọn hàng phố đi vào công đường, rồi đặt thanh bảo kiếm ra trước mặt mà bấm rằng, tôi là Dương Chí, trước làm điện tư phủ chế sứ. Sao bị đắm mất qua thạch cương, phải cách chức về, này hết tiền tiêu, mang thanh đao đi bán, bất đồ, bị thằng Ngưu nhị, nó toàn cướp thanh đao, rồi lại sinh sự đánh tôi. Bởi vậy tôi tức mình đánh nó chết ra đó, hiện có các nhà phố xá làm chứng, xin trình quan lớn biết cho. Các người hàng phố cũng súng vào làm chứng, mà kêu với quan phủ rõ các căn nguyên. Quan phủ nghe nói truyền rằng, đã làm nên tội mà tự ra thú tội, ta thà đánh cho. Nói đoạn sai gông dương chí lại, rồi phái hai viên nha, giải dương chí cùng các người hàng phố ra cả thiên hán kiều để khám nghiệm tử thi, mà làm thành văn án. Đoạn bắt các người hàng phố làm đơn khai bẩm rồi cho về còn dương chí thì giao xuống nhà lao giam giữ. Bây giờ các bọn canh giam ở nhà lao thấy nói dương chí đánh chết một con cọp không lông, thì ai nấy có lòng kính phục tử tế mà không sách nhiễu tiền nông chi cả. Các người hàng phố ở Quảng Cầu Thiên Hán thấy dương chí trừ được một đứa đê hèn liều lĩnh quấy nhiễu loài người ấy, thì cũng lấy làm phục mà bảo nhau đưa tiền nông vào cho dương chí tiêu, còn người giữ phần ăn thấy dương chí là một tay hảo hán, Mà lại trừ được hại cho người Giả chăng nhà tên ngưu nhị Cũng không có một ai mà đến khống khiếu Thì cũng đem văn án Mà rút nhẹ bớt đi Sao hết Án cho dương chí là vì đánh nhau lỡ giết chết người giam ở đó đủ 60 ngày Rồi đem trình quan phủ Cho thợ thích kim ấn chào mặt Đánh phạt 20 trượng Đóng gông giải sang đại danh phủ Ở Bắc Kinh để sung quân Còn thanh bảo đao thì để chào công khố Khi kết án xong rồi, Phủ Doãn phê cho hai tên công sai là Trương Long Triệu Hổ giải đi. Hai tên công sai dân lệnh, giải Dương Chí đã đến phố Cầu Thiên Hán, thì các nhà phú hộ trong phố mời cả ba người vào một tiểu điếm để thiết đãi đoạn rồi đưa tiền cho hai tên công sai mà nói rằng Xin các ông nghĩ đến ông Dương Chí là một người gì dân trừ hại mà trong non tử tế giúp cho. Trương Long Triệu Hổ đáp rằng Chúng tôi đây cũng biết ông ấy là một tay hảo hán, các ông không phải dặn chúng tôi, xin thế nào cũng phải tử tế. Bây giờ các nhà phú hộ lại đưa tiền tiễn cho Dương Chí, rồi cùng bái biệt ra về. Dương Chí đưa hai tên công sai về đến nhà trọ, tính trả tiền nông cẩn thận, còn thừa sai làm rượu thiết đãi hai người, và mua ít thuốc cao dán vào chỗ bị roi đánh, rồi khoác khăn gói hành lý, cùng hai tên công sai đi sang Bắc Kinh. Đường đi nắng sớm mưa mai Phòng khi hưu thích Ba người cùng chung Không bao lâu đã tới Bắc Kinh Ba người liền tìm một tử điếm Để đưa nhau vào trọ Nguyên quang lưu thú ở đại danh thủ Bắc Kinh vốn là con rể quang thái quý Xài kinh ở trong triều Tên là Lương Trung Thư Quý là Thế Kiệt Là một tay lên ngựa coi quân Xuống ngựa coi dân Quy quyền rất lớn xưa nay Khi hai tên công sai giải tên Dương Chí vào đến sảnh sứ, Lương Trung thư xem văn thư xong thì nhận ra rằng khi ngài ở kinh sư cũng có biết Dương Chí, liền hỏi han đầu đuôi các lẽ. Dương Chí đem căn nguyên chuyện mình nói rõ cho Trung thư nghe. Trung thư cảm mừng phê hội văn cho công sai về, rồi sai tháo gông cho Dương Chí mà lưu lại trong sảnh để sai khiến. Từ đó Dương Chí ở trong đại danh phủ sớm quy hầu hạ rất là siêng năng cẩn thận. được ít lâu, lương trung thư có ý đề cử cho dương chí là một chức võ quan. xong lại e các tướng không phục, bèn nghĩ ra một kế bắt các quan quân trên dưới hết thảy đến ngày mai phải tới giáo trường để diễn võ. đoạn gọi dương chí lên mà bảo rằng ta có lòng muốn đề cử cho ngươi là một chức quan võ để có ít lương tiêu, nhưng không biết võ nghệ của ngươi như thế nào. Dương Chí đáp rằng: "Tôi nguyên là võ cử xuất thân, trước đã làm điện tư phủ chế sứ, 18 ban võ nghệ đều đã thông thạo. Này nếu ân tướng rộng lòng thương mà đề cử lên, cho chúng tôi được rẽ mây trông thấy mặt trời thì ân đức đó xin kết cỏ ngậm dành để báo." Lương Trung Thư nghe nói cả mừng, liền ban cho Dương Chí một bức áo giáp để dự bị ra diễn võ ngày mai. Sáng hôm sau, Bây giờ đương độ trung tuần tháng 2, chiều trời ấm áp, gió tạnh mây quang, lương trung thư cơm nước. Đoạn rồi cho Dương Chí cùng lên ngựa, mà tiền hô hậu ủng đưa ra giáo trường. Khi ra tới giáo trường, đến trước cửa diễn võ sảnh, lương trung thư xuống ngựa, rồi sai bắt một chiếc ghế ngồi ở đó. Hai bên tả hữu đứng dàn giá các hàng quan viên. Nào là chỉ huy sứ, đoàn luyện sứ, chánh chế sứ, thống lĩnh sứ, cùng là chánh bài quân, phó bài quân. Trăm viên tướng tá, mấy đội ngựa quân rất là uy nghi tề chỉnh. Trên chốn tướng đài có hai viên đô giám, một viên là Lý Thiên Dương Lý Thành, một viên là Dân Đại Đao Dân Đạt, là tay dũng lực hơn người, thống lĩnh các hàng quân mã, đều quay mặt về chỗ Lương Trung Thư ngồi mà cúi chào làm lễ đoạn rồi trên giữa tướng đài dựng lên một lá cờ vàng, quạt trống nổi kèn làm hiệu. Bây giờ trong chốn giáo trường đứng im tâm tấp không hề có ai dám nói to. Một lát thì hồng kỳ dẫn quân ở trên tướng đài lay động, năm quân đều trong lệnh mà sắp sửa chỉnh tề. Đoạn rồi ngọn cờ phấp với tiếng trống vang lừng, năm trăm quân đều cầm khí giới trong tay mà dàn thành bài trận lại thấy ngọn cờ trắng ở trên tướng đài phất lên, thì hai hàng trận quân ngựa đều sắp lượt chỉnh tề đứng ra trước mặt. Khi đó Lương Trung Thư truyền đòi phó bài quân Chu Cẩn ra thính lệnh. Chu Cẩn ở bên tả trấn nghe lệnh đòi, liền đánh ngựa ra trước cửa sảnh, rồi xuống ngựa ngã ngọn thương mà dạ một tiếng rất to. Trung Thư truyền lệnh rằng, cho phép phó bài quân ra diễn võ. Chu cẩn chân tướng lệnh, giác thương nhảy lên mình ngựa, xông ra, quay ngược quay xuôi, xông tả múa hữu, diễn mấy bài thương ở trước diễn võ sảnh. Bây giờ Lương Trung Thư mới truyền Dương Chí ra trước sảnh mà bảo rằng, Dương Chí, ta nghe trước đây ngươi đã làm chế sứ ở Điện Tư Phủ bên Đông Kinh, vì phạm tội mới phải tới đây, nhưng hiện nay bốn phương giặc cướp, quốc gia đương lúc cần tài, vậy ngươi có dám ra thử võ nghệ với chua cẩn không? Nếu người hơn được chua cẩn, Thì ta sẽ cho người thay vào chức đó. Dương chí cung kính bẩm rằng, Ân tướng đã rộng thương, Truyền cho như vậy, Chúng tôi đâu dám sai lời. Lương Trung Thư liền truyền dắt ra một con ngựa trận, Và truyền quan kho lấy đồ quân khí ra cho Dương chí. Dương chí dân lệnh ra sau nhà võ sảnh, Đem áo giáp của Trung Thư cho mặt vào, Rồi thắt đai đội mũ, Lưng đeo cung tên, tay cầm thương dài, nhảy lên ngựa mà ra đấu với chu cẩn. Mới hay, kiếp sinh dí có gặp thì, tài này sức ấy kém gì ai đâu. Cảm người lượng cả ân sâu, anh hùng quả biết mặt nhau phen này. Cuộc đời thay đổi đổi thay, hôm nào thế ấy, hôm nay thế nào. Rồi đây cung kiếm ra vào, chắc rằng xuống thấp lên cao còn nhiều. Lời bàn của Thánh Thán. Trong phép văn chương diễn tả ra từng chuyện có nhiều chỗ giống nhau và nhiều chỗ khác nhau. Những câu chuyện giống nhau tả ra gọi là phạm vào nhau, những câu chuyện khác nhau tả ra gọi là tránh xa nhau. Văn sĩ diễn tả rất hay ở chỗ khéo phạm đến nhau như một chuyện, xong lại biến khác xa nhau, tức đã tránh nhau. Khi phạm đến nhau rồi lại tránh xa nhau, Không một chuyện nào giống hẳn chuyện nào, mới thấy phép văn vũ xuất vũ kỳ, tác giả mới thật là chân chính tài tử. Như ở chuyện này, sau khi tả xong lâm sung mua đào báo, rồi xảy ra câu chuyện, cho đến hồi này tiếp tả luôn dương chí bán đào báo, rồi cũng xảy ra câu chuyện, hai chuyện cùng phải tội tù, kết lại tưởng như một mây một chuỗi thế mà cả hai đều phải trốn tránh không đắc chí với đời, đã thấy phép văn khéo phạm đến nhau, mà lại khéo tị khác nhau. Lại rằng, ta đọc Thủy Hữu đến đây, không khỏi ngậm ngùi mà than rằng, tác giả Thủy Hữu, muốn bảo là chẳng phải tài tử, sao có thể được? Hỡi ôi, trong lòng kẻ có tài phi thường, phải có ngọn bút phi thường, có ngọn bút phi thường, phải có sức phi thường, nếu không có tài phi thường, Thì làm sao cấu tứ nổi, mà không có bút phi thường, làm sao mà trổ tài năng, và không có sức phi thường, làm sao giết nổi bút ấy. Nay xem thủy hữu tả lâm võ sư, chợt thấy vì bảo đau mà diễn ra văn chương kỳ thái. Tới khi tả dương chế sứ, cũng thấy vì bảo đau mà cũng diễn ra văn chương kỳ thái. Hỡi ôi, tả chuyện hào kiệt không bao giờ hết nay chợt gác chuyện hào kiệt mà tả bảo đao đó là mượn cái tài phi thường mà biết đâu bảo đao là thế thân hào kiệt chỉ tả chuyện bảo đao đi đến hứng thú đã thành ra tả hào kiệt hứng thú ở trong rồi tả bảo đao mà ra hào kiệt đem bảo đao tả chuyện võ sư lại đem bảo đao tả chuyện chế sứ hồi trước một thanh bảo đao làm sáng chói võ sư Hồi này cũng một thanh bảo đao làm sáng chói chế sứ hai vị hào kiệt. Hai khẩu bảo đao tiếp tục diễn ra, nổi lên đối trí, dùng bút đến thế rất kỳ hiểm vậy. Nếu bảo rằng chẳng phải phi thường mà nét mặt nhân nhơn đối với trăm nghìn người đều nhận xét ra, còn cãi rằng không phi thường sao được. Chuyện mua đao với chuyện bán đao diễn ra khác nhau mà cũng giống nhau, rồi vẫn khác nhau. Dân tự từng câu từng chữ không phạm đến nhau, bút pháp tác giả ly kỳ biến ảo, khác nào cảnh lạ như thái sơn nổi bên đông, hoa sơn nổi bên tây. Hai bên đối trí ly kỳ không một chút giống nhau, thì đủ biết rằng ngọn bút loài người khác nào dân chương tạo quá. Dưới cầu thiên hán, tải chuyện anh hùng bí lối, khiến người như ngồi suốt đêm đông. Gấp tả ngay trước sảnh diễn võ Tả chuyện anh hùng đắc ý, Khiến người như chợt tới đài xuân, Lúc buồn thêm một nỗi buồn, Khi vui thêm một chuyện vui, Đều là tài tác giả phi thường, Theo đuổi từng bước, Theo hình long hổ mà xuất hiện. Hồi thứ 12 Nơi đông quách, Cấp tiên phong tranh công, Đất Bắc Kinh, Thanh diện hú đấu võ Trọng đó Dương Chí và Chu Cẩn toan xông ngựa ra để đấu nhau thì bỗng thấy quan đôi giám văn đạt thét lên rằng, Hãy dừng tay! Bây giờ Dương Chí và Chu Cẩn đều đứng dừng người lại, văn đạt từ thượng sảnh chạy lại bẩm với lương trung thư rằng, Dám bẩm ơn tướng, dân lệnh ơn tướng cho hai bên ra thử võ nghệ, cũng chưa biết rằng bên nào thua, song đau thương là vật vô tình xưa nay, chỉ dùng để giết thù đánh giặc. Này quân tướng trong nhà tập thử với nhau, mà cũng cứ dùng như vậy, lỡ ra hoặc đến tàn tật, hay là thiệt đến tính mạng, thế nào thì đối với việc quân có điều không lợi. Vậy dám xin ân tướng truyền cho tháo bỏ trên dưới ngọn thương, mà bọc giải chấm vô vào đó, rồi cho hai tướng phải mặc áo đen. Để trong vết trắng mà phân thua được thì hơn. Lương Trung Thư nghe nói khen là có lẽ. Liền truyền cho hai tướng cứ theo thế để thi hành. Khi buộc thương thay áo xông đâu vào đó, rồi hai người lại lên ngựa để xông ra đấu hai bên đánh nhau ước được bốn năm mươi hiệp thì trên áo chu cẩn đã bè bét có tới ba bốn mươi dấu trắng mà bên kia dương chí chỉ có một nốt trắng ở trên vai lương trung thư thấy vậy cả mừng gọi chu cẩn đến trước sảnh mà bảo rằng quan trước cho người làm chức quân trung phó bài nhưng cứ xem võ nghệ của người như thế thì phỏng đánh đông dẹp bắt làm sao cho được Vậy từ nay ta cho Dương Chí thay vào chức ấy. Trung Thư nói dứt lời, Thì quan đô giám Lý Thành đến trước bẩm rằng, Bẩm ơn tướng, Chu Cẩn dẫu đánh thương có kém. Xong nghề cung nghề ngựa, Quen giỏi xưa nay, Nếu ân tướng trút ngay như vậy, Thì e nổi lòng quân không phục, Vậy lại xin cho hai bên thử đấu nghề cung nghề ngựa xem sao. Lương Trung Thư cho là phải, Liền truyền cho Dương Chí và Chu Cẩn lại lấy cung tên ra đấu. Hai người cùng dân tướng lệnh. Đoạn rồi Dương Chí đến chỗ treo cung, chọn lấy một cây ngay ngắn. Cầm trên tay nhảy lên ngựa, rồi ra trước giỏ sảnh ngồi lên trên yên ngựa. cúi mình mà bẩm với Trung Thư rằng. bẩm ơn tướng, cung tên là việc Võ, ngộ lỡ ra thương hại đến người, thì bây giờ làm sao? Xin ơn tướng dạy trước cho. Trung Thư nói. Đã là võ phu thí nghệ thì còn cần chi đến sự tổn thương, cho phép các ngươi cứ bắn. Giỏi thì được mà thua chết thì thôi không ngại. Dương Chí dân lệnh rồi quay ngựa đi ra trước trận. Bây giờ Lý Thành lại truyền cho hai bên mỗi người cầm lái trắng che tên rồi mới ra trận. Khi ra trận Dương Chí bảo Chu Cẩn rằng Bây giờ tôi nhường bác bắn tôi ba phát trước rồi tôi bắn lại sao Chu Cẩn nghe nói trong bụng đã câm tức vô cùng Muốn xào bắn cho Dương Chí một phát suốt ốc chết ngay thì mới thích Về phần Dương Chí nguyên là một tay quan võ xuất thân Cũng đã am hiểu các thủ đoạn xưa nay Cho nên cũng không coi vào đâu cả Khi ấy trên tướng đài Phất Lá Thanh Kỳ Thì Dương Chí vỗ ngựa cho đi về bên Nam Rồi chú Cẩn cũng buông ngựa đuổi theo Đoạn rồi Chu Cẩn bỏ dây cương xuống yên ngựa Mà tay tả cầm cung, tay hữu cầm tên, nhắm đằng sau dương chí bắn ra một phát. Dương chí nghe thấy tiếng di cung bật đến banh một cái, liền tránh quắt ra một bên, thành thử mũi tên bắn dục ra ngoài mất. Chu Cẩn thấy vậy trong bụng hơi mừng, lại lấy ra một mũi tên nữa, nghe lúc dương chí đi gần mà nhầm giữa sau lưng bắn luôn một phát nữa. Dương Chí nghe biết tiếng tên thứ hai đã phát thì không né mình để tránh, mà cầm cây cung ở tay gạt một cái, đúng vào mũi tên kia bắn ngay ra đất. Chưa Cẩn thấy hai phát tên bắn ra đều vô ích cả, thì trong lòng lại bồn trồn khó chịu. Quay ra, thấy con ngựa của Dương Chí đã đi hết đất giáo trường. Mà quay vòng trở lại chính sảnh, chàng bèn cùng quay ngựa lại mà đuổi theo. Bây giờ lại lấy mũi tên thứ ba mà dùng hết sức bình sinh, nhằm thực đích xác vào chính giữa sau lưng Dương Chí mà bắn ra. Dương Chí biết vậy dội ngồi trên yên ngựa, quay mình lại. giơ tay lên, bắt lấy mũi tên, rồi phóng ngựa vào diễn võ sảnh mà dứt mũi tên của chu Cẩn xuống. Lương Trung Thư trông thấy cảm mừng, truyền lệnh cho Dương Chí ra bắn cho bà phát tên. Khi đó lá thanh kỳ ở trên tướng đài lại lay động Chú Cẩn liền vất cung xuống đất Cầm lá trắng ra tay Mà vỗ ngựa đi sang phía nam Dương Chí thúc hai chân vào dế Thì con ngựa lốp đốt co cẳng chạy theo Đoạn rồi chàng Dương Cung bắn ở tay Bắn đứt đến tạch một cái Đằng kia chú Cẩn nghe tiếng tên bắn Thì dội quay mình Mà giơ lá trắng lên để đỡ Té đà lại không thấy gì cả bây giờ chu cẩn lại nghĩ trong bụng anh này chắc chỉ biết đánh gậy mà không biết bắn để đợi khi hắn bắn dứt phát nữa thì ta sẽ kêu to lên Thế thì ta đắc thắng chu cẩn vừa nghĩ xong thì ngựa đã đi đến đầu giáo trường bên nam chàng liền quay cương cho ngựa chạy trở lại con ngựa của dương chí thấy con ngựa kia quay đầu lại thì cũng ngoắt ngay lại đuổi theo dương chí lấy một mũi tên trong túi ra rồi nghĩ một mình rằng nếu ta bắn vào giữa chỗ sau lưng thì tất là hắn chết ta với hắn không có cừu thù gì mà làm như vậy thì không tiện vậy ta cứ bắn cho hắn bị thương thôi cũng được nghĩ đoạn tay tả gian ra như đẩy núi thái sơn tay hữu co lại như ôm đứa con đỏ rồi thấy cánh cung dòng lên như dòng trăng khuyết mà mũi tên bắn chục ra như sao đổi ngôi vậy bây giờ nói còn chậm chứ bấy giờ thì rất nhanh mũi tên ấy bắn ra chu cẩn chưa kịp trở mình đã bị trúng ngay vào cánh tay bên tả ngã lăn xuống đất còn con ngựa thì chạy thọc ra đằng sau diễn võ sảnh dương chí vẫn thần sắc tự nhiên như thường xuống ngựa đến trước sảnh lạy lương trung thư mà nhận chức chợt có người ở dưới thềm bên tả chạy đến kêu lên rằng khoan khoan hãy nhận chức Để tôi với anh thử đấu một lúc xem sao. Dương chí nghe nói bèn quay lại. Nhìn thấy người ấy đứng trước mặt lương trung thư mà bẩm rằng. Bấm ơn tướng. Chú Cẩn bị yếu mới dậy cho nên đến nỗi bị thua Dương chí. Này tiểu tướng kiểu bất tài xin cho ra đấu với Dương chí một keo. Bằng có kém thua một chút nào xin nhường ngay chức của tiểu tướng cho Dương chí. Tiểu tướng không hề dám quán hận điều chi. Lương trung thư trông ra thì chính là. Chánh bài quân, ở đại danh phủ tên là Sách Siêu, vốn người nóng tính xưa nay, Vì quốc gia thường hay tranh khí mà xúc giác tiên phong, Cho nên ai cũng gọi tên là cấp tiên phong Sách Siêu. Khi ấy Lý Thành ở trên tướng đài nghe thấy vậy, Thì cùng xuống trước cửa sảnh mà bẩm với lương trung thư rằng, Giám thư ân tướng, ân tướng đã cắt cho dương chí ra đây, Thì tất nhiên là người giỏi, không phải là tay chu cẩn đối địch, Vậy để cho tránh bài quân sách siêu đỏ lại Thì mới biết rõ được Võ tài hơn kém Xin ân tướng cho phép Thế mới công bình Lương Trung Thư nghe nói Nghĩ thầm trong bụng rằng Ta cốt đài cử cho Dương Chí Thế mà chúng tướng lại không phục Vậy ta cứ để cho hắn đánh đổ sách siêu Thì tất nhiên các cậu dẫu chết Cũng không còn oán hận điều chi được nữa nghĩ đoạn quay ra bảo Dương Chí rằng Nếu vậy thì ngươi theo quân kho ra mà chọn lấy quân khí, rồi cho mượn chiến mã của ta để mà ra đấu, nhưng phải cẩn thận, chớ coi thường mới được." Dương Chí dâng lời tạ ơn rồi trở ra sắm sửa. Bây giờ Lý Thành cũng gọi sách siêu ra mà bảo rằng: "Anh phải biết, anh không như người khác được. Lúc nãy Chu Cẩn là học trò anh bị thua rồi, nay nếu anh lại lỡ ra thế nào thì họ không còn coi đám quan quân ở đại danh phủ này ra gì nữa đâu." Tôi có con người chiến ra trận đã quen, Và các thứ đai giáp đây, Cho anh mượn mà dùng, Tất phải dụng tâm cẩn thận, Chứ để mất nhuệ khí mà nguy. Sách siêu nghe lời, Tạ ơn Lý Thành mà ra đi sắm sửa đai giáp. Khi đó lương Trung Thư đứng dậy, Đi ra trước thềm. Rồi các quân hầu mang ghế chéo bắt ra chỗ bao lơn nguyệt đài, Để Trung Thư ngồi. vào tả hữu đứng dàn ra hai bên, Rồi có một tên cầm tàn, Đứng che ở đằng sau ghế. Bây giờ ở trên tướng đài Phất Hồng Kỳ ra hiệu, Thì hai bên đều nổi chiên trống gian lừng. Đoạn rồi tiếng trống dứt, Thì tiếng pháo nổ lên, Mà bên kia sách siêu, Bên này dương chí, Đều phất ngựa ra đứng dưới cờ mặt trận. Hồi trống thứ hai nổi lên, Trên tướng đài Phất Lá Bạch Kỳ, Thì quan quân đâu đấy đứng im phăng phắc một lượt, đoạn rồi lá thanh kỳ trên tướng đài lay động rồi chiến cổ thứ ba nổi lên thì thấy cửa trận tả rẽ ra tiếng nhạc kêu xoang xoảng rồi quan chánh bài quân sách siêu cưỡi con ngựa bạch của lý đô giám tay cầm quân khí đi ra giữa trận vẻ rất oai nghiêm bên kia cửa cờ hữu trận cũng mở ra rồi dương chí tay cầm cây thương cưỡi con ngựa đỏ thiên lý tiên phong của lương trung thư Nhạc cua loãng soạn đi ra Đứng giữa trận địa Trông rất hùng dũng Bấy giờ quan kỳ bài cầm cờ lệnh Vỗ ngựa đến trước trận Mạch tuyên lệnh rằng Dân lệnh tướng công Truyền cho hai viên đều phải dụng tâm cẩn thận Bằng có sơ xuất hớ hình Thì là có phạt Nếu ai đắc thắng tất có thưởng to Hai người được lệnh đều Thúc ngựa ra giáp trận với nhau Sách siêu ra dáng tức giận Múa cây phủ trong tay, mà đánh Dương Chí trước. Dương Chí đỡ thương lên đón, rồi hai bên hết sức bình sinh, đánh nhau tới 50 hiệp mà không rõ được thua. Lương Trung Thư ở trong Nguyệt Đài chỉ ngồi ngay ra xem hai người đấu võ. Quan quân đứng ở hai bên, cùng các hàng quân sĩ trong trận, đều nhìn nhau mà thì thầm rằng. Chúng ta theo việc quân đã lâu, cũng có nhiều phen ra trận. Nhưng chưa từng thấy hai tay hảo hán như thế bao giờ Lý thành Văn đạt đứng trên tướng đài Nhìn xuống đều phải vỗ tay khen là giỏi quá Văn đạt lại e trong hai người Hoặc lỡ ra bị đau đớn thiệt hại liền bảo kỳ bại quang do cờ hiệu cho hai bên dừng lại Khi đó trên tướng đài nổi hiệu thanh la lên sông dương chí sách siêu đương hăng đánh để tranh công Không ai chịu dừng tay cả Quan kỳ bài thấy vậy phải quay ra trước trận mà thét lên rằng, hai tay hảo hán hãy dừng tay, tướng công có lệnh. Dương Chí Sách Siêu nghe lệnh mới chịu thu tay thương phủ, mà sóc ngựa quay về bản trận, đứng ở dưới cờ để đợi lệnh. Bây giờ Lý Thành Văn đạt ở tướng đài, chạy xuống Nguyệt Đài bẩm với Lương Trung Thư rằng, bẩm tướng công, cứ xem như võ nghệ của hai người ấy, đều có thể trọng dụng được. Lương Trung Thư nghe nói cả mừng, Truyền lệnh cho kỳ bài quan đòi dương chí sách siêu vào, rồi sai phòng quân chánh thảo văn án cho hai người thăng chức đề hạt. Hai người dân lệnh lại tạ lương Trung Thư, rồi trở ra thay bỏ các đồ nhung phục. Trung Thư lại gọi hai người vào làm lễ tương kiến chế nhau, mà dự vào ban đề hạt. Đoạn rồi lương Trung Thư cùng các quan viên lớn nhỏ, cùng ăn tiệc ở diễn võ sảnh, mãi đến mặt trời xế hôn mới tan. Khi trở về, thấy các phụ lão hai bên hàng phố đều dắt dúng đi theo ra dáng vui mừng hớn hở. Lương Trung Thư ngồi trên mình ngựa hỏi rằng, Các người, dân chúng có việc gì mà vui mừng như vậy? Bọn già lão bẩm rằng, Từ khi chúng tôi sinh ra ở Bắc Kinh tới nay, chưa bao giờ được thấy hai người hảo hán địch thủ như buổi hôm nay, bởi vậy chúng tôi đều lấy làm vui mừng quá đỗi. Trung thư nghe nói trong bụng càng lấy làm thích. Khi về tới phủ, các quan viên đều bái tạ trung thư, rồi ai về nhà nấy. Duy còn một mình dương chí là lưu lại ở phủ đại danh, mà hầu hạ trung thư, sớm khuya rất là cần mẫn. Từ đó lương trung thư lại càng thương yêu dương chí. Các quan viên gần đó cũng dần dần kéo đến làm quen, mà sách siêu thấy dương chí võ nghệ cao cường, thì cũng dốc lòng kính phục. Đời người như cái con quay, khi im im phắt, khi xoay xoay tròn, bây giờ chim đã vào ngàn, biết rằng sao có lạc đàn nữa không? Sớm hôm thay đổi, ngày tháng xoay dần, thấm thoát công bao, mà xuân qua hạ lại. Một hôm vào khoảng giữa Tết đoan ngũ, sài phu nhân bảo với Trung Thư rằng, tướng công ngày nay làm đến chức thống suyết. Cầm quyền quốc gia ở trong tay Vậy cái công danh phú quý ấy Ở đâu mà đến Trung thư đáp rằng Tôi lúc nhỏ có theo đòi kinh sử Có biết ít nhiều đạo lý Lẽ đâu lại không biết cái công danh phú quý này Là của Thái Sơn cất nhắc lên cho Tướng công đã biết như vậy Mà sao lại quên ngày sinh nhật của phụ thân tôi Có khi nào quên được Đến hôm rằm tháng 6 đây là sinh nhật của Thái Sơn Hiện tôi đã sai người mua sắm 10 dạng kim ngân châu báu để làm lễ thọ từ tháng trước. Chỉ này mai mua xong là mang dân đó thôi. Chỉ có một điều tôi còn phân dân chưa quyết. Là năm trước đã sai người đem bao nhiêu kim ngân châu báu để dân. Bất đồ đi đến giữa đường, bị quân gian cướp lấy. Đến nay truy nã chưa ra. Vậy thì bây giờ biết sai ai đưa đi cho chắc được. Hiện nay ở trong phủ biết bao nhiêu quan quân ở đó tướng công há lại không chọn được một người tâm phúc mà sai khiến hay sao? Lương Trung Thư nói, nhưng mà chuyện ấy còn hơn một tháng trời nữa. Để bao giờ mua sắm xong rồi, sẽ chọn người mang đi cũng được. Dội gì? Phụ nhân cứ yên tâm, thế nào tôi cũng chu tất được. Nói về tỉnh Sơn Đông, Phủ Tế Châu, quyện Dận Thành, có một quan huyện mới tên là Thời Văn Bân, mới đến nhậm ở đó. Một hôm cho hai viên tuần tập đô đầu là chu đồng Và lôi hoành đến mà bảo rằng Ta nghe trong hạt tế châu đây Có một bọn cướp ở Lương Sơn Bạc Xưa nay vẫn thường giết người lấy của mà cự địch cả quan quân Giả lại e các đám trộm cắp ở hương thôn Cũng dùng giấy theo lên Thì đáng ác tức to mà khó trị Vậy này hai người phải chịu khó đem đám thổ binh Một đằng đi ra cửa Tây Một đằng đi ra cửa Đông để chia đường tróc nã giặc cướp đem về giải nộp ở đây, mà không được quấy nhiễu dân gian chi cả. Ta thấy nói ở trên ngọn núi thuộc về Đông Khê có một thứ cây đại hồng mà không đâu có nữa. Vậy các ngươi đi về phải đem theo mấy cái lá cây, để ta biết làm tin mới được. Nhược bằng không có cái lá ấy, thì tất là mang trá, ta sẽ trọng phạt không tha. Hai đô đầu này, một người là đô đầu Mã Binh, coi 24 tên quân và ngựa, cùng 20 tên thổ binh. Một người là đô đầu bộ binh, coi 20 tên thương đầu mục, và cũng có 20 tên thổ binh nữa. Người đô đầu mã binh họ chu tên đồng, mình cao hơn 8 thước, đô dài thước rưỡi, coi như đô hùm, mặt dài mắt sắc, hơi giống tướng mạo quan dân trường. Là một nhà phú hộ ở bản xứ, nhân vì có lòng trọng nghĩa kinh tài, Cho nên thường kết giao với đám giang hồ hảo hán, mà học được mọi ban võ nghệ. Người đó đầu bộ binh tên là Lôi Hoành, mình dài bảy thước rưỡi, mặt mũi đỏ tía, ria đầu xòe như cái quạt. Sức dốc khỏe mạnh hơn người, thường nhảy qua được những nơi hào rảnh rộng chừng ba bốn trượng, cho nên người ta thường gọi ông là sáp xí hổ. Nguyên là một tay thở rèn xuất thân, tuy có lòng nghĩa khí, nhưng tâm địa thì vẫn hẹp hòi. Hôm đó, hai người dân lệnh tri huyện rồi trở về điểm các thổ binh của mình, mà chia đường đi tuần canh. Lôi hoành dẫn hai mươi tên đi ra cửa đông, xét nét dùng quanh các thôn xã, rồi trở về ngọn núi ở thôn Đông Khê, nhặt được nắm lá đại hồng. Rồi lại đi xuống thôn để về nhà bảo chính. Bây giờ trời đã tối, lôi hoành cùng quân lính đi được hai ba dặm đường, bỗng đến một tòa miếu linh quang. Thấy cửa còn bỏ ngỏ, Lôi hoành liền bảo với chúng rằng, Cái miếu này làm sao mà không đóng cửa? Hay là có trộm cắp nấp ở trong này chăng? Ta thử vào soi ở đó xem sao. Chúng dân lời, Cùng nhau đem đuốc vào soi, Thì thấy trên án thư, Một đại hán cởi trần trùng trục, Cuộn áo lầm gối mà nằm ngáy khò khò ở đó. Lôi hoành thấy vậy, Đoán chắc là một tay trộm cướp nằm đó trong lòng càng lấy làm khâm phục, Nguyễn Quang là thần Minh, liền quát một tiếng, sai thổ binh đổ xô vào trói lại. Anh kia nghe tiếng toan dùng trở dậy, thì đã bị thổ binh, lấy thừng trói chặt cánh tay, mà dông ngay về thôn Bảo Chính. Buồn tên cho khách giang hồ, bỗng dưng sao lại lần mò đến đây, tranh trường dứt điệp còn say, bừng con bắt dậy mới hay giật mình. Quá công cũng giống vô tình, làm chi sự bất thình lình trêu ai, rồi đây quấy nước đục trời, còn thân còn để cho đời biết tay. Lời bàn của Thánh Thán Người xưa có nói, vẽ cung điện hàm dương thì dễ, dễ sở nhân đốt lửa thì khó, dễ ngàn dặm thuyền bè thì dễ, dễ nước trào tháng tám thì khó. Này đọc truyện Thủy Hữu đến hồi Đông Quách tranh công Tả ra có khác nào dễ lửa dễ trào Do một ngọn tuyệt bút Vì Lương Trung Thư rất yêu Dương Chí Nhằm vào sau đây dùng vào việc sinh nhật Thái Sơn Nên yêu để mà sao ký thác việc trọng đại Cho nên trước phải lưu ý đề cử làm quan Mà cần phải mở cuộc đấu võ ở giáo trường Cho công chúng không còn tị nạnh Lúc đầu chỉ một chu cẩn sinh đấu Thì lược tả đấu thương Tường thuật đấu cung mã cũng gọi là một cuộc đấu tài hứng thú, thế mà tác giả lại đem cái tài không bờ không bến, còn diễn ra cuộc đấu võ khác nữa, cho xuất hiện ra một sách siêu, chợt thấy ở dưới thềm bên tả sinh đấu sức đua tài, khiến Lương Trung Thư thấy sự xảy ra ngoài ý định. Bây giờ hai người từng giao thủ, mà Lương Trung Thư lưu ý dương chí muốn cho thắng trận, mới cho mượn chiến mã. Bên kia Lý Thành cũng giúp sách siêu Mà cho mượn chiến mã Kể ra cuộc đấu có phần Sôi nổi gay go Trước khi hai tay chưa từng Cử động tí chút Đã làm cho độc giả chú ý các dạng kinh hồn động phách trừng mắt Để tâm chờ đợi Thế mà còn gác chuyện đấu võ Lại tỏ ra lương trung thư chạy tới nguyệt đài Nào đặt tiền thưởng rượu ngon Trịnh trọng ngồi dưới tàn che quạt phủ Đợi cho mấy lần pháo nổ Trống khua mấy lần phất lên cờ đỏ Cờ vàng, cờ xanh, cờ trắng Rồi sao mới tả ra Hai tay hảo hán xuất trận Kiến độc giả chờ đợi Để tâm trừng mắt sau khỏi kinh hồn mất vía Vì một cuộc tranh công Đợi đến khi hai người chiến đấu Chỉ tả một câu chính văn Đánh đến 50 hiệp không phân thắng bại Tả đến đó rồi tiếp Làm cho lương trung thư ngây ngô Quan quân cũng ngây ngô Cấp giáo trường không ai nói một câu, chỉ lý thành văn đạt, hai người luôn miệng khen giỏi, khiến độc giả nghĩ bụng. Cấp giáo trường ai cũng chú trọng hai tay với chiến mã binh khí, chẳng mình trung thư ngây ra. Đến ngày độc giả cũng ngây ra, đến khi ra lệnh thu quân, còn tả một câu, hai hảo hán còn muốn tranh công không chịu ngừng lại. Hành văn đến thế, khác nào vẽ lửa vẽ trào trời sinh tuyệt bút tự có bút mực chưa có văn này tự có văn này chưa có phê bình này vậy hỡi ôi thú vui thiên hạ không gì bằng đọc sách đọc sách không gì bằng thủy hử lại còn nỡ nào chẳng cùng với khoái nhân trong thiên hạ đời sau bên rượu dưới đèn để tán thưởng án văn như vậy một hồi sách này ngu phu đọc đến thì cho rằng đông quách tranh công để định phận cho dương chí một sự lông trời lỡ đất xảy ra có hay đâu chỉ nhằm vào việc sinh nhật sau đây mà ký thác dương chí cho nên bỗng không nảy ra một sự như lâu đài lừng lẫy giữa trời chỉ do lương trung thư yêu dương chí vậy cho nên trong khi tả lương trung thư lưu ý dương chí là những chỗ văn tuy ít song là chính mà tả chu cẩn sách siêu tỉ thí văn tuy nhiều Rực rỡ dọc ngang lại là phụ bút Nếu đọc không phân ra chủ khách chính phụ, Thì không nhận được ra những cái hay. Hồi thứ 13 Xích phát Quỷ say nằm Linh Quang Điện Tiều Thiên Dương nghĩa nhận Đông Khê Thôn Lôi hoành sai bọn thổ binh giải tên Đại Hán ấy Về nhà Tiểu Bảo Chính ở thôn Đông Khê để ăn uống, Điểm tâm qua loa, rồi sẽ giải về huyện sau. Nguyên Bảo Chính thôn Đông Khe là người họ tiều, tên là Cái, vốn con nhà phú hộ ở trong làng. Bình sinh trọng nghĩa khinh tài, hay giao kết bọn hảo hán trong thiên hạ. Bao nhiêu người đến ở đó, bất luận là hay dở thế nào, Hết thảy đều dung nạp tử tế, rồi đến lúc ra đi, Lại tặng đãi tiền nông để mà chi dụng. Chàng ta sức dốc khỏe mạnh, thích nghề đôi gậy kiếm cung, Mà không cần vợ con bận rộn. Suốt ngày chỉ luyện tập gân cốt mà thôi. Ngoài cửa Đông Môn huyện Dận Thành có hai thôn, Một bên gọi là Đông Khê, Một bên gọi là Tây Khê, Hai bên cách nhau bằng một cái khe lớn. Ngày trước bên thôn Tây Khê thường có ma quỷ hiện hình, ban ngày dắt người xuống dưới khe, Mà không ai trị nổi. Mày đầu một hôm, Có một người đạo sĩ đi qua, Người trong thôn liền đem chuyện kể cho đạo sĩ biết, Đạo sĩ bảo người hàng thôn chỉ đến chỗ ấy, rồi dựng một cái bảo tháp bằng đá xanh lên để trấn trụ bên khe, thì bao nhiêu ma quỷ bên tây khe, kéo sang đồng khe để ở. Bây giờ tiều cái thấy chuyện như vậy, lấy làm tức giận, đi sang bên kia khe, cướp lấy bảo tháp đá xanh, đem về trấn ở bên đây. Bởi thế người gần đó ai cũng gọi chàng ta là thác tháp thiên dương tiều cái, mà quy thế lừng lấy trong thôn. Đám giang hồ ai cũng biết Khi đó lôi hoành cùng bọn thổ binh Dông anh hảo hán kia tới cổng trang Bảo trang khách chào báo cho bảo chính biết Tiều cái còn đang ngủ chưa dậy Bỗng nghe tin báo lôi hoành đến Thì vội vàng gọi mở cửa trang Để đón lôi hoành và bọn thổ binh vào Bọn thổ binh dông chàng hảo hán Vào ở một chỗ phòng kia Còn lôi hoành thì dẫn mấy tên đầu quân Đến thảo trường để chào bảo chính Bây giờ Bảo Chính trở dậy tiếp chào, rồi hỏi lôi hoành rằng, Chẳng hay đô đầu có công cán gì mà đêm hôm đến đây làm vậy? Tôi dân lệnh quan huyện cùng với chu Đồng, mỗi người đi tuần tiểu một mặt. Nhưng qua đây nghỉ chân nhờ Bảo Chính một lát, làm phiền giấc ngủ, xin ngài thứ lỗi cho. Tiều Bảo Chính nói, cái đó có hề chi, xin ngài ngồi chơi sơi chén rượu cho vui. Nói đoạn nhất diện sai người nhà dọn rượu lên để thiết đãi, rồi lại hỏi Lôi Hoành rằng, Ngài qua tệ thôn đây có bắt được tên trộm cướp nào không? Lôi Hoành nói, Mới rồi đi qua điện Linh Quang có một tên Đại Hán đương nằm ngủ ở trong miếu. Tôi đoán chắc là tay gian quái nằm ở trong đó, nên tôi có cho trói lại để nộp quan huyện. Nhân tiện qua đây còn sớm, cũng muốn vào đây để nói cho Bảo Chính biết để lỡ ra khi quan trên có hỏi đến thì bảo chính cũng được rõ căn nguyên người đó hiện còn trói để ở ngoài kia tiều cái nghe nói thì để bụng rồi lại nói với lôi hoành rằng xin cảm ơn ngài có lòng hạ cố cho biết đến như vậy được một lát thì nhà dọn rượu cơm lên tiều cái nói rằng ngồi đây có lẽ nói chuyện không tiện vậy xin mời ngài vào nhà trong cho kín đáo Liền sai người nhà thắp đèn dọn rượu vào nhà trong Mời lôi hoành vào uống rượu Và sai dọn rượu đãi bọn thổ binh luôn thể Tiều cái ngồi tiếp rượu lôi hoành Trong bụng thầm nghĩ rằng Trong thôn ta đây làm gì có trộm cướp mà lão này bắt được Hay là ta thử lén đi xem kỹ xem sao Nghĩ đoạn cất chén mời luôn dâm bảy chén Rồi gọi người ra ngồi tiếp lôi hoành mà nói rằng Xin mời ngài cứ sơi rượu Tôi xin phép ra cửa một lát, rồi lại vào hầu ngay. Nói rồi đứng dậy thắp cái đèn bóng đi ra, bây giờ bọn thổ binh đang uống rượu ở nhà ngoài. tiểu cái liền bảo người nhà dẫn vào phòng người bị trói để xem. Khi đẩy cửa phòng bước vào, thấy một chàng cao lớn lông ngông mình đen chùi chùi, hai bắp chân và hai trái đùi để trần như nhộng vậy. tiểu cái dơ đèn soi lên mặt, thì thấy mặt đen trắng rộng, hai bên mái tóc có nốt ruồi đỏ, một mấy cái lông vàng ở trên, chàng liền hỏi người kia rằng, bác này ở đâu đến đây, tôi không trông thấy ở trong thôn này bao giờ cả. Người kia đáp, tôi là khách ở xa, muốn đến tìm người ở mạng này, thế mà lại bắt trói tôi cho là trộm cướp, rồi tôi cũng có chỗ phân biện được. Bác định tìm ai ở đây, tôi định đến tìm một tay hảo hán ở đất này. Hảo hán tên là gì? Hảo hán ấy là Tiểu Bảo Chính. Tiểu cái nghe đến đó vẫn điềm nhiên hỏi rằng, Bác tìm người ấy có việc gì? Người kia đáp, Ông ấy là một tay nghĩa sĩ hảo hán xưa nay, Thiên hạ đã biết tiếng, Nay tôi có món quà phú quý muốn tìm đến để mách ông ta. Tiểu cái nghe vậy thú thực rằng, Nếu vậy thì Tiểu Bảo Chính chính là tôi đây, Mà đương định đến để tìm cách cứu bác. Thôi có phải thế thì bác cứ nhận tôi là ông cậu. Rồi đến khi tôi đưa bọn kia ra đây thì bác gọi to lên. Bây giờ tôi sẽ có cách thoát thân cho bác. Người kia có vẻ vui mừng mà rằng Nếu vậy thì phúc đức nhà tôi lại lạc vào tay ngài. Xin ngài liệu cách chu Toàn giúp cho. Đoạn rồi tiểu cái lại đi đóng cửa phòng cẩn thận mà trở vào nhà trong tiếp rượu lôi hoành. Anh em bốn bể là nhà đã trong thanh khí lại là sẵn quen. Bây giờ hai người uống rượu hồi lâu, thấy dần đông đã hơi rạng sáng, Lôi hoành liền từ tạ đứng dậy mà nói rằng: bây giờ trời đã sáng rồi, tôi xin phép Bảo Chính để trở về cho kịp buổi hầu. Tiều cái nói: dân, ngài đi có việc quan, tôi cũng không dám lưu lại nữa. Xong nếu lần sau ngài có qua đây, lại xin đón vào chơi sơi nước. Nói đoạn đưa chân Lôi Hoành lửng thững đi ra. Khi đó các thổ binh dông hảo hán kia ra đến cửa trang. Bảo chính trông thấy liền bảo với Lôi Hoành rằng anh này trông khỏe mạnh lắm. Lôi Hoành nói, Thưa ngài, chính hắn là thằng ăn cướp bắt được ở điện Linh Quang hôm qua đó. Nói vừa dứt lời thì bỗng thấy anh chàng kia kêu la lên, Cậu ơi, cậu cứu tôi với! Tiều cái giả vờ không biết, Quay lại nhìn kỹ một lượt rồi quát lên rằng, À, thằng này là thằng Dương Tiểu Tam đó phải không? Anh kia đáp, vâng chính tôi đây, Xin cậu cứu tôi với. Mọi người nghe lấy làm kinh ngạc, Rồi lôi hoành hỏi Bảo Chính rằng, Người này là ai? Sao lại biết Bảo Chính? Thưa ngài, Thằng này là thằng Dương Tiểu Tam con bà chị tôi đây, Hồi nó còn nhỏ có ở đây 4-5 năm, Rồi sao nó theo bố mẹ sang Nam Kinh, chừng đã mấy mươi năm trời nay rồi, hồi nó 14-15 tuổi có theo một người buôn bán qua đây một lần, rồi từ đó tới nay không thấy tâm hơi đâu cả, sao chỉ thấy người ta nói là nó lêu lỏng không ra gì. Thế mà sao bây giờ lại dơ dẫn ở đây? Lạ thật, tôi trông nó bây giờ cũng không nhớ mấy, chỉ còn nhận được cái nốt ruồi đỏ ở trên mái tóc, cho nên mới biết nó là cháu. Nói xong quay ra mắng rằng Tiểu Tam Sao mày đến đây mà không tìm vào nhà tao Lại còn đi trộm cướp làm càng như vậy Người kia cũng kêu rằng Thưa cậu Tôi có đi làm càng dở gì đâu Mày không làm càng Có lẽ đâu người ta lại bắt Nói đoạn dỡ lấy thanh gậy Ở trong tay một đứa thổ binh giơ lên toàn đánh Lôi hoành cùng mọi người đều Xúm lại khuyên rằng Bảo chính hãy dừng tay Để hắn nói xem sao đã Anh kia lại nói Xin cậu hãy bớt giận Để tôi kể cậu nghe Từ khi tôi về đây một lần Vào khoảng 14-15 tuổi Tới nay đã ngoài 10 năm rồi Hôm qua nhân đi đường uống mấy chén rượu quá say Không dám vào chào cậu Cho nên phải nằm tạm ở miếu đó một đêm Định sáng nay sẽ vào Ai ngờ bị bọn họ đến Bất vấn thị phi gì cả Cứ trói phăng mà giải đến đây chứ nào tôi có trộm cướp gì đâu. tiểu cái lại dơ gậy lên, tay thì toan đánh, mà miệng thì mắng rằng, đồ súc sinh, mày đến đây mà không tìm ta ngay, mà tham ăn tham uống làm vậy, nhà ta không có rượu cho ngươi uống hay sao? Mày làm vậy thì có nhục hay không? Lôi hoành can ngăn mà rằng, thôi bảo chính đừng giận nữa, anh ấy cũng không ăn trộm ăn cướp gì đâu, bởi vì chúng tôi thấy anh này to lớn, Mặt mày lại dơ dẫn nằm ngủ ở miếu, cho nên tôi mới ngờ mà bắt đót thôi. Nếu biết là cháu ngài thì có đâu chúng tôi lại như vậy? Nói xong gọi thổ binh cởi trói cho người kia để trả lại cho bảo chính. Chúng nghe nói lập tức cởi trói cho người kia. Lôi hoành lại nói, Xin bảo chính tha lỗi cho, vì chúng tôi lỡ lầm không biết là cháu ngài, thật là đắc tội. Chúng tôi xin phép ngài để về huyện thôi. Tiều cái nói, Hãy khoan, mời đôi đầu vào chơi tôi nói câu chuyện này đã. Nói xong lại mời Lôi Hoành vào nhà trong, đưa ra mười lạng bạc mà rằng, Tôi gọi là Trúc Thành Tâm, xin đô đầu nhận lấy cho. Lôi Hoành từ chối mà rằng, Sao ngài lại thế, chúng tôi không dám nhận. Nếu vậy thì ngài không nể tiều cái tôi, xin thế nào ngài cũng cầm lấy cho. Lôi Hoành miễn cưỡng cầm lấy mà rằng, Bảo chính đã dạy thế thì tôi xin tạm lấy, Rồi sao sẽ trả ơn ngài. Bảo chính lại gọi anh kia đến tạ ơn lôi hoành, Và lấy thêm ít tiền đưa cho lũ thổ binh, Rồi lại tiễn chân bọn ấy ra về. Bây giờ Tiểu cái mời anh chàng kia vào nhà trong, Sai người lấy quần áo cho thay, Rồi ung dung hỏi đến tên họ hành tung. Người kia nói, Tôi họ lưu tên đường, vốn người ở đồng lộ, Nhưng vì bên mái tóc có lông đỏ Cho nên họ thường gọi tôi là Xích phát quỷ Này nhưng có một món phú quý rất to Toàn đến đây để hiến ngài Ai ngờ bị họ bắt đem đến đây Thật là sự bất hạnh Mà cũng may cho tôi lắm Vậy xin ca ca hãy nhận tôi Bốn lạy rồi sẽ thưa chuyện Nói xong lạy luôn Ngay bốn lạy Tiều cái hỏi Phú quý thế nào ở đâu Bác hãy nói tôi nghe xem sao Lưu Đường nói Chúng tôi từ thuở nhỏ trôi nổi giang hồ nay đây mai đó Cũng kết nạp được ít bạn hảo hán Ở trong đời Xưa nay vẫn thấy bọn tây chơi ở sơn đông hào bắc Thường hay lẫn quẩn đến đây Bởi thế nên tôi biết tiếng ca ca Mà muốn đến đây để bàn một việc Nhưng việc này Tất phải kín đáo Không thể nào có một người ngoài nghe được Ở đây toàn là tâm phúc của tôi cả Xin cứ nói không hề chi Ngài có biết chuyện Lương Trung Thư ở Bắc Kinh đây sắp đưa châu báo về mừng bố vợ là Thái Sư ở Đông Kinh không? ấy năm ngoái đã đưa đi một chuyến 10 vạn quan tiền châu báu Mà giữa đường bị người ta cướp mất, đến nay tra mãi không ra. Tới năm nay lại sắp tải đi 10 vạn kim ngân châu báo nữa để mừng sinh nhật hôm rằm tháng 6. Có lẽ nay mai là khởi trình. Tôi thiết tưởng cái của bất nghĩa nó khoét xương hút máu của dân ấy. Dẫu ta có lấy đi cũng chẳng tội gì. Dạ tôi nghe tiếng ca ca là người tài giỏi, mà tôi đi dẫu chẳng ra gì, cũng biết được một đôi ngón giỏ. Bởi vậy muốn đến bàn với ca ca, nên thừa cơ hội mà cướp lấy món tiền của cái đồ ăn cướp ngày của dân kia, mà cứu bọn giang hồ bần bách, có thú hơn không? Cứ như bọn chúng ta đi, thì tôi tưởng không kể gì nó có dâm ba người, dẫu nó có tới dài ba ngàn quân, ta cũng có thể dung đầu gậy mà không sợ chi hết. Việc ấy nếu ca ca định làm, thì tiểu đệ xin tình nguyện giúp một tay. Ca ca nghĩ sao? tiểu cái nói, ta hãy thư thả bàn kỹ xem đã. nay bác mới ở xa đến, chắc là hãy còn mệt nhọc. Vậy xin hãy vào phòng nghỉ, rồi ta sẽ bàn lại. Nói xong gọi người nhà dẫn lưu đường vào một gian phòng mới nằm ở đó. Khi lưu đường nằm một mình ở trong phòng, chợt nghĩ ra rằng, mình phen này thực dứt giả quá, cũng may mà gặp được tiều cái, cho nên mới thoát được thế này. Nhưng nghĩ lại giận cho thằng khốn hôm qua, bỗng dưng nó bắt mình, bảo ngay là giặt cướp mà trói ra mất hẳn một đêm, vậy có tức không? Bây giờ có lẽ nó đi cũng chưa xa mấy, hay là ta đuổi đánh cho nó một mẻ, mà lấy lại món tiền cho tiều cái là hơn. Đồ súc sinh ấy, nó quen thoái tham quan lại nhũng xưa nay, phải liệu cho nó mới được. Nghĩ đoạn vớ thanh đao đi ra, khép cửa buồn lại, rồi lẻn ra ngoài trang mà chạy về đằng nam để theo lôi hoành. Mới hay, anh hùng đứng ở trên đời, lẽ nào dung túng những loài tham ô, ra tay múa ngọn gươm thù, môi gan tàn ác, đền bù núi sông. Bây giờ mặt trời đã cao hơn trượng lôi hoành đương dẫn lũ thổ binh đi lững thững trên đường lưu đường chạy thóc lại đến nơi mà quát lên rằng trên đô đầu kia muốn sống đứng lại đó lôi hoành nghe nói giật mình quay cổ lại thấy lưu đường hầm hầm chạy đến liền giật lấy thanh đao của đứa thổ binh mà thét lên rằng thằng kia mày định đuổi ta để làm gì lưu đường nói mày có biết điều để mười lạng bạc đây thì ta tha cho mày Tiền này là tiền của cậu mày tặng cho ta đây, có việc gì đến mày? Nếu ta không nể cậu mày thì ta chém cổ đi rồi, lại còn dám đến đòi tiền ta hay sao? Lưu đường hầm hầm giận dữ mà rằng. Ta tự nhiên vô cớ không làm giặc ăn cướp gì, vậy mà mày dám bắt trói ta một đêm, rồi lại biểu cậu ta mà lấy 10 lạng bạc là nghĩa là gì? Quân này hút máu hút mũ của dân đã quen, còn toan bắt nạt bọn ta hả? Muốn tử tế đưa trả món tiền ấy đây, bằng không ta xé xác lập tức bây giờ cho mà coi. Lôi hoành cũng nổi giận chỉ lưu đường mà mắng rằng, Mày là đồ ăn cắp làm nhục cả gia phong, lại còn dám vô lễ với ta hả? Chính mày là đồ ăn cướp ăn hại của dân của nước. Mày còn há miệng mắng ai? Lưu đường nói xong, giác đao xông vào đánh luôn. Lôi hoành cười ha hả rồi giơ đao lên đỡ. Hai bên đánh nhau ở giữa đường cái có tới 50 hiệp mà không biết bên nào được, bên nào thua. Bọn thổ binh thấy vậy toàn kéo nhau đến để giúp sức lôi hoành mà đánh lưu đường. Chợt đâu bên cạnh đường có một người ở trong cánh cửa phên, giác đôi đồng giảng bước ra kêu lên rằng Hai hậu hán, hãy dừng tay tôi nói câu này đã. Nói đoạn xông vào đưa đồng giảng rẽ đám đánh nhau ra làm đôi. Lưu Đường và Lôi Hoành dừng tay đứng xa ra ngoài vòng. rồi nhìn lên thấy người kia mày xanh mắt sắc, mặt trắng râu dài, ăn mặc ra dáng một nhà nho sĩ. Nguyên người ấy tên là Trí Đa Tinh Ngô Dụng, biểu tự là Học Cứu, đạo hiệu là Gia Lượng Tiên Sinh, vốn người làng ở đó, chơi với tiểu cái rất thân xưa nay. Bây giờ Ngô Dụng tay cầm đồng giản chỉ hỏi Lưu Đường rằng: "Bác này ở đâu?" Vì sao lại đánh nhau với đô đầu? Lưu Đường trừng mắt nhìn Ngô Dụng mà nói rằng, Không việc gì đến nhà thầy. lôi Hoành thấy vậy, liền đem đầu đuôi kể cho Ngô Dụng nghe. Ngô Dụng nghe nói bảo Lưu Đường rằng, Nếu vậy thì bác đừng chấp nê nữa. Ông cậu bác với tôi là chỗ chí thân, Mà đô đầu đây là người tử tế. Nếu bác lại làm như vậy, Thì mất cả thể diện ông cậu bác chứ không phải chơi. Lưu Đường đáp rằng, Nhà thầy không biết, nguyên việc này là hắn đánh lừa để lấy tiền, chứ cậu tôi có bằng lòng cho hắn đâu. Nếu hắn không trả lại, thì tôi thề quyết không thôi. Lôi Hoành nói, trừ khi có bảo chính đến đây thì tôi trả lại. Lưu Đường nói, ngươi muốn đổ quan cho người ta là giặc, rồi lại lừa lấy tiền mà không trả ta là nghĩa lý gì? Ta nhất định không trả, không trả thì hỏi thành đào ở tay ta đây. Ngô Dụng lại gạt đi mà rằng. Hai bên đánh nhau suốt nửa ngày trời. Chưa biết bên nào được thua giờ định còn đánh nhau đến đâu nữa. Lưu đường nói, đánh đến bao giờ một thằng sống một thằng chết mới thôi. Lôi hoành nói, nếu ta có sợ ngươi, thì ta đã thét thổ binh vào đánh giúp. Nhưng vậy không phải là hảo hán, chỉ một mình ta cũng đánh đổ được ngươi cho mà xem. Lưu đường cả giận vỗ bụng thét lên rằng, ta không sợ, ta không sợ. Nói đoạn lại xông vào đánh nhau, Ngô Dụng hết sức can ngăn cũng không được. Chợt đầu thấy bọn thổ binh chỉ đằng xa mà nói rằng Bảo Chính đã đến kia ta đến nói với Bảo Chính mới được. Lưu đường nghe nói rồi quay lại xem. Thấy tiểu Bảo Chính đương khoác áo xốc xa xốc xếch, chạy tông tả đến mặt quát lên rằng Thằng rồ dại kia không được vô lễ. Ngô Dụng thấy Bảo Chính đến, cười to lên mà bảo rằng Xin mời bảo chính đến đây Các ông đừng đánh nhau hăng quá tiểu cái vừa thở hồng hộc vừa nói Làm thế nào mà đã trốn đến đây để đánh nhau vậy? Lôi hoành nói Anh ấy dắt đào đến đòi trả lại 10 lạng bạc Nhưng tôi bảo có ngài đến Thì tôi sẽ trả Ai ngờ anh ấy giơ tay đánh luôn Có tới 5-60 hiệp Rồi sao thầy đồ đến khuyên giải mãi cũng không thôi tiểu cái nói Thằng súc sinh này Vậy mà tôi không được biết, xin đô đầu nể mặt tôi mà đi về, rồi khi khác tôi xin đến tạ tội. Nhân, có thầy đồ đó, tôi có chấp anh ta đâu, làm vậy thì thành ra lại phiền cho bảo chính quá. Lôi hoành nói xong bái tạ tiểu cái, ngô dụng mà kéo thổ binh về huyện. Bây giờ ngô dũng nói với tiểu cái rằng, hôm nay nếu bảo chính không ra đây thì có lẽ xảy ra chuyện to mất, võ nghệ của cháu ngài giỏi lắm. Tôi đứng nấp xem đã lâu, thấy lôi hoành đã là một tay thiện nghệ mà cũng chỉ che đỡ quanh co không sao địch nổi. Nếu hai người đánh nhau luôn một hồi nữa thì lôi hoành tất nguy mất, vì vậy nên tôi phải chạy ra can lại. Nhưng không biết rằng cháu ngài ở đâu đến đây mà tôi không thấy ở Trang bao giờ. Tiểu cái nói, tôi đừng tính sai người đi mời ngài đến nói chuyện, bất đồ tìm đến anh này thì không thấy đâu mà thanh đao ở trên giá cũng mất. Sao thấy trẻ chăn trâu nói, hảo hán dắt thanh đao chạy ra phía nam, tôi liền tất tả đuổi theo đến đây, may mà có ngài khuyên giải hộ, không thì lỡ ra việc lớn không chơi. Bây giờ xin mời thầy qua bên tôi chơi, bàn mấy câu chuyện cần đá. Ngôi dụng dân lời, quay về nhà học, cất đồng giảng đi, dặn nhà chủ cho học trò nghỉ một buổi, rồi khóa cửa buồn học, mà cùng với tiểu cái lưu đường đi vào trang diện. Khi về tới nhà, tiểu cái mời Ngô Dụng vào cả nhà trong cùng ngồi nói chuyện, rồi đem tên họ lưu đường cùng câu chuyện đến đây để thuật cho Ngô Dụng nghe và lại bảo rằng: Bác ta đến đây thật là một ý rất tốt mà lại ứng với giấc mộng của tôi đêm qua. Đêm hôm qua tôi nằm mê thấy bảy vì sao bắt đầu rơi xuống nóc nhà. Mà trên chỗ chui sao đẩu lại có một gì sao nhỏ, hóa ra một tia sáng đi sang bắt mất. Tôi đoán như vậy tức là có lợi, đương định đi mời thầy đến để xem việc ấy như thế nào. Ngô Dũng cười mà đáp rằng, Tôi thấy bác lưu đường đến đây bằng một cách nhiêu khê như vậy, trong lòng cũng đã đoán được bảy tám phần rồi. Nếu quả như vậy thì là một việc rất hay nên làm. Những của tham tàn bất nghĩa không lấy thì để làm gì? Duy có một điều là, Việc này bất tất phải nhiều người, Nhưng mà ít người quá cũng không được. Trong bọn người nhà đây kể cũng nhiều, Nhưng mà vô dụng cả. Còn ba người mình tuy có giỏi thật, Cũng khó lòng mà đảm nhiệm được xong. Việc này tất phải có bảy tám tay hảo hán mới xong, Chứ nhiều quá cũng vô ích. Tiều cái nói, Chẳng hay là ứng vào với số sao ở trong giấc mộng chăng? Có lẽ, giấc mộng của quan Bác không phải tầm thường. Cái này chắc là về mạng Bắc lại có người phù trợ được ta đây. Nói đoạn, cháu mày ngồi nghỉ một lúc, rồi lại nói rằng, Được rồi, được rồi, tôi nhớ ra trong ấy có ba anh em nhà này, võ nghệ cao cường mà nhất sinh can đảm, là có thể giúp ta xong việc. Để rồi ta xin kể cho bảo chính nghe Cho hay Anh hùng mới biết anh hùng Có trong thanh khí Mới cùng tìm nhau Giang hồ suy ngược bấy lâu Non xanh nước bạc Thiếu đâu anh tài Đã mang tiếng gớm ghê đời Làm cho đáo để cho người gớm ghê Phù dân là của bất nghì Giết người tàn ác Tội gì hay không Lời bàn của Thánh Tháng Một bộ sách 70 hồi Chép 108 anh hùng Thì tiêu cái là người khởi lên Làm thủ lãnh tiêu cái khởi lên làm thủ lãnh Mà không chép ngay tự hồi đầu Như mọi chuyện khác Đến hồi 13 mới xuất danh Bao nhiêu chuyện đã xảy ra Từ 13 hồi trước Nhân đó mà được biết Tác giả trong lòng chứa toàn bộ chuyện Rồi sao hạ bút viết ra Nếu không trong lòng chứa toàn bộ chuyện, tả tiểu cái ngay từ đầu, làm những chuyện kinh thiên động địa, như quấy nước chọc trời, thì đám giặc ấy đâu còn giá trị, phải tả ra bao nhiêu rắc rối mọi người, để đưa lại tiểu cái làm thủ lãnh. Đám người ấy mới khỏi tai tiếng sau này. Gia Lượng mới ra khỏi lều tranh, nói một câu đầu, việc này ít người làm chẳng được, mà nhiều người làm cũng chẳng được. Lời nói chí lý thay, dẫu đem trị thiên hạ cũng không khác. Câu nói ít người làm chẳng được, cũng như câu nói nhiều người làm chẳng được, vì kẻ hay người dở, phải xét được ra để mà dùng đến. Hỡi ôi, vua không kính đáo thì mất cả bề tôi, bề tôi không kính đáo thì mất đến thân mình. Đúng như câu, dân có thể khiến theo, không thể cho biết. Đấy cơ mưu vậy. Theo lễ chế nhà châu, dùng 360 dịu quan, đều thuộc loại dân khả sử do, bất khả sử tri. Vì khu mật diện đại thần chỉ tam công tam cô dự bàn, còn nhiều người không được. Ngô Dũng nói há chẳng phải là yếu luận, diệt dương đạo trị thiên hạ đó sao? Một bộ truyện tả 108 anh hùng, làm đầu là tiểu cái, thởi ra từ giấc mộng, thì than ôi, đáng tỉnh ngộ thay. Vì kể ra sự tích 108 người, có cười, có khóc, có khen, có chê, có nhường, có cướp, có luồn cuối, có báo thù. Thế mà khởi đầu từ một giấc mộng, thì biết ở đời việc gì không là mộng ảo. Đại địa mộng quốc, xưa nay mộng ảnh, dinh nhục mộng sự, chúng sinh mộng hồn. Há chuyện 108 người này là mộng, xưng hùng xưng bá nay còn đâu. Đại thiên thế giới đều là mộng cả, Độc giả đến đây chẳng đáng ngại. Hồi thứ 14 Ngô học cứu thuyết ba chàng họ Nguyễn, Công tôn thắng, ứng bảy gì sao? Khi đó tiểu cái nghe Ngô Dũng nói, Thì dội dàng hỏi rằng, Ba người ấy là ai, xin ngài cho tôi biết. Ngô Dũng đáp, Ba người ấy là ba anh em ruột ở thôn Thạch Kiệt, gần Lương Sơn Bạc, xưa nay chỉ sinh nhai về nghề đánh cá, và cũng đôi khi có giỡn ngón chơi bời ghê gớm. Một người là Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị, một người là Đoản Mạnh Nhị Lan Nguyễn Tiểu Ngũ, và một anh là Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất. Ba anh em đều chơi thân với tôi cả, và tôi xem ý ba anh ấy dẫu không học thức gì, song thực là những người có chí khí nam nhi mà lại có lòng nghĩa hiệp quả cảm. Nếu được có bọn họ giúp cho, thì chả việc gì mà không xong được. Tiểu Cái nói, Tôi cũng nghe danh thấy tiếng ba anh em họ Nguyễn đã lâu, nhưng chưa có dịp nào được gặp. Hôn Thạch Kiệt chỉ cách đây chừng một dặm đường, hay là thử cho người đi triệu họ đến đây được chăng? Không được, việc ấy tức là tôi đi thì mới thuyết được họ đến đây, chứ sai người đi thì hỏng mất. Tiều cái cả mừng mà rằng Nếu tiên sinh nghĩ như vậy thì còn gì hơn nữa Nhưng chẳng hay bao giờ tiên sinh định đi Việc này không thể chậm được Chỉ đêm hôm nay tôi đi là sáng mai có thể đến đó được rồi Tiều cái lấy làm vui lòng khen phải Rồi sai người nhà dọn rượu lên để ba người cùng đánh chén Ngô dụng bảo với Lưu Đường rằng Con đường từ Bắc Kinh đi sang Đông Kinh thì ta đã thuộc cả rồi, nhưng không biết rằng họ đi lối nào. Việc này có lẽ phải phiền Ngô huynh thám thính giúp, xem hôm nào họ đi, và họ đi đường nào mới được. Lưu Đường nói, Dân, để đêm nay tiểu đệ xin đi. Ngô Dụng nói, Nhưng mà hãy thư thả, nay mới là đầu tháng năm, còn cách hơn 40 ngày nữa, mới đến rằm tháng 6. Vậy xin hãy đợi tôi đi bảo đám kia về, rồi sẽ liệu đoạn rồi ba người cùng uống rượu với nhau hồi lâu mới nghỉ vào khoảng đầu trống canh ba ngô dụng dậy sớm rửa mặt mũi ăn qua miếng cơm sáng rồi dắt lấy ít tiền mà từ giả tiều cái lưu đường để đi sang thạch kiệt trưa hôm sau đi đến thôn thạch kiệt ngô dụng đi thẳng vào nhà nguyễn tiểu nhị khi đến cửa thấy có mười mấy gian nhà lá ở giữa khoảng non cao nước thẳm trước hàng dậu thưa có chăn phơi một bức lưới rách và có mấy con thuyền câu buộc ở cọc dậu. Bây giờ Ngô Dụng lên tiếng hỏi rằng Nhị ca có ở nhà hay không? Vừa hỏi dứt lời thì Nguyễn Tiểu Nhị đã chạy ra trông thấy Ngô Dụng rồi dồn giả hỏi chào rằng Kì tiên sinh, đã lâu không được gặp chẳng hay cơn gió gì thổi tiên sinh trôi giạt đến đây. Ngô Dụng cười mà đáp rằng Tôi có chút việc Muốn đến phiền nhị ca đây. Việc gì xin tiên sinh cứ nói. Tôi lâu nay ngồi dạy học ở nhà một người đại phú hộ. Nay ông ta sắp làm bữa tiệc. Muốn cần dùng 15 con cá lớn. vào khoảng 14-15 cân một con. Bởi vậy tôi muốn đến đây phiền quan bác giúp cho. Nguyễn Tiểu Nhị cười mà đáp rằng. Tiểu đệ hãy xin hầu tiên sinh mấy chén rượu. Rồi ta sẽ nói chuyện được không? Ngô dũng nói. Được lắm. Chính ý tôi cũng muốn uống với nhị ca mấy chén cho vui. Nếu vậy bên kia hồ có mấy hàng rượu, ta xuống thuyền sang đó đánh chén một thể. Ngô Dụng nói, vậy thì hay lắm, nhưng tôi còn muốn nói chuyện với bác Tiểu Ngũ nữa, không biết rằng bác ấy có nhà không. Tiểu nhị nói, ta thử cùng đến đó xem. Nói đoạn bảo Ngô Dụng cùng xuống thuyền cởi dây buộc chèo mà đi. Vừa chèo đi được một quãng thì thấy tiểu nhị giãy tay đằng trước mặt mà nói to lên rằng Thất ca có thấy ngũ ca đâu không? Ngô Dụng nghe hỏi, ngẩng lên nhìn thì thấy trong đám bụi lao có một con thuyền lách ra, rồi thấy Nguyễn Tiểu Thất đội nón lá, mặc áo ngắn, ngồi ở trên vừa chèo vừa hỏi rằng: "Dịch ca định tìm ngũ ca để làm gì?" Ngô Dụng liền ứng lên rằng: "Thất ca ơi, tiểu đệ đến hầu chuyện các bác đây." Nguyễn Tiểu Thất trông thấy Ngô Dụng thì mừng rỡ mà rằng Chào tiên sinh, tiên sinh đến đây từ bao giờ mà sao lâu nay không được gặp? Ngô Dụng nói Mời bác đi uống rượu với nhị ca một thể Dân, hôm nay có tiên sinh đến chơi tôi xin đi hầu ngài mấy chén rượu cho vui Nói đoạn cùng chèo thuyền đi đến một chỗ gò cao ở giữa hồ, trên có bảy tám gian nhà lá Rồi Nguyễn Tiểu Nhị lên tiếng mà hỏi rằng Lão nương ơi, ngũ ca có nhà hay không? Bà già nghe hỏi, chạy ra đáp rằng, Ôi chà, nói thế nào được, bây giờ cá cũng không đánh, chỉ suốt ngày cờ bạc rong dài, sát sơ như nhộng vậy. Vừa rồi mới về tháo cành thoa ở trên đầu tôi, đem đi đánh bạc rồi đó. Tiểu nhị nghe nói thì cười một tiếng, rồi lại quay thuyền đi. Nguyễn Tiểu Thất đi thuyền sau, nói với Nguyễn Tiểu Nhị rằng, Không biết làm sao mà ngủ ca đen thế, đánh bạc chỉ thua hoài thôi. Mà đến tôi đây cũng vậy, đen này thật là trần trụi không còn gì nữa. Ngô Dũng thấy nói như vậy thì trong lòng ám tưởng, anh này tất mắc kế của ta. Bây giờ hai thuyền chèo đi được một lúc, đến bên cầu độc mộc có một đại hán dắt hai chuỗi tiền, đương dội xuống thuyền sắp đi. Nguyễn Tiểu Nhị kêu to lên rằng, kia, Vũ Lan đã đến. Ngô Dụng trông thấy Nguyễn Tiểu Ngũ đầu đội khăn rách, bên mái tóc dắt bông hoa thạch lựu, khoác cái áo vải để hở cái bụng thích con báo xanh ra. Trong thắt lưng, ngoài buộc cái khăn nồng nọc chéo, bèn lên tiếng mà hỏi rằng, Vũ Lan phát tài chăng? Nguyễn Tiểu Ngũ nghe hỏi mà cười rằng, Tế ra là Ngô Tiên Sinh đó hả? Sau mấy năm nay không gặp Tiên Sinh? Tôi đứng trên cầu trông thấy các ông đã nửa ngày rồi. Nguyễn Tiểu Nhị nói. Tôi với Ngô tiên sinh đến tận nhà tìm, thấy lão nương nói rằng ông đi đánh bạc, chúng tôi lại kéo đến đây để mà tìm. Bây giờ chúng ta mời Ngô tiên sinh đi lên hàng đánh chén đi. Nguyễn Tiểu Ngũ nghe nói nhảy xuống thuyền, Ba cái cùng thông dông chèo đi đến một chỗ khóm sen gần đó, rồi buộc thuyền vào bến mà đi đến tử điếm khi vào tới tiểu điếm bốn người cùng đến một chỗ nhà sàn tìm chỗ bàn ghế sơn dầu sạch sẽ rồi tiểu nhị nói với ngô dũng rằng tiên sinh đừng cười anh em tôi là thô tục xin đón tiên sinh ngồi trên ngô dũng nói có đầu dám thế xin mời các bác ngồi tiểu thất nói ca ca xin ngồi chủ vị để tiên sinh ngồi khách vị còn hai anh em tôi ngồi đây trước là xong ngô dụng cười nói phải tính thất lang nhanh nhẹn thế là phải đoạn rồi bốn người cùng ngồi gọi nhà hàng lấy một thùng rượu và các thứ đũa chén lên nguyễn tiểu nhị hỏi nhà hàng rằng có gì nhắm tốt không có thịt bò mới béo lắm các ngài xơi được rồi lấy mươi cân thái to to đem ra đây nhà hàng dâng lời quay đi nguyễn tiểu nhị lại nói với ngô dụng rằng Xin tiên sinh chớ cười chúng tôi là vô lễ Lẽ nào tôi đến đây phiền nhiễu các bác thì có Nguyễn Tiểu Nhị nói Sao tiên sinh vậy thế Bây giờ nhà hàng đem thịt bò lên bày trên bàn Rồi ba anh em họ Nguyễn cất chén Mời ngô dụng sơi rượu và lấy thức nhắm Ngô dụng ăn có mấy miếng thịt Thì không nuốt đi được nữa Bọn kia thì ngốn như sa cán ngốn bông vậy Một lúc rồi Nguyễn Tiểu Ngũ mới ngẩng đầu lên hỏi chuyện ngô dụng rằng Tiên sinh đến chơi đây chẳng hay có việc gì nữa. Nguyễn Tiểu Nhị nói Bây giờ tiên sinh ngồi dạy học ở một nhà phú hộ Ngài muốn đến đây hỏi anh em ta tìm hộ cho 15 con cá to nặng chừng 14-15 kg. Nguyễn Tiểu Thất nói Giá mọi khi ra thì đến năm ba chục con cũng có thể kiếm được Nhưng bây giờ thì đến hạng cá 10 cân cũng khó lòng mà có. Nguyễn Tiểu Ngũ nói, Nếu tiên sinh có dùng hạng cá to độ 5-6 cân, thì chúng tôi xin tặng ngài được 10 con. Ngô Dũng cười mà rằng, Tôi có tiền đây, mua hết bao nhiêu thì xin tính trả, xong tất phải dùng hạng 14-15 cân mới được, còn hạng bé thì tôi không dùng đến. Nguyễn Tiểu Thất nói, Nếu vậy thì tiên sinh tìm ở đâu cũng không được, đến ngay như hạng 5-6 cân mà ngũ ca tôi nói cũng là hiếm lắm, mà cũng phải đợi đến mấy hôm mới có thể tìm được nữa là. À quên, trong thuyền tôi có mấy con cá nhỏ còn sống ở đó, ta đem ra đây mà chén cho xong. Nói đoạn chạy ra mở sạp thuyền, bắt mấy con cá ướt 5-7 cân lên, đem vào bếp nấu nướng một lúc, rồi đem bày lên bàn ăn. Nguyễn Tiểu Thất lại nói Xin mời tiên sinh xê tạm vậy. Bây giờ Bốn người lại cùng bắt tay vào Ăn uống một lúc Rồi Ngô Dụng tự nghĩ một mình rằng Ở chỗ này bây giờ nói chuyện Cũng không tiện Tất thế nào đêm nay cũng phải ngủ lại Ở nhà họ thì mới có thể nói được Được một lát Trời đã gần tối Nguyễn Tiểu Nhị nói với Ngô Dụng rằng Bây giờ trời sắp tối rồi Xin đón tiên sinh về nghỉ ở nhà tôi, rồi sáng mai ta sẽ bàn. Ngô Dũng nói, tôi đi hôm nay thật là may mắn, mới gặp được cả ba bác như vậy. Vậy tiền bữa rượu hôm nay chắc là không khi nào các bác để cho tôi trả. Nhưng còn đêm nay tôi còn phải nghỉ nhờ ở bên nhị ca một tối. Nhưng tôi có ít tiền đây, muốn tiền các bác mua hộ ngay rượu thịt ở đây, rồi ta về mua thêm con gà ở quanh xóm. Để tối nay đánh chén, nói chuyện với nhau có được không? Nguyễn Tiểu Nhị nói, Có khi nào chúng tôi lại để cho tiên sinh trả tiền, Cái đó chắc anh em chúng tôi phải chuẩn bị hết, Chả lẽ lại không kiếm được đủ hay sao? Đành vậy, nhưng trong lòng tôi thành tâm như thế, Nếu các bác không nghe lời, Thì tôi xin về bây giờ, không dám lưu lại nữa. Nguyễn Tiểu Thất nói, Thôi tiên sinh đã nói thì ta hãy cứ cầm lấy, rồi sao sẽ liệu? Ngô Dũng nói, phải, tính thất lang nhanh nhẹn thế, thú lắm. Nói đoạn lấy một lạng bạc đưa cho Nguyễn Tiểu Thất. Tiểu Thất lấy tiền, gọi nhà hàng ra, mua một hũ rượu lớn, 20 cân thịt bò sống, và đôi gà to, rồi Tiểu Nhị tính trả tiền mà về. Bốn người đi ra khỏi tử điếm. Tìm đến chỗ buộc thuyền, rồi bước xuống, cởi thuyền, chèo về nhà Nguyễn Tiểu Nhị. Khi về tới nơi, Nguyễn Tiểu Nhị mời mấy người vào mái thủy đình đằng trong để ngồi chơi, rồi sai vợ. Ba anh em duy một mình Tiểu Nhị có vợ, và người nhà giết gà nấu thịt làm chén. Vào khoảng gần hết canh một, các thức nhắm đã làm xong, bày biện ở trên bàn, bốn người quay quần vào đánh chén. Bây giờ Ngô Dụng lại dở đến chuyện mua cá mà rằng, ở đây hồ lớn như vậy mà sao lại không có cá to? Nguyễn Tiểu Nhị nói, chả giấu gì ngài, cá to thì trừ ra chỉ ở Lương Sơn Bạc là có được, chứ thông ở đây hẹp hòi làm sao tìm bới cho ra. Đây với Lương Sơn Bạc chỉ có một con nước thông nhau, không xa là mấy, sao không vào đó mà đánh cá có được không? Nguyễn Tiểu Nhị thở ra một tiếng mà than rằng, nếu vào được còn nói làm gì nữa? Ngô Dụng hỏi, làm sao bắt lại thở dài mà bảo không vào được? Nguyễn Tiểu Nhị vội đỡ lời lên rằng, Tiên sinh không biết, chỗ lương sơn bạc trước vẫn là kho cơm áo của chúng tôi, nhưng ngày nay lại không dám đến nữa. Ngô Dụng nói, có lẽ một chỗ rộng lớn như vậy mà quan Tư lại cấm đánh cá hay sao? Hoàng tư nào cấm chúng tôi đánh cá, có đến ông Diêm Dương sống cũng không cấm được nữa là. Nếu vậy sao không dám vào? Tiên sinh không biết đâu, để tôi kể chuyện cho tiên sinh nghe. Ngô Dụng làm bộ ngơ ngẩn mà rằng, thật tôi không biết là thế nào cả. Nguyễn Tiểu Thất tiếp luôn, chỗ lương sơn bạc thì gớm lắm, bây giờ mới có một bọn cường đạo ở đó, họ có cho đánh cá nữa đâu. Ngô Dụng lại hỏi Thế ra tôi không biết Bây giờ lại có bọn cường nhân ở đó Mà sao tôi không nghe thấy bao giờ Nguyễn Tiểu Nhị nói Bọn ấy có anh đầu đảng Là một anh học trò thi hỏng trở về Tên là Bạch Y Tú Sĩ Dương Luân Anh thứ hai là Mô Tước Thiên Đỗ Thiên Và anh thứ ba là Dân Lý Kim Cương Tống Dạng Lại có anh là Hãng Địa Hốt Luận Chu Quý Thì mở cửa hàng ở ngoài đường cái để dò xét sự tình mới đây lại thêm một anh hảo hán trước đã từng làm giáo đầu dạy cấm quân ở Đông Kinh tên là báo tử đầu Lâm Xung nào đó lại là một tay võ nghệ siêu quần không ai địch nổi mấy đứa đó nó tụ họp có tới năm bảy trăm lâu la chỉ đi phá nhà cửa cướp bóc khách buôn rồi giữ riết lấy chỗ ấy làm cho anh em chúng tôi đến hơn năm nay mất cả cơm áo với họ mà không dám vào đó nữa Ngô Dũng nói, có sự lạ như vậy mà tôi không biết, nhưng làm sao quan quân lại không tróc nã họ? Nguyễn Tiểu Ngũ nói, nếu quan quân mà động đến, tức là tàn hại đến dân, vì họ nghe tiếng động ở đâu là họ hãy bắt các giống lợn gà chó ở đó để chè chén với nhau, rồi họ lại tống lấy ít tiền đã. Bởi vậy nên đám tuần cảnh bộ tập cũng đành phải mặc họ mà không dám đến các hương thôn. Giả chăng nếu thượng thư có sai đến đám nào đi, thì anh nào anh ấy cũng sợ xôn xao cả rồi, còn làm gì được họ nữa. Nguyễn Tiểu Nhị nói, chúng ta đây dẫu dạo này không kiếm được cá lớn, song cũng không đến nỗi bị họ quấy nhiễu như vậy, cũng khá lắm rồi. Ngô dũng nói, như vậy thì họ cũng khoái hoạt lắm ha. Nguyễn Tiểu Ngũ nói, bọn ấy không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ quan tư. Chỉ là có vàng bạc thì tiêu với nhau Có gấm dốc thì mặc với nhau Rượu uống hàng giò Thịt ăn hàng tảng Như vậy thì làm gì mà không khoái hoạt Như anh em tôi thành ra cũng có võ nghệ trong mình Mà không làm sao được như bọn họ Vậy có chán không? Ngô Dụng nghe đến câu đó Thì trong bụng lại mừng thầm Chắc là kế sách phải xong Nguyễn Tiểu Thất lại nói người ta sống một thời cũng như cây cỏ sống một mùa. Như anh em chúng tôi chỉ đánh cá kiếm ăn, sao bằng học họ được một ngày là một ngày khoái quạt. Ngô Dũng nói: Hạng người ấy thì họ làm gì? Sự nghiệp của họ bất quá chỉ đến khi quan tư bắt được là roi trượng vào thân, mà quy thế hùng dũng cũng đến dứt đi để chịu tội, chứ làm sao hơn được nữa? Nguyễn Tiểu Nhị nói. Đám quan tư bây giờ thì lại gà mờ không biết lắm, những đứa ngập mắt chán dạng ra đó, nhưng nào có việc gì đâu, anh em chúng tôi bây giờ thật là mất cả khoái hoạt. Nếu có ai dắt cho đi như bọn kia thì là điên ngay lập tức, Nguyễn Tiểu Ngũ nói. Tôi cũng thường nghĩ như vậy, nhưng anh em mình thực là võ nghệ chẳng kém gì ai, nhưng nào có ai biết đến. Ngô Dụng nói. Nhưng mà có ai biết đến thì các bác cũng chả chịu đi đâu. Nguyễn Tiểu Thất đáp. Nếu có ai biết đến anh em chúng tôi thì dẫu dấn thân vào nơi nước lửa chúng tôi cũng đi. Mà nếu có ai dùng đến chúng tôi được một ngày thì dẫu cho chết ngay cũng được thỏa lòng ở nơi chính suối. Ngô dụng nghe nói lấy làm mừng thầm trong bụng. Ba anh em đã có ý như vậy để ta tìm kế nhũ khuyên dần. Liền cất chén mời ba người uống luôn mấy tuần rượu nữa rồi hỏi rằng Bây giờ các bác phỏng có dám lên lương sơn bạc mà bắt tụi ấy hay không? Nguyễn Tiểu Thất đáp luôn rằng Nếu có bắt được họ mà đem nộp quan lấy thưởng thì cũng bị đám hảo hán giang hồ trên đời chê cười không ra gì nữa. Ngô Dũng nói Như ý tôi thiết nghĩ, bây giờ các bác bực mình vì chài lưới kiếm ăn cũng chả lấy gì làm khoái hoạt vậy hay là các bác nhập bọn với họ quá ra lại thú hơn Nguyễn Tiểu Nhị nói tiên sinh không biết chứ anh em chúng tôi đã mấy phen toan vào nhập bọn với họ nhưng về sau thấy bọn thủ hạ của bạch y tú sĩ Dương Luân thường nói rằng anh ta bụng dạ hẹp hòi không có lượng bao dung kẻ khác mới đây giáo đầu lâm sung đến đó cũng bị anh ta đãi chẳng ra gì vì vậy anh em tôi chán nản không muốn lên đó nữa Nguyễn Tiểu Thất nói, giá bọn họ mà được khẳng khái như tiên sinh, yêu đãi anh em tôi thì còn đâu nữa. Nguyễn Tiểu Ngũ cũng nói, phải, nếu bọn họ được như ngô tiên sinh, thì anh em tôi đi đã lâu rồi, còn đâu để đến ngày nay, dẫu cho có gì họ mà chết nữa cũng cam tâm. Ngô Dũng khiêm tốn mà rằng, tôi đây đã thấm vào đâu, bây giờ thiên hạ thiếu gì những tay hảo hán anh hùng hào kiệt mà. Nguyễn Tiểu Nhị nói, Đã đành là bọn hảo hán không thiếu gì, Nhưng anh em chúng tôi không được gặp. Ngô Dũng nói, Gần đây có ông Tiểu Bảo Chính ở thôn Đông Khê, huyện Vạn Thành, Các bác có biết không? Nguyễn Tiểu Ngũ nghe nói liền hỏi, Chẳng hay ông ấy là ông thác tháp Lý Thiên Dương tiều cái đó chăng? Ngô Dũng nói, Chính phải. Nguyễn Tiểu Thất nói, Chỗ ông ấy... Chỉ ở cách đây chừng hơn trăm dặm đường, nhưng chúng tôi cũng là duyên hèn phận bạc cho nên chỉ nghe tiếng mà không được gặp mặt bao giờ. Ngô Dũng nói, Ông ta là tay nam tử giỏi giang mà lại có lòng trọng nghĩa kinh tài. Vậy sao các bác không đến chơi với ông ta? Nguyễn Tiểu Nhị nói, Vì anh em chúng tôi cũng không có việc gì đi đến đó cho nên cũng không được gặp. Ngô Dũng nói, Ê, bấy lâu này tôi vẫn dạy học ở gần ngay cạnh trại của ông ta, mới đây nghe nói ông ta sắp có một việc rất phú quý, cho nên tôi muốn đến đây bàn với các bác, để chặn đường mà cướp lấy các bác nghĩ sao? Nguyễn Tiểu Ngũ nói, không được, người ta là người trọng nghĩa khinh tài, có khi nào chúng ta lại làm vậy, để cho bọn giang hồ hảo hán che cười? Bấy giờ ngô dụng đã cười mà rằng... Tôi vẫn tưởng bụng các bác cũng không được vững chắc, chứ nào biết đâu các bác lại có lòng khẳng khái hiếu nghĩa như vậy. Tôi xin nói thật với các bác. Chính tôi ở chỗ tiều bảo chính đến tìm các bác đây. Nếu các bác quả có lòng giúp đỡ, thì tôi sẽ nói một việc này để các bác nghe. Nguyễn Tiểu Nhị nói, Bà anh em chúng tôi thật là nhất tâm như vậy, không hề có một chút gì giả dối cả. Nếu quả có việc ngang tắc gì mà muốn phiền tiên sinh đến bảo anh em tôi đi, thì chúng tôi xin thề rằng, nếu không bỏ tính mạng để giúp được việc ấy, thì khi cạn chén rượu này, chúng tôi sẽ chịu tội ác đến thân, mà chết vào sự phi mệnh. Bây giờ Nguyễn Tiểu Thất cùng Nguyễn Tiểu Ngũ đều vỗ tay lên đầu mà rằng, một bầu nhiệt huyết đây chỉ bán cho người biết của đó thôi. Ngô Dũng nói, Bà bác ở đây không phải là tôi định đến quyến rũ Để làm hại cái lòng tử tế của các bác Nhưng việc này là một việc lớn chứ không phải tầm thường Nguyên đến hôm rằm tháng 6 này Là ngày sinh nhật của Sài Thái Sư ở trong triều Người con rể là Lương Trung Thư ở Đại Danh Phủ Bắc Kinh Có mua tới 10 vạn quan kim ngân châu báu Này mai sắp đưa vào mừng Chuyện ấy có một người hảo hán là lưu đường đến mắt cho nên muốn đến đây bàn với các bác. Hôm đó ta sẽ lập kế, tìm tới chỗ núi non tĩnh mịch nào mà chẹt lấy, cái của bất nghĩa ấy, để chi dụng với nhau có khái hoạt không. Chẳng hay các bác nghĩ sao. Nguyễn Tiểu Ngũ nghe nói cả mừng, bảo với Tiểu Thất rằng, Thất Lan, ta định thế nào? Nguyễn Tiểu Thất nhảy quớ lên mà rằng, cái chí nguyện một đời có lẽ phen này mới thỏa chăng? Trời ơi, việc ấy thật là gãi vào chỗ ngứa, nhưng chẳng hay đến bao giờ mới đi. Ngô Dũng nói, vào khoảng đầu canh năm, xin mời các bác đi sang nhà tiều bảo chính với tôi. Ba anh em họ Nguyễn rất vui lòng, cùng Ngô Dũng uống rượu tới đêm khuya mới ngủ. Sáng hôm sau, bốn người cùng dậy sớm, ăn cơm nước xong rồi, bọn anh em họ Nguyễn dặn dò nhà cửa cẩn thận, rồi cùng Ngô Dũng đi ra khi tới thôn Đông Khê, đã thấy Tiều Cái Lưu Đường ra đứng ở gốc cây què để đón Ngô Dụng dẫn ba anh em họ Nguyễn tới gốc cây què để chào Lưu Đường và Tiều Cái Tiều Cái trông thấy ba anh em họ Nguyễn thì trong bụng mừng thầm Nguyễn Thị Tam Hùng thực là xứng đáng liền mời về trong trang để nói chuyện bây giờ sáu người cùng nhau thủng thẳng đi vào trong trang đến tận nhà trong Kéo ghế chia khách chủ cùng ngồi, rồi ngô dụng đem chuyện ba anh em họ Nguyễn, cũng tâm đầu ý hợp, kể cho mọi người nghe. Tiều cái cả mừng, liền sai người nhà giết lợn dê, mua sắm vàng hương về để làm lễ. Ba anh em họ Nguyễn trông thấy tiều cái mặt mũi hiên ngang, nói năng lỗi lạc, thì cũng hết bụng vui mừng mà nói rằng, Nếu chúng tôi không có mô tiên sinh dẫn đến đây, thì làm sao được gặp các ngài? Đoạn rồi tiểu Cái lại sai người làm cơm, dọn lên sáu người cùng ăn uống, nói chuyện với nhau suốt nửa đêm ấy. Sáng sớm hôm sau, tiểu Cái bày các đồ giấy vàng mã, cùng các lễ dê lợn lên mặt trước nhà trong, rồi sáu người cùng làm lễ phát nguyện với nhau. Mọi người thấy tiểu Cái rất lòng thành kính như vậy, thì ai nấy đều hớn hở vui mừng mà đồng thanh thề nguyện rằng, Lương Trung Thư ở Bắc Kinh làm hại dân gian, lấy hại nhiều tiền của, này lại đem vào Đông Kinh để mừng sinh nhật sài Thái Sư. Vậy những của ấy toàn là những của gian ngoan bất nghĩa. Này trong sáu anh em chúng tôi, lấy lòng trọng nghĩa kinh tài, nếu ai có một chút gì tư lợi, thì xin trời tru đất diệt, thần minh soi xét không dung. Làm lễ xong rồi, đốt vàng đốt mã cẩn thận đoạn rồi cùng ngồi uống rượu thụ lộc thánh với nhau đừng khi đó thấy người nhà vào báo rằng ngoài cửa có một tiên sinh nào nói rằng muốn gặp bảo chính để xin tiền tiểu cái nghe nói bảo người nhà rằng sao bay không biết gì hết ta còn mắc uống rượu tiếp khách trong này thì bay lấy dăm ba đấu gạo đưa cho người ta rồi nói ta còn bận không thể tiếp có được không người ấy dâng lời chạy ra một lúc rồi lại vào nói rằng Chúng con đã cho mấy đấu gạo, nhưng tiên sinh ấy nhất định không đi, tự xưng là nhất thanh đạo nhân, muốn gặp Bảo Chính để nói chuyện, chứ không phải vì tiền gạo mà đến đây. Tiều cái mắng rằng, bây không biết là thế nào hả? Ra nói với người ta rằng, hôm nay ta còn mắc bận không thể nào tiếp được, xin đến hôm sau vậy. Bẩm con đã nói vậy, nhưng tiên sinh ấy bảo rằng không cần gì tiền bạc, chỉ nghe thấy tiếng Bảo Chính là người nghĩa khí, nên muốn đến chào đó thôi. Triều Cái gắt rằng, chúng bay không đỡ được việc gì, chỉ nhiễu ta thôi. Nếu người ta có chê ít thì cho thêm người ta, chứ hà tất phải vào nói với ta. Nếu ta không bận tiếp rượu ở đây, thì ta xử trí ngay rồi. Còn cần gì chúng bay phải nói? Thôi đi ra liệu cho người ta thế nào cho xong đi, đừng vào nói với ta nữa. Người nhà nghe nói lại chạy ra bảo với người kia, chợt đâu ngoài cửa trang ầm ầm cả lên, rồi thấy một người lật đật chạy vào bảo rằng, tiên sinh ấy đã phát cáo đánh mười mấy tên người nhà ngã lăn ra cả ngoài kia tiểu cái nghe nói giật mình kinh sợ dội vàng đứng dậy nói rằng xin mời các ngài hãy ngồi xơi rượu để tôi chạy ra xem sao nói đoạn hớt hải ra ngoài cửa trang thì thấy một người cao chừng tám thước đạo mạo đường đường trông rất cổ quái đương ở chỗ cây què ngoài cổng vừa đánh vừa nói ầm ĩ lên rằng không biết người không biết người. Tiêu cái nghe nói, chạy ra lên tiếng mà rằng Tiên sinh ơi, xin ngài bớt giận. Tiên sinh đến nhà Tiêu Bảo Chính có phải là thiếu gạo nước lương thực thì người ta đã đưa ra rồi, còn việc gì mà tiên sinh giận dữ như vậy? Người kia nghe nói thì cười ha hả lên mà rằng Bần đạo đến đây có phải vì cơm gạo tiền nông gì đâu. Tôi đến đây cốt tìm Tiêu Bảo Chính để nói chuyện Chứ đến 10 vạn quan tiền tôi cũng chẳng coi vào đâu nữa là Đám thôn phu vô lý quá Tiều cái hỏi Nếu vậy tiên sinh đã biết tiều bảo chính chăng Tôi được nghe tiếng chứ chưa gặp mặt bao giờ Vậy thì chính tôi đây Tiên sinh có chuyện gì muốn nói Người kia vội vàng nói Xin chào bảo chính Xin bảo chính tha lỗi cho tôi Tiều cái nói Không dám Xin mời tiên sinh vào trong nhà Sơi tạm chén nước đã Nói xong liền mời người kia vào trong nhà Trong khi lũ ngô dũng thấy Có người lạ vào Thì cùng bảo nhau chạy nấp cả vào một chỗ Đoạn rồi tiểu cái Mời tiên sinh kia vào ở nhà trong Để đãi nước Khi uống nước xong Tiên sinh kia hỏi bảo chính rằng Ngồi đây không thể nói chuyện được Xin ngài cho đến chỗ nào thì tiện hơn tiểu cái biết ý Liền mời đến một chỗ gác con con rồi hỏi rằng, thế này thì không phải, tôi xin hỏi quý tánh cao danh, và Ngài ở đâu đến? Bần đạo là Công Tôn Thắng, đạo hiệu là nhất thanh đạo nhân, vốn người ở Kế Châu, từ thuở nhỏ có theo đòi võ nghệ, người ta thường gọi là Công Tôn Thắng Đại lang Tôi có học được ít đạo thuật, thường hay hô gió gọi mưa, cưỡi mây đạp gió cho nên đám giang hồ thường gọi bần đạo là nhập dân long. Xưa nay vẫn được nghe tiếng bảo chính ở dận thành đây, nhưng cũng là vô duyên, cho nên chưa được gặp. Này có món mười dạng quan kim ngân bảo muốn đem đến đây để làm quà yết kiến, chẳng hay nghĩa sĩ có nhận cho chăng? Tiều Cái cười mà đáp rằng, tiền sinh nói đó, có phải là việc sinh nhật ở Bắc Kinh không? Công Tôn Thắng ngạc nhiên mà rằng, sao bảo chính lại biết được, tôi đoán rằng vậy, không biết rằng có hợp ý tiên sinh không. Dân, cái món phú quý ấy ta chớ bỏ mất mà hoài. Cổ nhân nói, đáng lấy không lấy, sao chớ phàn nàng, bảo chính nghĩ sao. đương khi nói chuyện, thì chờ có một người ở đâu chạy ra, nắm lấy tay công tôn thắng mà rằng, gớm thiệt, dương gian có dương pháp, âm phủ có quỷ thần, người dám bàn những việc ấy hay sao? Ta đứng nghe lâu rồi, Công Tôn Thắng nghe nói, nét mặt biến hẳn đi mà không biết trả lời làm sao được. Mới hay, nước bèo gặp gỡ tự nhiên, nào ai hò hẹn mà nên hẹn hò. Xưa nay những khách giang hồ, lưng bầu nhiệt huyết ai mà khác chi. Tức gan sao nhịn được cười, kìa quân tham nhũng lọ người lầm than. Đỉnh chung sa mã muôn vàng, chẳng qua máu mũ dân gian chứ gì ra tay trừ của bất nghì, chứng minh xin có trời kia đất này. Lời bàn của Thánh Thán Bắt đầu câu chuyện Thủy Hữu, từ thôn Thạch Kiệt, mà sau kết lại truyện Thủy Hữu, cũng ở Thạch Kiệt, nghĩa của hai chữ Thạch Kiệt, nói ra là định số. Sông Lê nói từ Thạch Kiệt, là theo lệ mà Thác Thủy gợi mối ra đây. Chứ còn truyện thủy hữu 108 anh hùng thì giống có trước kia, tức đã nói từ 13 hồi. 108 người giống có trước thì phải kể là có từ trước, sao lại bắt đầu từ Thạch Kiệt. Thì phải đọc hồi Nguyễn Thị Tam Hùng ở thôn Thạch Kiệt để nhận ra 108 anh hùng đi vào nơi bến nước, đã định đoạt từ đó mà ra. Hồng Nguyễn nói rằng người sống một đời có sống một mùa. Hỡi ôi lời nói hết ý, vì người sinh cõi đời, kẻ sống đến bảy mươi là thường thì lấy thời gian ấy mà nói. Trong khoảng ấy, là một nửa là đêm, còn một nửa ngày, lại không những thế mà thôi. Con người từ mười lăm tuổi về trước, hãy còn trẻ thơ, cũng như vất đi không đáng kể. Sau khi năm mươi tuổi, tai mắt kém đi, thân thể yếu đi, cũng như vất bỏ vậy trong khoảng đó chỉ còn 35 năm, lại còn bị cuộc đời mưa gió chiếm mất, bệnh tật chiếm mất, lo nghĩ đói rách chiếm mất. Thế thì như họ Nguyễn nói đến, bọn không sợ trời, không sợ đất, có tiền bạc thì tiêu với nhau, có gấm chóc thì mặc với nhau, rượu uống hàng giò, thịt ăn hàng tản. Như vậy thì làm gì mà không khoái quạt? Thường hỏi rằng họ Nguyễn kia đã được mấy ngày, mà chẳng động tâm, Cho nên tác giả chép ra tên của ba người họ Nguyễn một sự ngao ngán sâu xa. Nào là lập địa thái tuế, hoạt diêm la, đoán mệnh nhị lan. Thằng ôi sống thác nhanh chóng, kiếp người không thường, giàu có khó tìm. Nên tùy sở thích chuyện đời, nếu không viết ra sách thì đâu được bền lâu. Gia lượng thuyết họ Nguyễn, kéo đưa đón ý. Người đời có thể bắt trước, khi buông khi nắm. Từ xa đến gần, như dắt lại tới. Các nào gia các lượng đổi mạnh hoạch, đâu phải người đời có thể bắt trước. Cho nên xem hồi du thuyết Nguyễn Thị, nên xem xét văn chương Nguyễn Chuyển của bút phép tài tình của một tác phẩm.